Tắc lạc ngâng lên cánh tay, một đạo quang xuất hiện ở hắn trong tay, biến thành một cây ba mét lớn lên trường mâu, nhắm ngay giang đồng mặt, lạnh lùng nói, tinh chủ rời đi là lúc báo cho ta, bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Người không phải tinh chủ, người là thanh Hắc ma quỷ, cung điện di tích bên trong. Giang đồng chính làm bộ hướng trong quan tài xem, đồng nhiên thân mình vừa chuyển, một trường phách về phía đứng ở vài bước ở ngoài phùng thiếu vũ. Một trường này nàng hết toàn lực. Một trường đánh ra toàn bộ cung điện đều phảng phất đang run rẩy, phùng thiếu vũ nhất thời không cha, không kịp trốn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp được. Và anh, cung điện trong vòng, cuốn phong gào thét, cắt bay đá chạy, phùng thiếu vũ đôi tay chống đỡ một trưởng này chi lực, từ cánh tay hắn bắt đầu vẫn luôn hướng lên trên, một tức một tức toàn bộ hóa thành thanh hất chi sắc, kim sắc chuông đồng mắt to, sừng dê giống nhau hai sừng, thon dài thân hình, quỷ quân, hắn cư nhiên là cái quỷ quân, giang đồng tựa hồ cảm giác được cái gì thân hình trận, xông lên giữa không trung, khó khăn lắm tránh thoát khí thế sắc bén một kích. Nàng quay đầu, thấy kia đen nhánh quan tài trong vòng lại nhảy ra một cái thanh hắt ma quỷ, nó ngồi xổm trên mép quan tài, mắt lộ ra hung quang. lại một cái quỷ quân, mà bên kia phùng thiếu vũ biến thành quỷ quân hét lớn một tiếng, đôi tay dùng sức một tẽ, theo mầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, cả tòa cung điện kịch liệt run rẩy, đãi luồng năng lượng này qua đi, cung điện đã bị hoàn toàn hủy hoại, chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Giang Đồng như cũ nổi tại giữa không trung, bùi mù đầy trời. Hai cái quỷ quân chỉnh sừng chi thế phong bế nàng tiến lộ cùng đường lui. Quả nhiên lợi hại. Phùng Thiếu Vũ biến thành quỷ quân hắc hắc cười lạnh, trách không được ảo giác chết ở người trên tay. Giang Đồng hơi hơi híp híp mắt, nguyên lai ngầm trong biển cái kia háo sắc quỷ quân tên là ảo giác. Ở thanh hắc ma quỷ trung, tên là một loại thân phận cùng địa vị tượng trưng, chỉ có quỷ tôn trở lên mới có được quan lấy tên quyền lực. Hừ, ảo giác cái kia tiểu tử trời sinh tính háo sắc. Chết ở cái này mỹ nữ thủ hạ cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Một cái khác quỷ quân nói. Phùng thiếu vũ biến thành quỷ quân cười lạnh nói, như vậy xinh đẹp nữ tu, đừng nói là ảo giác, liền ta đều động tâm. Như thế nào, ảo ảnh, ngươi cũng tưởng nếm thử hương vị. Phi liêm, trước làm ta nếm nếm này nữ tu tư vị, chờ ta chơi qua lúc sau, nàng thịt liền với ngươi, ngươi là tưởng xào ăn hầm ăn tất cả đều tùy ngươi. Hai người đã đem giang đồng xem thành người chết, đã bắt đầu thương lượng như thế nào phân phối chiến lợi phẩm Giang đồng cười lạnh một tiếng, chim nhạn còn không có đánh hạ tới, liền vội vã chia của, xem ra thanh hắc ma quỷ cái gọi là quỷ quân, chỉ số thông minh cũng bất quá như thế. Hai quỷ đen như mực trên mặt hiện lên một mặt vẻ mặt phẫn nộ, ngay sau đó lại biến thành âm lãnh tươi cười, đừng đắc ý, tiểu cô nương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi sao. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, nhìn chung quanh bốn phía, cung điện phế tích ở ngoài, xuất hiện một cái lại một cái cô gia quân, bọn họ từng bước một chậm rãi đi tới, đem cung điện bao quanh vây quanh. Ở bọn họ đi lại trong quá trình, màu da trở nên đen nhánh, thân thể một chút một chút cất cao. Phía trước ở viễn cổ di tích trung trô đã thấy cô gia quân, tất cả đều là thanh hắc ma quỷ. tiểu cô nương, ảo ảnh âm chắc chắc mà cười nói, ngươi đã là người chết rồi. Giang đồng màu trắng váy dài và táo phiêu phiêu, đai lưng rũ xuống hai lũ ở trong gió bay múa, ta cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng, đến đây đi, không chết không ngừng. Tắc lạc ở giả giang đồng biến thân khoảnh khắc, liền một đầu mâu chiều nàng đâm tới kia giả giang đồng cư nhiên là cái quỷ tôn, hắn giơ tay một chán, đầu mâu liền sinh sôi ngừng ở hắn trong lòng bàn tay, nhậm tác lực như thế nào dùng sức, đều không thể rút ra. điểm này bản lĩnh, cũng dám đến ta trước mặt khoe khoang. quỷ tôn thanh âm nghẹn ngào khó nghe, phảng phất dùng cái muông ở bình gốm dùng sức mà quát, dứt lời, nó vung tay lên, tác lật liền bay đi ra ngoài, hắn cắn chặt răng, đem đầu mâu đâm vào mặt đất, nương trường mâu, thân hình vừa chuyển, vững vàng rơi xuống đất, lại đột nhiên khụ ra một ngụm máu tươi đem chính mình và táo nhiệm đến đỏ bừng, tắc lặc phẫn hận mà chừng mắt đối diện kêu ngạo quỷ tôn, dùng sức nắm chặt trường mâu, cao giọng nói: bắt quái sinh tử, bày trận. bắt quái sinh tử trận, này đây ngũ hành bắt quái nguyên lý sáng chế trận pháp, có sinh môn chết môn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. nay trận pháp chu tước doanh cũng bất quá luyện mấy tháng, rất nhiều người còn không quen thuộc nệ bước, cũng không biết có thể phát huy ra mấy thành hiệu lực. nhưng là đối mặt một cái quỷ tôn, không chấp nhận được hắn do dự, chu tước doanh các binh lính nhanh chóng quy vị. Trận hình trận vừa chuyển, thế nhưng hợp thành một cái bát quái đồ, càn, khôn, chấn, tuấn khảm, ly, cấn, đoái chia làm bát phương, tượng trưng thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch tám loại sự vật cùng tự nhiên hiện tượng, cũng tượng trưng thế giới biến hóa cùng tuần hoàn. Quỷ tôn hơi hơi meo nhau mắt, có ý tứ, xem ra các ngươi còn không phải không đúng tí nào, đến đây đi, làm ta nhìn xem các ngươi thực lực. Tắc lạc hướng trong miệng tắc một quả chữa thương đan dược. Đem trường mâu rút ra, Vũ đến uy vũ sinh phòng, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong tương mỏng, nước lửa không tương bán. Trận pháp bên trong, ly vị các binh lính nện bước đống nhiên nhanh hơn, không ngừng biến ảo trận hình. Đống nhiên, mọi người bước chân đột nhiên một đốn, ly vị các binh lính bỗng nhiên giơ kiếm, bắt quái đổ trung ly vị liền bỗng nhiên sáng lên ánh lửa. 735, Giang đồng gặp nạn. Bốn phía đá vụn tử bị dòng khí quát lên, tạm dừng ở giữa không trung, bọn lính giơ kiếm lăng không chỉ hướng quỷ tôn. Vô số đá lấy lửa bỗng nhiên chiều hắn vọt lại đây. Quỷ tôn cười nhạo một tiếng, như thế nhược công kích, liền hắn phòng ngự đều công không phá được. Nó đôi tay đi phía trước đẩy, một cổ mắt thường có thể thấy được màu đen lực lượng từ hắn trong lòng bàn tay cấp tốc thoát ra, ở đá lấy lửa trung đảo qua, đá lấy lửa liền bị phản phệ trở về. A, ly vị các binh lính bị đá lấy lửa đánh trúng, thế nhưng đồng thời ngã xuống, tắc lạc sắc mặt khẽ biến, cao giọng nói: sơn vị cấn, cấn vị các binh lính trận pháp trận biến đổi. Một cổ sắc bén khí thế liền hướng tới quỷ tôn đánh út lại, quỷ tôn chỉ cảm thấy chính mình trên người phản phất đè nặng một phương núi cao dường như, thế nhưng như thế trầm trọng. hắn cười lạnh một tiếng, các người liền điểm này bản lĩnh sao? Thật là kêu ta thất vọng. Dứt lời, đôi tay ở không trung họa ra một cái viên, trong cơ thể màu đen lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra, đem đè ở trên người núi cao chấn vỡ. Cấn vị các binh lính ngược đau xót, phản phất bị hòn đá tạp trú ngực, một đám đều bắt đầu hộp máu. Trong mắt trong thai cũng bất tri bất giác mà chảy ra đỏ thắm máu tươi, đem khuôn mặt phụ trợ đến càng thêm trắng bệnh. Đang chuẩn bị cho Phượng Hoàng Quân cuối cùng một kích, Quỷ Tôn lại bỗng nhiên phát giác một tia nguy hiểm, trong lòng hoảng hốt, cũng không kịp công kích, chỉ ngay tại chỗ một lần, tránh thoát từ trên trời giáng xuống một mũi tên. Nó nhìn cắm ở chính mình vừa rồi sở chạm vị trí kia chi tên dài, còn không kịp tùng một hơi, lại một mũi tên từ trên trời giáng xuống, lần này nó rốt cuộc vô pháp chạy thoát, thẳng tắp mà cắm vào nó đại náo bên trong. Quỷ Tôn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, vừa rồi kia một mũi tên bất quá là hư hoảng một thường, bắn chúng nó đại não này một chi, mới là chân chính sát chiêu. "Là ai?" Rốt cuộc là ai? Nó ngẩng đầu, thấy trên bầu trời phù một cái xuyên bạch sắc câu thức trưởng bảo tuổi trẻ nam nhân. Trương Bao và áo câu lấy cuốn thảo văn chỉ vàng, ở tối tâm ánh sáng hạ rực rỡ lấp lánh. "Cố đại thiếu." Có người lớn tiếng nói, "Là Cố đại thiếu." Cố Bác Nguyên trong tay cầm tập thiên cung, từ trên trời giáng xuống. Tựa như thần minh, Phượng Hoàng Quân mọi người bị hắn khí thế sở nhiếp, khó có thể áp chế trong lòng kích động. Thế nhưng cầm lòng không đậu mà kêu lên, "Chiến thần! Chiến thần! Chiến thần! Chiến thần!" Phượng Hoàng Quân trên dưới, đồng thời hô to, có thể nói thanh trấn hoàn vũ. Đúng lúc này, viễn cổ di tích cửa thành mở rộng ra. Một đoàn thanh hắc ma quỷ từ bên trong thành lao ra, hướng tới Phượng Hoàng Quân nơi vị trí vọt lại đây. Phượng Hoàng Quân mọi người lại nghe phía sau một trận tiếng tê. Bài chỉnh Tề đội ngũ Cố Gia Quân cấp hướng mà ra, thậm chí còn có 6 con chiến cơ. Ở không trung gào thét mà qua, thân máy thượng rít gào đầu hổ uy phong lấm lấm. Uy nghi phi phàm. Cố Gia Quân nhảy vào thanh hắc ma quỷ trận doanh bên trong, một đường tả đua hữu sát, xem đến vượng hoàng quân trên dưới, mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Ngực trung bành trướng một cổ lạnh thấu xương chiến ý. Chu Tước doanh các huynh đệ, Tắc Lạc hô lớn nói, các ngươi tưởng bại bởi Cố Gia Quân sao? Không thể thua. Không thể thua. Không thể thua. Hảo, chúng ta không thể cấp tinh chủ mất mặt. Các huynh đệ, chúng ta liền cùng cố ra quân nhiều lần. Nhìn xem ai giết thanh hắc ma quỷ nhiều. Hắn đem cắm dưới mặt đất trường màu một phen rút ra, sắc. Bên ngoài tiếng kêu rung trời, Giang Đồng như cũ nổi tại giữa không trùng, nhưng thân thể đã vỡ nát, máu tươi đồng địa, tứ chi cơ hồ chỉ còn lại có một bộ không xương. Giang Đồng khỏe miệng câu lấy một mặt cười khổ, tuy rằng nàng át chủ bài không ít, Nhưng đồng thời đối thượng hai cái tương đương với hóa thần kỳ đại viên mãn quỷ quân, vẫn là quá miễn cưỡng. "Phi Liêm, ngươi chú ý một chút." Ảo ảnh cười hi hi nói, "Ta còn không có hưởng dụng đâu, ngươi không phải cũng còn muốn ăn thì sao? Đem nàng cấp tức thành cái khung xương, ngươi còn ăn cái gì?" Phi Liêm nhân tính hóa mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Đừng nói nói mát, nữ nhân này đừng nhìn tu vi chẳng ra gì, kỳ thật thật không tốt đối phó, chúng ta vẫn là đừng nghĩ chơi, trực tiếp giết, miễn cho chậm trễ thánh giả đại nhân sự tình." Giang đồng trong lòng run lên Thánh giả kia bảy khẩu quan tài bên trong Quả nhiên có một cái là quỷ thánh Nàng trong lòng tức khắc tràn ngập tuyệt vọng Chẳng lẽ vũ trụ chi thần thật sự muốn hủy diệt ngân hà văn minh sao Liền quỷ thánh đô phái ra Một cái quỷ thánh Cho dù là một trăm võ hoàng Đều không nhất định đối phó được a. Cho dù nàng có thiên nhãn Không nói đến thiên nhãn không thể tùy tiện sử dụng Liền tính dùng Liền nhất định có thể giết được quỷ thánh sao Thiên muốn vong ta bị buộc tới rồi tuyệt cảnh giang đồng không cam lòng mà nhìn về phía kia hai cái quỷ quân nàng bắt đầu xách động trong cơ thể lực lượng tụ tập tại hạ đan điền chỗ kia vũ trụ mênh mông giống nhau đan điền bắt đầu kích động một cổ cuồng bạo chi khí phảng phất mây đen che khuất sao trời phi liêm chuông đồng mắt to lóe hai hạ nói không tốt nàng muốn tự bạo trọng sinh lúc sau giang đồng thực tích mệnh nàng gặp rất nhiều tai họa lại trước nay đều không có sinh ra tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận ý tưởng chính là tới rồi giờ này khắc này nàng lại bị một loại khó lòng giải thích bi thương cùng tuyệt vọng vây quanh chỉ nghĩ hủy diệt người khác cùng tự mình hủy diệt cho dù là chết cũng muốn lôi kéo này hai cái quỷ quân cùng chết đừng hoang hốt hảo ảnh thông thả ung dung mà nói nàng vừa rồi ý thức xuất hiện một kia sơ hở bị ta thừa cơ mà nhập nhiễu loạn nàng tâm thần thao túng nàng ý chí phi liêm sửng sốt ngay sau đó vui vẻ hắc hắc cười lạnh nói cái này hảo chúng ta không động thủ làm nàng chính mình chết nói nó sờ sờ chính mình ngực một tay máu đen trong miệng thấp chú một tiếng nói này đàn bà thật đúng là lợi hại thế nhưng có thể đem hai chúng ta đánh thành trọng thương cũng coi như là chết có ý nghĩa đừng lại nhảy chạy nhanh tiến vào phi liêm thân mình vừa động nhanh chóng nhảy vào quan tài bên trong ảo ảnh theo sát sau đó cái nắp ở nó phía sau tự động đóng lại này quan tài là từ thượng cổ huyền thạch sở chế thành đừng nói là kẻ hèn một cái hóa thần kỳ tu sĩ tự bạo chính là đại thừa kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng vô pháp đánh vỡ giờ này khắc này Giang Đồng đã cái gì đều nghe không được cái gì đều nhìn không tới. Thân thể của nàng giống quá độ thổi phồng khí cầu, bành trướng tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Tuyết trắng làn da banh đến cơ hồ trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn đến từng cây nô lên mạch máu. Trên đi, vang trong đan điền ầm ầm nổ mạnh, phảng phất vũ trụ sáng lập chi sơ đại nổ mạnh, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào khủng bố đại mai một chung. Nhưng kỳ quái chính là, nổ mạnh gần là nàng đan điền, nàng bành trướng thân thể lại bắt đầu dần dần mà bẹp đi xuống. Giang đồng chìm vào một mảnh thuần trắng thế giới bên trong, nàng cảm giác chính mình đã siêu việt tam giới ngoại, không ở ngũ hành chúng. thân thể nằm thẳng, lẳng lặng mà trôi nổi. Không biết trôi nổi bao lâu, có lẽ chỉ có một cái trước mắt, có lẽ trải qua số trăm triệu năm, thân thể của nàng chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kiếm. Hiên viên hạ vũ kiếm, chạm lô kiếm, xích tiêu kiếm, Thái á kiếm, thất tinh long nguyên, mặc ta kiếm, can tướng kiếm, ngư Trang kiếm, thuần quân kiếm, thừa ảnh kiếm. Trong lịch sử sở hữu danh kiếm đều xuất hiện, chúng nó vòng quanh nàng không ngừng bay múa, vũ ra một cái lại một cái kiếm chiêu, giang đồng đắm chìm ở bóng kiếm bên trong, kia một đám kiếm chiêu tất cả đều ánh vào nàng trong ốc bên trong. Chưa xong con tiếp. 736, đợi bỏ đệ tam đem ký ức khóa, Nàng thậm chí vô pháp phân biệt, nay đó kiếm rốt cuộc là tồn tại với bốn phía không gian bên trong, vẫn là tồn tại với nàng ý thức trong vòng. Lại không biết qua nhiều ít năm tháng, tựa hồ tới rồi một cái điểm tới hạn. Những cái đó kiếm trận tụ lại, trăm ngàn vạn thanh kiếm, trong khoảnh khắc hợp thành một thanh trường kiếm, đúng là nàng Quang Minh nữ thần kiếm. Đông nhiên kim quang đại tác, Quang Minh nữ thần kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng tới nàng đan điền đâm tới. Giang Đồng hoảng hốt, muốn tránh né, đáng tiếc thân bất do kỷ, thân thể căn bản vô pháp lúc nick. Quang Minh nữ thần kiếm tinh chuẩn không có lầm mà đâm vào nàng đan điền, thân thể của nàng kịch liệt mà run lên, Quang Minh nữ thần kiếm tiến vào xuyên qua nàng đan điền trung hỗn loạn bất tinh vân cùng tinh tiết lập tức đi vào chỗ sâu nhất. Ở kia đang điền chỗ sâu nhất, Giang Đồng thấy một kiện đồ vật, một cái phên khóa. Đó là nàng đệ Tam đem ký ức khóa. Ở được đến thần tộc huyết mạch lúc sau, Giang Đồng trong cơ thể tổng cộng có Tam đem ký ức khóa, phía trước hai thanh đã ở cơ duyên xảo hợp dưới giải khai, nhưng là này đệ Tam đem ký ức khóa nhưng vẫn đều không có cơ duyên, lâu đến nàng đều mau quên đi. Quang Minh nữ thần kiếm kéo ra một cái thật dài quang đuôi, chui vào này đem khóa ổ khóa bên trong, sau đó nhẹ nhàng vừa chuyển. Cùng đệ tam đem ký ức khóa, cư nhiên liền như vậy dễ như trở bàn tay mà mở ra. giang đồng quả thực không thể tin được, cởi bỏ đệ tam đem ký ức khóa, cơ hội nàng vẫn luôn biến tìm không, vòng đi vòng lại, nguyên lai like này đem chìa khóa thế nhưng vẫn luôn đều ở nàng bên người. với anh, theo đệ tam đem ký ức khóa mở ra, mê mông bể sở ký ức mãnh liệt mà đến, nháy mắt liền bỏ thêm vào mãn nàng ý thức hải. loại cảm giác này thực kỳ diệu, lại một chút cũng không đau khổ, nàng tựa như đang xem một bộ siêu trường lịch sử điện ảnh. Thần tộc lịch sử hóa thành một vài bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn, ở nàng trước mặt nhanh chóng mà chạy xôi mà qua. Chứ bỏ một ít đại sự ở ngoài, thế nhưng liền bắt quái tiểu liêu, cao tầng bí tân đều rõ ràng trước mắt, thậm chí liền mộ thần cùng mộ thần trộm tình loại chuyện này đều có, hơn nữa hình ảnh đặc biệt cao thanh. Quang minh nữ thần rốt cuộc là có bao nhiêu bắt quái à, là mười lớn hơn thần chi nhất người đi hỏi thăm bắt quái tiểu liêu cũng đã đủ làm người tiêu tan ảo ảnh, cư nhiên còn đi rình coi người khác trộm tình nếu như bị nàng những cái đó người theo đuổi biết, không biết muốn ngã phá nhiều ít mắt kính, chính là nhìn đến mặt sau nàng liền không như vậy suy nghĩ. Quang Minh nữ thần có thứ trải qua thượng thần giới thiên quỷ sơn, không cẩn thận thấy Bắc Hải thần quân cùng một cái lớn lên phi thường xinh đẹp nữ hài nhi ở khe núi Trung Lan mặt Cỏ. nữ hải nhi kia tên là Tím Yên tiên tử. ở thượng thần giới là có tiếng mỹ nữ, Quang Minh nữ thần mùi ngon mà nhìn trong chốc lát, quay người lại liền gặp Vô Nhai tiên quân, Vô Nhai tiên quân rất có hứng thú mà nhìn nàng nàng tức khắc đỏ mặt, hai người đều có chút xấu hổ, chính là thần biến chuyển tới, xấu hổ xấu hổ, hai người cư nhiên liền lăn mặt cỏ, có lầm hay không a? Giang đồng nhịn không được tưởng xúc bàn, vô nhai tiên quân ngươi không phải cái lãnh diện quân tử sao? Quang minh nữ thần ngươi không phải cái lãnh diễm nữ thần sao? Vì cái gì các ngươi sẽ liền như vậy không minh bạch thật không minh bạch mà liền lăn mặt cỏ a? Vẫn là dã chiến a có hay không? Các ngươi cao ngạo đâu? Các ngươi tiết tháo đâu? Chắc không được xem vô nhai tiên quân trước kia những cái đó biểu hiện, tựa hồ cùng quang minh nữ thần có điểm cái gì, nguyên lai like là loại này giao tình A. Tiếp tục lật xem ký ức. Quang minh nữ thần kỳ thật đối vô nhai tiên quân cũng là có tình, nhưng nàng đường đường quang minh nữ thần tự nhiên sẽ không chủ động theo đuổi vô nhai tiên quân, mà vô nhai tiên quân không biết như thế nào. Kia chuyện lúc sau cũng không có lại đến tìm nàng, vì thế hai người liền như vậy kéo. Đương chuyện gì đều không có phát sinh. Hơn nữa hai người từng người sự tình đều rất nhiều. Này một kéo, liền kéo giải tới thiên hoang điệu lão. Giang đồng quả thực hết trô nói rồi, vô nhai tiên quân thấy thế nào cũng không phải bội tình bạc nghĩa người, hắn kỳ thật chính là cái muộn tao hồ lô, phỏng trừng cũng là chờ quang minh nữ thần chiều hắn ném tú cầu đâu. Hai cái muộn tao hồ lô nói chuyện gì luyến ái, vẫn là chính mình đơn đi. Lệnh giang đồng kinh ngạc chính là, quang minh nữ thần cũng không có thể sống đến thần tộc diệt vong, nàng bị hai cái viên cổ cự thần tộc tập kích, thân bị trọng thương, bởi vì bị thương quá nặng Nàng dùng hết toàn lực đánh chết kia hai cái cự thần tộc lúc sau, xa xa mà chạy trốn tới cực bắc bang nguyên, đem chính mình đóng băng ở bang nguyên dưới. Quang Minh Nữ Thần ở cùng viễn cổ cự thần tộc trong chiến tranh vẫn luôn khởi có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, bởi vậy ở viễn cổ cự thần tan tác phía trước, có hai cái thực lực có thể so với thượng thần cự thần lưu tại thần giới thần nút xuống dưới, vẫn luôn tiềm tàng mấy chục và năm, liền chờ tìm được Quang Minh Nữ Thần nhược điểm, đem này đánh chết. Trước đó quang minh nữ thần liền tính tới rồi chính mình đem có một đại kiếp nạn, cũng tính đến trăm ngàn vạn năm sau đem có người được đến nàng truyền thừa, kế thừa nàng đạo thống, liền lấy ra tâm đầu tinh huyết, phong lớn lên, chỉ còn chờ tương lai có thể tìm kiếm đến vị kia người có duyên. Nàng không nghĩ tới chính là, lấy ra tinh huyết, tạo thành thực lực đại lui, cho kia hai cái viễn cổ cự thần một cái trăm ngàn vạn năm khó tìm cơ hội. Duyên khởi duyên diệt, hết thể đều có định pháp, cho dù là thần thánh cường đại như quang minh nữ thần, cũng trốn bất quá vận mệnh Nhìn trong trí nhớ kia mai một ở vạn năm Hàn băng hạ Mỹ lệ dung nhan, giang đồng sâu kín mà một tiếng thở dài. Mà lúc này, kia hai cái dấu ở màu đen trong quan tài quỷ quân đã nhận ra khác thường, bọn họ đều đã tiến vào lâu như vậy, như thế nào liền không có nghe được tiếng nổ mạnh. Chẳng lẽ giang đồng không có tự bạo? Phi Liêm nhìn về phía ảo ảnh, người cái kia cái gì tinh thần không chế rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a Ảo ảnh rất bất mãn, nếu không ngươi thử xem. Phi Liêm hừ lệnh một tiếng, ta xem cũng bất quá như thế phòng trừ cái kia giang đồng đã đánh vỡ ngươi tinh thần không chế. ảo ảnh đấy mắt hiện lên một mạn tâm ngoan, đánh vỡ thì lại thế nào? ta làm theo có thể đem nàng bẩm thơi vạn đoạn. dứt lời hắn một phen đẩy ra quan tài cái nắp, đột nhiên nhảy đi ra ngoài. huyết nhục mơ hồ thanh âm vang lên, phi liêm ngẩng đầu, đen nhánh huyết phun ở nó trên mặt, ảo ảnh cư nhiên bị nhất kiếm chém thành hai nửa. nó trong lòng chấn động, lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên, thấy giang đồng vẫn cứ phiêu ở giữa không trung, nàng nguyệt hoa lưu quang y sớm đã bị cắt vỡ. Chỉ còn lại có mấy cái mảnh vải treo ở trên người, khó khăn lắm che khuất nàng bộ vị mâu chốt. Phi liêm trong lòng kinh hãi, trên người nàng thương cư nhiên hoàn toàn hảo. Sao có thể? Chúng nó ám năng lượng lưu tại trên người nàng thương là dễ dàng hảo không được, ám năng lượng cũng không phải tưởng loại trừ là có thể loại trừ. Liền tính nàng có buồn sự này, cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn vài phút nội phục hồi như cũ. Nữ nhân này trên người, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Kỳ quái, nữ nhân này tựa hồ thay đổi đến nỗi địa phương nào thay đổi, nó lại không thể nói tới. Không đợi nó nghĩ kỹ, liền cảm thấy ngược một buồn. Túi đầu vừa thấy, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua nó ngực, sau đó nhanh chóng mở rào. Nó thân hình tuôn ra một đóa yêu diễm màu đen huyết hoa, chia 5,7 Không thể. Có thể đầu của nó lô lăn xuống trên mặt đất, miệng lúc đóng lúc mở, tựa hồ không thể tin được chính mình cư nhiên sẽ chết ở một cái hóa thần kỳ nữ tu trên tay. Hơn nữa là bị nhất kiếm nháy mắt hạ gục. 737 đột phá hóa thần đại viên mãn. Giang đồng dùng lạnh nhạt ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nó, đáp xuống ở nó bên cạnh, một chân đem nó dâm thoái, giờ khác này nàng trên người quanh quần một tầng nhàn nhạt màu trắng ánh Huỳnh quang, tóc dài dối tung, phát tiêm ở không trung chậm rãi kích động, giống như thần minh. Tiểu đồng cố bác nguyên đứng ở phế tích phía trên, nhìn trước mặt thiếu nữ, đôi mắt có chút đăm đam. Ở Giang đồng sắp tự bạo kia một khắc hắn liền chạy tới, vốn dị hắn là muốn đi lên ngăn cản. Chính là lại đột nhiên thấy nàng bảnh trướng thân thể nhanh chóng bẹp đi xuống, phát hiện nàng tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, chỉ phải lưu tại tại chỗ, không dám tiến lên quấy dày, phải biết rằng, nếu loại trạng thái này bị đánh vỡ, có đôi khi chỉ sợ cả đời đều không thể lại tiến vào, cũng liền mất đi một hồi đại cơ duyên. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ chờ đợi thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên liền nửa giờ đều không đến, thân thể của nàng liền thăng hoa, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, liền phảng phất ở khoảnh khắc chi gian từ phạm nhân biến thành thần minh, nàng lại đột phá từ hóa thần trung kỳ, hai thăng hai cấp, đột phá tới rồi hóa thần hưng kỳ đại viên mãn, chỉ kém chỉ còn một bước là có thể đột phá hóa thần tấn chức hợp thể. hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, vài bước tiến lên, hưng phấn mà hỏi tiểu đồng, ngươi giải khai đệ tam đem ký ức khóa. giang đồng lại phảng phất không có nghe được hắn theo như lời nói giống nhau, giống như một trận gió chiều hắn nào tới, đường hắn lấy lại tinh thần khi đã bị nàng cấp phát trên mặt đất. Tiểu Đồng. Cố Bác Nguyên có chút ngốc, hắn còn chưa từng gặp qua như vậy chủ động nhiệt tình tiểu Đồng, nàng mặt hơi hơi phím hồng, khỏe miệng mang theo một mặt ôn nhu mê mang ý cười, mỹ đến giống như hắn khi còn nhỏ sở đã làm nhất mê ly mỹ diệu nhất cảnh trong mơ. Nàng cúi đầu hôn lên Cố Bác Nguyên môi, Cố Bác Nguyên mặt lập tức liền đỏ, tuy rằng tiểu Đồng môi thực ngọt, so nhất điểm mỹ đồ ngọt còn muốn ngọt, nếu đổi cái địa phương, hắn nhất định sẽ hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp miệng thơm mỹ môi, nhưng là, hiện tại là ở trên chiến trường a. Trước công chúng, nhiều người như vậy nhìn đâu. Liên ở hắn dôi rắm không thôi thời điểm, từ giang đồng trong miệng có nồng đậm thần lực phun ra lại đây, quần quần không ngừng mà tiến vào hắn kinh mạch bên trong, hắn tinh thần vì này rung lên. Cùng di tích ngoại thanh hắc ma quỷ chiến tranh đã dần dần tiếp cận kết thúc. tăng lặc đám người xung tới. Vốn là tới cứu giá, kết quả vừa thấy trận tròn mắt, nhà bọn họ tinh chủ hòa cố chiến thần chính lăn ở bên nhau đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? La xem vẫn là không xem. Đôi mắt muốn hướng nơi nào phóng. Mọi người yên lặng mà xoay người sang chỗ khác, từng người gác chủ cung điện chung quanh các giao lộ, không cho người tới quấy rầy. Cố ra quân mỗi người trên mặt tràn đầy vui mừng, nhà bọn họ chiến thần có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Giang Đồng Tinh Chủ bắt lấy. Đây chính là làm toàn ngân hà đều hâm mộ ghen tị hận bản lĩnh. Bất quá sao, nhà bọn họ chiến thần thực lực siêu quần Ngọc Thụ Lâm Phong Anh Tuấn Tiêu Sái, xứng Giang Đồng Tinh Chủ đó là dư giả. Phượng Hoàng quân các vị liền có điểm không thoải mái, ngươi một cái chiến thần có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta đạm đài quân trưởng cũng là chiến thần, vẫn là bình dân xuất thân chiến thần. Nhà các ngươi cố chiến thần xuất thân quý tộc, từ nhỏ các loại tài nguyên đôi, chính là cái ngốc tử đều có thể xếp thành cao thủ. Chúng ta đạm đài quân trưởng không biết so các ngươi cố chiến thần cao hơn nhiều ít cái đẳng cấp. Ở phượng hoàng quân quân nhân trong lòng, trước sau vẫn là hướng về nhà mình quân lớn lên. Nếu là tinh chủ hòa quân lớn lên ở cùng nhau nên có bao nhiêu hảo. Cái này thật dài hôn kết thúc, giang đồng nâng lên thân mình Cố Bác Nguyên tức khắc cảm thấy trên môi không còn, trong lòng sinh ra vài phần hư không cảm giác tới. Nhưng loại này hư không cảm giác lại nhanh chóng bị ngực trung ấm áp cảm giác cấp ba phủ. Giang Đồng cho hắn độ rất nhiều thần lực, những cái đó thần lực cùng trong thân thể hắn thần lực hảo không xung đột, hoàn mỹ mà dung hợp ở cùng nhau, dễ chịu hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch, nguyên bản sở chịu nội thương cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, thậm chí liền ý thức hải trung sở chịu tinh thần bị thương đều có khởi sắc. Người cảm giác thế nào? Giang Đồng ôn nhu hỏi. Ngươi bị rất nghiêm trọng nội thương, lại không trị liệu sẽ cảnh giới không xong. Cố Bác Nguyên trong lòng ấm áp, loại này bị người nhớ bị người quan tâm cảm giác thực hảo. Hắn duỗi tay vòng lấy nàng eo, dùng sủng lịch ngữ khi nói, ngươi mới vừa cởi bỏ đệ tam đem ký ức hóa, được đến thần lực ở cải tạo thân thể của ngươi, không cần loạn dùng, cho ngươi không tính loạn dùng. Giang Đồng Vươn ngón trỏ, ngéo một cái hắn bên tai tóc mái, mấy năm không gặp, ngươi tóc dài quá cũng không biết lý. Cố Bác Nguyên nâng lên cằm, ta trưởng tóc khó coi sao? Giang đồng mắt trợn trắng, méo méo hắn khuôn mặt, nói, đều một phen tuổi đừng như vậy trung nhị. Cái gì là trung nhị? Khi ta chưa nói. Giang đồng đang muốn lên, cố bác Nguyên lại một tay đem nàng kéo trở về, ôm nàng không chịu bông tay. Giang đồng gương mặt tướng đỏ, nhìn nhìn bốn phía, chúng ta còn ở trên chiến trường đâu, mau bông ra. Không bỏ. Cố bác Nguyên chơi nổi lên vô lại, là ngươi chủ động phát lại đây, nếu biết là ở trên chiến trường, vì cái gì còn muốn đem ta phát ngủ? Có phải hay không mấy năm không thấy? Ngươi quá tưởng ta Giang đồng có chút vô ngữ Ta không phải gặp ngươi bị thương sao Ai nguyện ý phát ngươi Kia đều là lời cớ Cố bác Nguyên vui dạo dực mà nói Ta đã đã nhiều năm không có ôm ngươi Làm ta trước ôm trong chốc lát Giang đồng trên chán một loạt hát tuyến Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì Lập tức ném một cái xem thưởng cho hắn Mấy năm không thấy ngươi ở nam nữ việc thượng thông suốt sao Như thế nào Mấy năm nay già tăng rồi không ít kinh nghiệm Ân. Cố bác Nguyên hít mắt thưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực cảm giác đích xác gia tăng rồi không ít kinh nghiệm giang đồng nheo lại đôi mắt hắn vui vẻ thoải mái mà nói ta làm an nam mua phấn hồng nhà xuất bản xuất bản sở hữu nôn tình tiểu thuyết đều xem xong rồi cái này làm cho giang đồng như thế nào phung tào giang đồng cảm thấy chính mình hoàn toàn bại cho hắn cố bác nguyên cái này nhị hóa đem nàng kéo đến cùng hắn giống nhau nhị cảnh giới sau đó dùng hắn phong phú kinh nghiệm hoàn bại nàng nàng chỉ có thể làm hắn ôm tước trương ôm gần nửa giờ Nàng cảm thấy chính mình đều mau ngủ rồi, uy, ôm đủ rồi không có. Không ôm đủ. Cố bác Nguyên chưa đã thèm mà bông ra nàng, bất quá hiện tại không phải khanh khanh ta ta thời điểm, vẫn là lưu chữ chiến thắng trở về lúc sau lại hảo hảo ôm đi. Ngươi hiện tại mới nhớ tới không phải thời điểm sau. Giang đồng hoành hắn liếc mắt một cái, tỏ vẻ khinh bỉ, Cố bác Nguyên một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, xuân phong mang hắn diện, khi phách bừng bừng phân chấn, đi, đi giết hắn cái phiến giáp không lưu. Sơn trúc theo như lời cái kia sơn động ở rừng rậm chỗ sâu trong, cố bác nguyên cùng tiêm máu gà dường như, một đường sắt đem qua đi, có thể nói vượt mọi trong gai. Tân tinh nhất hào thượng thực vật tuy giang cường, nhưng còn không có cường đến có thể cùng võ hoàng đối kháng trình độ. Bị hắn như vậy một dào hợp, phượng hoàng quân cùng cố ra quân các binh lính trên cơ bản không có gì sự làm, chỉ là theo ở phía sau thu thập một chút tàn cụ, bổ bổ đao. Nhưng là giang đồng biết, này phiến an bình, bất quá là báo tắp trước yên lặng thôi. 738. Ma quỷ buông xuống. Lật qua cái này đỉnh núi, chính là cái kia sơn động. Sơn trúc chỉ vào trước mặt một tòa núi cao, Giang Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, giơ tay nói, "Đều cho ta dừng lại." Mấy vạn quân nhân sinh sôi dừng lại, Cố Bác Nguyên tựa hồ cũng phát giác có vài phần không đúng, đem Tập Thiên Cung cầm trong tay, nhắm ngay kia tòa sơn đầu. Kia đỉnh núi trên đỉnh núi mỗ một khối thổ địa trung, từ một tiểu khối thổ bỗng nhiên cùng lên, bùn đất toái khối tàng ra toát ra một cái trường tiểu giác thanh hắc sát đầu. Cố Bác Nguyên ngón trỏ ở dây cung thượng một hoa, một chi kim sắc tên dài liền đáp ở hắn khe hở ngón tay bên trong. Vèo. Tên dài bắn ra, tựa như một viên sao băng, chuẩn xác không có lầm mà đâm vào cái kia thanh hắc ma quỷ đầu, oanh mà một tiếng, thanh hắc ma quỷ thân thể nổ thành một mịn. Nhưng này chỉ là cái bắt đầu. Dầm. Đỉnh núi nổ tung, liền giống như từ sa mạc chui ra tới thực người kiến giống nhau, hàng ngàn hàng vạn thanh hắc ma quỷ từ bạo rất đỉnh núi ra một đợt một đợt giống như thanh hắc sắc sóng biển hướng tới dưới chân núi mãnh liệt mà đến như vậy khí thế như vậy số lượng đủ để cho rất nhiều nhân tâm kinh run sợ cái kia sườn núi đã hoàn toàn sụp đổ sườn núi phía dưới tất cả đều là dầm dạp thanh hắc ma quỷ giang đồng hoài nghi nơi này chính là thanh hắc ma quỷ chứa đựng mà chí nhất cố bác nguyên lại lần nữa ngưng ra một chi tên dài một mũi tên bắn tới thanh hắc ma quỷ sóng chiều bên trong ầm ầm ầm liên tiếp nổ mạnh vô số thanh hắc ma quỷ biến thành một mịn Bất quá là một đám con kiến. Cố bác Nguyên cao giọng nói, nhớ kỹ chúng nói nhược điểm, liền bên phải hông vai, ta cố ra các tướng sĩ. Phượng Hoàng quân các vinh đệ. Các người sợ sao? Không sợ. Không sợ. Không sợ. Quân nhân nhóm cao giọng hô to, cố bác Nguyên con con khỏe miệng, nói, nếu không sợ, liền đi đánh hắn kẻ ra quần. Quân nhân nhóm chiến ý đã bị bậc lửa, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, hướng tới đối diện thanh hắc ma quỷ đám đông vọt qua đi sáu con chiến cơ ở giữa không trung xoay quanh, từng viên năng lượng đạn đánh vào quỷ triều trùng, bốc lên khởi từng đóa loại nhỏ mây ngấm. Phượng Hoàng Quân trong tay trang bị GS2 kim loại chế tác vũ khí lạnh, sức chiến đấu so Cố Gia Quân muốn cao hơn vài cái cấp bậc. Hơn nữa mỗi người đều là võ vương. Tinh anh trong tinh anh, tiêu dũng thiệt chiến, cơ hội là nhất kiếm một cái. Đúng như chém dưa sắt rau giống nhau. Cố Gia Quân sức chiến đấu tuy rằng so ra kém Phượng Hoàng Quân, nhưng bọn hắn đem vinh dự xem đến so tính mạng còn muốn quan trọng thuống chi cố chiến thần còn ở mặt trên nhìn đâu, tuyệt đối không thể ném chiến thần các hạ mặt. bởi vậy một đám cũng là dũng mãnh không sợ chết, đánh đến khí thế ngất trời. thực mau quỷ tướng cùng quỷ vương cấp bậc gia nhập chiến đấu, nhân loại quân đội lập tức lâm vào khổ chiến. tiểu đồng, cố bác nguyên đem tập thiên cung khiêng trên vai, nói, nơi này liền giao cho bọn họ đi, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng làm. giang đồng nghiêng đầu, nhìn về phía đối diện ngọn núi, nàng có thể cảm giác được tia tỏa sơn thể bên trong. Có một cổ lực lượng cường đại, như vậy lực lượng, tựa như ở khe hở thời không bên trong đối mặt những cái đó đại năng giống nhau, làm người tuyệt vọng, run rẩy Nếu là đổi cá nhân, có lẽ ở cảm giác được kia cổ lực lượng thời điểm cũng đã sợ tới mức chạy chối chết, nhưng giang đồng là lúc hơi hơi con con khoe miệng, lộ ra một đạo ý vị thâm trường tới cười, không sai, nên đi gặp một lần thanh hắc ma quỷ vị này tối cao thông soái Sâu thẳm trong sơn động âm ú và ướp, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người thực không thoải mái hương vị Hai người một đường đi vào sơn động cuối, bước vào một cái lại tế lại hẹp cửa động, trước mắt rộng mở một khoan, lại là một tòa rộng lớn thần điện. Ở kia thần điện ở giữa, giữa không trung phía trên nổi lơ lửng bảy khẩu quan tài, quan tài cái nắp đều đã khai. Các người đã tới chậm. Trầm thấp khàn khàn tiếng nói, tràn ngập tang thương cảm, phảng phất thanh âm này chủ nhân đã sống ngàn thế và tái, nhiều lần trải qua nhân thế gian khổ khốn khổ, thế nhưng có một loại khó lòng giải thích siêu thoát cảm. Giang Đồng cùng Cố Bác Nguyên ngẩng đầu, Thế kia thần điện của cư nhiên có mấy cấp bậc thang, mà bậc thang phía trên có một con dùng màu đen nham thạch chế tạo vương tọa, một cái thân hình thập phần cao lớn thon dài thanh hắc ma quỷ ngồi ở vương tọa phía trên, kia vương tọa chỗ tựa lưng đỉnh có một viên dạ minh châu, thả ra muôn vàn quang hoa, đem toàn bộ thần điện đều chiếu đến sáng trong. Vương tọa dưới còn có ba gã quỷ quân, phân biệt đứng ở hai bên, dùng âm lệnh ánh mắt đánh giá hai người. Giang Đồng nhìn chằm chằm vương tọa thượng quỷ thánh, đi phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt đạm nhiên đã lâu không thấy Hác hỏa quỷ thánh, quỷ thánh tựa hồ sửng sốt một chút, trầm mặc một lát, tựa hồ ở đánh giá nàng, cân nhắc nàng, thật lâu sau, nó bỗng nhiên cười, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi, quang minh nữ thần. Không, ta không phải quang minh nữ thần. Giang Đồng nói, ta chỉ là nàng truyền nhân. Quỷ thánh ngay vậy, lại sửng suốt một chút, sau đó cười ha ha lên, thì ra là thế, thì ra là thế, quang minh nữ thần, ngươi lúc trước quả nhiên không có nói sai, trăm ngàn vạn năm lúc sau sẽ có ngươi chuyển nhân tới giết ta. Thần tộc văn minh từ ngũ cấp văn minh thăng vì lục cấp văn minh thời điểm thanh hắc ma quỷ đã từng vùng xuống quá. Lúc ấy hắc hỏa quỷ thánh còn không phải quỷ thánh, gần chỉ là một cái quỷ tôn. Quang minh nữ thần giết chết lúc ấy quỷ quân lúc sau, đem nó đánh thành trọng thương. Nhìn nó liếc mắt một cái, lại không có sát nó. Nàng nói cho nó, nó hiện tại mệnh không nên tuyệt. Rất nhiều năm sau, tự nhiên có nàng chuyển nhân tới sát nó. Hắc hỏa quỷ thánh lạnh lùng mà liếc giang đồng liếc mắt một cái. Khỏe miệng mang theo một mặt cười lạnh, quang minh nữ thần, đây là ngươi đến truyền nhân. Một cái như thế nhỏ yếu nhân loại, nếu là trăm ngàn vạn năm trước, nó vẫn là quỷ tôn thời điểm, nàng còn khả năng giết được hắn, hiện tại nó đã là đường đường quỷ thánh, cái này nhỏ yếu nữ nhân, dựa vào cái gì sát nó. Quang minh nữ thần, năm đó ngươi không có giết chết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Các ngươi đã tới chậm. Hắc hỏa quỷ thánh hung ác nham hiểm mà cười nói, ngân hà văn minh nhất định phải diệt vong. Dứt lời. Nó đột nhiên nâng lên tay, lòng bàn tay bên trong hiện ra một đoàn màu đen quang, giống một viên màu đen tiểu thái dương, Giang Đồng sắc mặt đột biến, thân hình cùng nhau, quang minh nữ thần kiếm xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng nắm lấy chuôi kiếm, hướng tới Hắc Hỏa Quỷ Thánh mặt đâm tới. Cố Bác Nguyên cùng Giang Đồng tâm hữu linh tê, tập thiên cung kéo thành trăng tròn, bảy căn kim sắc mũi tên chợt bắn ra, vây quanh ở Giang Đồng bốn phía. Kia ba cái quỷ quân phi thân đi lên ngăn cản, mũi tên chợt chuyển hướng, hướng tới ba người tật bắn mà đến, thừa này ngắn ngủi vài giây, Giang Đồng đã tới rồi, Quỷ Thánh trước mặt, Quang Minh Nữ thần kiếm thẳng tắp thứ hướng nó bên phải hông vai. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ Thánh vung tay lên, Giang Đồng chỉ cảm thấy ngực phản phất bị độn khí hung hăng đánh một cái, cả người đều sau này bay đi ra ngoài. Quỷ Thánh đem kia màu đen tiểu thái dương hướng không trung một ném, tiểu thái dương tức khắc bạo trướng, trừng lu nước lớn nhỏ, màu đen quang mang bao trùm cả tòa thần điện. Mà giờ này khắc này, Ngân Hà Liên Bang, không trung đống nhiên tối sầm xuống dưới. Mặc kệ là cái kia tinh vực Mặc kệ là cái nào tinh cầu, mặc kệ là ban ngày vẫn là màu đen, giờ khác này, tất cả đều đen xuống dưới, không phải ban đêm cái loại này hác, mà là chân chân chính chính hác, dối tay không thấy 5 ngón tay hác, phản phất toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại có một mảnh vọng không đến cuối màu đen. 739, hỗn loạn Liên bang Sở hữu tinh cầu đều bắt đầu hoảng loạn lên, đặc biệt là thủ đô tinh, tín nhiệm tổng thống ngồi ở đèn sáng văn phòng nội, sắc mặt tái nhợt. Tổng thống các hạ. Hắn trước mặt mấy chục cái màn hình triển khai, trên màn hình đều là các tinh vực đóng quân quân trường, không ai có sắc mặt tốt, có lẽ bình thường dân chúng không biết, nhưng lấy bọn họ thân phận, đối với Thanh Hắc Ma Quỷ sự tình, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Thanh Hắc Ma Quỷ buông xuống. Nói ra những lời này thời điểm, tổng thống sắc mặt hoàn toàn hôi bại xuống dưới, chúng ta trước sau trốn bất quá này một kiếp. Cố chiến thần vẫn là không có tin tức sao? Đúng vậy, vô pháp liên hệ. Thương răng tinh vực quân thở dài tức nói, Giang Đồng Tinh chủ đâu? con có phượng hoàng tinh cái kia đạm đài chiến thần đâu tổng thống lại hỏi chúng ta liên hệ thượng đạm đài chiến thần hắn cùng phượng hoàng quân đều ở thương giang tinh vực giang đồng tinh chủ bước lên tân tinh nhất hảo mất đi liên hệ tổng thống bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu lúc trước đi thương giang tinh vực tham chiến những cái đó võ tôn nhóm còn có kia mấy chục vạn liên quân cũng đều không có sao trả lời hắn chính là trầm mặc thiên muốn vong ta ngân hà liên bang a tổng thống phảng phất ở khoảnh khắc chi gian già rồi mấy chục tuổi chuẩn bị sẵn sàng đi Liên bang sẽ lâm vào thời gian dài náo động bên trong, khởi động tinh hỏa kế hoạch, liền tính chúng ta đều đã chết, cũng muốn vì ngân hà văn minh giữ lại vài phần văn minh ngồi lửa. Là, Tổng thống các hạ, sở hữu màn hình toàn bộ biến mất, thức mau, trời đã sáng. À, hét thảm một tiếng ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo là một trận ẩm Mỹ rồn dập tiếng súng, mấy cái bảo tiêu vọt vào tới, Tổng thống các hạ, thanh hắc ma quỷ bông xuống, ngài cần thiết chuyển rời đến an toàn địa phương, xin theo ta nhóm đi. Tổng thống không tiếng động mà thở dài, đứng dậy theo mấy người ra khỏi phòng. Phát hiện mặt khác mấy cái nhân viên an ninh chính cầm ngọn lửa thương đốt cháy mấy cổ thanh hắc ma quỷ thi thể, mà tổng thống phủ bên ngoài, nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thế giới tựa như địa ngục. Hắn không dám hướng ngoài cửa sổ xem, sắc mặt tái nhợt mà đi vào tổng thống phủ viện tử, một con thuyền tiền tiến nhất chiến cơ đã chờ lâu ngày. Mà trên bầu trời cũng huyền phù mấy con chiến cơ. Một người bảo tiêu mở ra chiến cơ môn. Hắn mới vừa bước vào một chân Đồng nhiên một đạo hắc ảnh chiều hắn lao tới, ngân hà liên bang toàn dân tu võ. Hắn tuy rằng tu vi không cao, tốt xấu cũng là cái võ sĩ, lúc này phản ứng cực nhanh, một chân đá vào kia hắc ảnh ngực. Chờ một chờ, hắn bên cạnh người một vị võ vương lập tức xông lên. Một đao đâm vào kia hắc ảnh bên phải hông vai. Huyết nục mơ hồ thanh âm vang lên, hắc ảnh chậm rãi ngã xuống, tổng thống nhìn thoáng qua, cư nhiên là cái võ tướng cấp bậc thanh hắc ma quỷ. Không cấm có chút nghĩ mà sợ, sau sống lưng siêu siêu mà lạnh cả người. Tổng thống các hạ, thỉnh. Vị kia võ vương làm cái thỉnh động tác, tổng thống còn không có tới kịp đáp ứng, đung nhiên trên mặt nóng lên, đỏ thám huyết phun hắn đầy đầu đầy cổ. Vừa mới cứu hắn một mạng cái kia võ vương, đầu cư nhiên bị nhân sinh sinh từ trung gian chém thành hai nửa, máu tươi bốc lưu được đến chỗ đều là. Võ vương ngã xuống, lộ ra đứng ở hắn phía sau thanh hắc ma quỷ, thân cao 3 mét, trên đầu có hai chỉ đại giác, trung đồng kim sắc mắt to chớp động âm độc tàn nhẫn quang, cư nhiên là cái quỷ vương bảo hộ tổng thống, chung quanh bảo tiêu tất cả đều vọt đi lên, nhưng bọn hắn nơi nào là quỷ vương đối thủ, như chém dưa sắt rau giống nhau bị đánh đến chia năm sẻ bảy. Quỷ vương nắm lên một cái bảo tiêu, đôi tay một tay bắt lấy hắn một chân, sau đó đung nhiên dùng sức, kia bảo tiêu phát ra hét thảm một tiếng, cư nhiên bị sinh sôi xé thành hai nửa. Tổng thống lui về phía sau vài bước, sắc mặt xanh mét, kia quỷ vương tựa hồ rất vui lòng thưởng thức hắn hoảng sợ biểu tình, cũng không vội vã giết hắn, mà là từng bước một chiều hắn chậm rãi đi tới. Ba ba. Một tiếng non nớt thét chói tai từ phía sau truyền đến, tổng thống sắc mặt đại biến, quay đầu, thấy một cái mỹ lệ phụ nhân mang theo một nam một nữ hai đứa nhỏ, bị mấy cái bảo tiêu che chở chiều hắn chạy tới. "Đừng tới đây." Tổng thống hoảng sợ mà hô to, "Chạy mau, chạy mau." Kia mấy người lúc này mới thấy rõ chiến cơ trước đầy đất thi thể, còn có một cái hùng hổ thanh hắc ma quỷ, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng xoay người liền chạy. Kia quỷ vương bỗng nhiên hắc hắc một tiếng âm hiểm cười, hai chân vừa dẫm chớp mắt liền vọt tới kia mấy người trước mặt, vài cái liền thu thập mấy cái bảo tiêu, sau đó một tay một cái, đem kia hai đứa nhỏ cấp sách lên. Dừng tay. Tổng thống khỏe mắt muốn nước ra, không màng tất cả mà vọt đi lên, bị quỷ vương một chân đá bay, này một chân đá thật sự trọng, chặt đứt vài căn sương sườn, đâm xuyên qua hắn nội tạng, hai chân cũng chặt đứt, lại bất trí chết, hắn dây rủa vài cái, không có thể đứng lên. Hai đứa nhỏ khóc nháo không thôi. Tổng thống phu nhân điên rồi giống nhau cầm súng năng lượng đối với hắn phía sau lưng bắn phá, lại liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Quỷ vương xoay người, đột nhiên hé miệng, đối với nàng phát ra một tiếng tiếng rít, tổng thống phu nhân thân mình một đốn, đôi mắt chảy ra đỏ thắm máu tươi, giống như hai hàng huyết lệ. Không. Tổng thống giống to, Liều mạng hướng phía trước bỏ, tổng thống phu nhân thân thể lay động một chút, ngửa đầu ngã xuống, hai đứa nhỏ thấy mụ mụ đã chết, khóc đến càng thêm lớn tiếng, quỷ vương tựa hồ thực vừa lòng chính mình cái tác. Xách theo Hải Tử đi vào tổng thống trước mặt, đưa bọn họ mảnh mai cổ niết ở trong tay, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể đưa bọn họ cổ cấp bẻ gãy. "Ba ba, ta rất sợ hãi." Hai đứa nhỏ khóc kêu lên, tổng thống hai mắt đỏ bừng, trong mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt trừng ra tới, cậu tập loại. "Ngươi muốn giết người liền hướng ta tới, buông ra Hải Tử." Quỷ Vương không dao động, thưởng thức đủ rồi hắn tuyệt vọng biểu tình, đem cái kia tiểu nữ Hải giơ lên chính mình trước mặt, mở ra buồn máu mồm to, chiều nàng đầu một ngụm cắn đi xuống. Không. Tổng thống phát ra một tiếng tê tâm liệt phế giống giận, lại thấy cái kia quỷ vương đông nhiên biến mất không thấy. Hai đứa nhỏ ngã xuống trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn, Tổng thống sửng sốt vài giây, sau đó điên rồi giống nhau nhào lên đi, đem hai người ôm vào trong lòng ngực. Đừng sợ, đừng sợ, hai tử, ba ba ở chỗ này, không có việc gì, không có việc gì. Hắn một bên may mắn, một bên ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, sở hữu thanh hắc ma quỷ, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi đã xảy ra sự tình gì. Tổng thống có chút không thể tin được, chẳng lẽ là hắn sắp chết, cho nên sinh ra hảo giác. Mà giờ này khắc này, ở xa xôi tân tinh nhất hảo, Giang Đồng đứng ở một mảnh phế tích bên trong, đầu có chút phát ốc. Nàng nhớ rõ phía trước ở sơn trong cơ thể trong thần điện, quỷ thánh thả ra một viên màu đen thái dương, nàng đang từ trên mặt đất bò dậy, thấy hoa mắt, liền tới rồi nơi này. Nhìn chung quanh bốn phía, nàng nhìn đến một tảng lớn một tảng lớn thành thị phế tích, trong lòng chợt chấn động, này nay không phải thế kỷ 21 đại hạo kiếp lúc sau hoa hạ thành thị sao? Chẳng lẽ? Tiểu đồng. Bên cạnh người cố bác nguyên đem nàng ôm vào trong lòng, có người tới. Giang đồng nhắc tới quang minh nữ thần kiếm, nhìn về phía phía trước kiến trúc, đó là một tòa đại hình chuỗi siêu thị, giá cả tiện nghi, nàng kiếp trước thời điểm thích nhất đến này siêu thị mua đồ vật 740, màu lam không gian lĩnh vực. Siêu thị môn bỗng nhiên khai, một cái đầy người đen nhánh bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt. Cố Bác Nguyên tập Thiên Cung nhắm ngay hắn, Giang Đồng nhíu nhíu mày, giơ tay để lại hắn cánh tay, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Vân Quân Chi, là ta." Người tới dùng tay lau một phen mặt, lộ ra hắn kia trường tuấn mỹ mặt, "Tiểu Đồng, đã lâu không thấy." Cố Bác Nguyên sắc mặt có chút khó coi, "Tiểu Đồng cũng là ngươi tùy tiện đi Hắn đem Giang Đồng ôm đến càng khẩn, Liếc Văn Quân Chi liếc mắt một cái, "Ngươi lả văn già cái kia lão tam đi." Văn Quân Chi nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, "Cố Chiến Thần, tính đã lâu." hai người ánh mắt giao hội chỗ, có trong nháy mắt ánh lửa hiện lên. Giang đồng tinh thần lực như thế cường đại, tự nhiên sẽ không nhìn không ra tới hai người cho nhau nhìn không thốt mắt. Nhưng hiện tại không phải nói này đó nhi nữa tình trường thời điểm. Quân hầu, ngươi dùng sơn hà xã tắc đồ. Không sai. Văn quân chi nói, hắc hỏa quỷ thánh thả ra hắc thái dương, thanh hắc ma quỷ đã buông xuống ngân hà liên bang. Ta chỉ có thể dùng sơn hà xã tắc đồ đem chúng nó tất cả đều cuốn vào đồ thế giới, chỉ cần hắc hỏa quỷ thánh không ở bên ngoài thế giới. Hắc Thái Dương liền sẽ biến mất, thanh hắc ma quỷ cũng sẽ biến mất. Giang Đồng cùng cố Bác Nguyên trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, Văn Quân Chi lại nói, đừng cao hứng đến quá sớm, nếu là Hoàng chỉnh Sơn Hà xã tác đồ, tự nhiên có thể vây khốn kẻ hèn một cái quỷ thánh, nhưng này rốt cuộc chỉ là tàn quyền, chỉ sợ vây không được nó bao lâu, một khi bị nó lao ra đồ đi, lại lần nữa thả ra Hắc Thái Dương, thanh hắc ma quỷ liền sẽ lại lần nữa buông xuống. Giang Đồng ánh mắt trầm xuống, nói cách khác, chúng ta cần thiết ở nó chạy đi phía trước. Giết nó. Không sai. Văn quân chi gật đầu, nhưng hiện tại bãi ở chúng ta trước mặt vấn đề là, như thế nào mới có thể giết nó? Muốn giết ta? Một tiếng cười lạnh từ giữa không trung chuyển đến, ba người sắc mặt đột biến. Nhanh chóng nhảy lên, vừa rồi bọn họ sở trạm vị trí ầm ẩm, ẩm tắc nức, thế nhưng bị đánh ra một cái thật lớn đại động. Hắc hỏa quỷ thánh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất khi hai chân đem mặt đất dẫm ra từng đạo ngang dọc đan sen cái khe. Các người muốn vây không ta? Chê cười. Hát hỏa quỷ thánh triều văn quân chi đánh ra một quyền, kia một quyền hóa thành một cái thật lớn nắm tay, hướng tới văn quân chi nghiền áp mà đến. Văn quân chi sắc mặt trầm xuống, đôi tay mở ra, trung quanh kiến trúc bắt đầu phân giải thành từng khối tảng đá lớn. Chật dựng lên, ở không trung xoay quanh, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Thiên địa tối tăm, hắn đôi tay vừa thu lại, những cái đó cục đá ở không trung ngưng tụ thành một con thạch quyền, hướng tới quỷ thánh kia một quyền đón đi lên. Vô anh, hai tương va chạm dưới. Cục đá nhanh chóng vỡ vụn, cơ hồ vỡ thành đá cuội, tán ở không trung bên trong. Mà hắc hỏa quỷ thánh kia một quyền cũng biến thành hắc khí, tiêu tán vô tung. Nắm tay tuy rằng biến mất, nhưng va chạm sở hình thành năng lượng lại đem phạm vi 100 m mét nội kiến trúc tất cả đều nghiền thành bột mịn. Giang đồng trong lòng kinh hãi, văn quân chi cư nhiên có lớn như vậy lực lượng, có thể cùng hắc hỏa quỷ thánh chiến thành năng tay. Từ từ, chẳng lẽ hắn luyện hóa sơn hà xã tác đổ? Văn quân chi hiện tại chỉ là sơ cấp võ tôn. Theo lý thuyết là vô pháp luyện hóa sơn hà xã tắc đồ, nhưng sơn hà xã tắc đồ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là tàn quyển. Luyện hóa lên liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng một trận kích động. Nếu luyện hóa sơn hà xã tắc đồ, liền tương đương với trở thành xã tắc đồ nội này một mảnh thiên địa chủ nhân, này phiến thiên địa đều phải chịu hắn chi phối, liền cùng nàng không gian lĩnh vực giống nhau, thậm chí có thể áp chế lực lượng của đối phương, có điểm bản lĩnh. Hắc hỏa quỷ thánh cười lạnh một tiếng, lại an ta một kích. Dứt lời, nó đôi tay vừa chuyển, bàn tay chỉ thấy thế nhưng xuất hiện một cái hắc bạch hai sắc âm dương cá, kia âm dương cá thăng nhập giữa không trung, chợt biến đại, ở không trung nhanh chóng xoay tròn, Văn Quân Chi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đẻ ở chính mình trên người, giống như đỉnh đầu Tam sơn ngũ nhạc, thế nhưng bị ép tới không dám ngẩng đầu. Và anh, Lại là một quyền, Văn Quân Chi thế nhưng hoàn toàn vô pháp ngăn cản, trực tiếp bị này một quyền, phun ra một búng máu tới, nặng nề mà bò ngã trên mặt đất. Nếu không phải có Sơn Hà xã tắc đồ bảo hộ, này một quyền đủ để muốn hắn mệnh. Giang Đồng cùng cố bác Nguyên đang muốn tiến lên cứu rút, đồng nhiên ba đạo màu đen bóng người che ở bọn họ trước mặt. Các người đối thủ, là chúng ta. Thế nhưng là kia ba cái quỷ quân, Giang Đồng cắn chặt răng triều âm dương cá quản thúc hạ văn quân chi nhìn thoáng qua, lại không đi cứu, hắn liền phải mất mạng. Tay nàng chỉ ở trên cổ tay chuối ngọc thượng một hoa, đầu ngón tay cuối cùng dừng ở màu lam hạt châu thượng. Màu lam không gian lĩnh vực, nhanh chóng triển khai đem phạm vi cây số tất cả đều bao vây ở bên trong. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam tử, màu lam không gian lĩnh vực chỉ ở sau màu tím, cổ xưa tương truyền, ở xa xôi thần tộc thời đại, thần tộc cùng viễn cổ cự thần tộc chiến đấu, vì đối phó viễn cổ cự thần, thần tộc Kim Linh Nguyên Quân thả ra màu lam không gian lĩnh vực, đem cường đại nhất cự thần thống lĩnh vây ở trong đó suốt 60 thiên, thần tộc mượn cơ hội tiêu diệt cự thần tộc 20 vạn đại quân, chờ cự thần thống lĩnh lao ra màu lam không gian lĩnh vực lúc sau, đã một thân thương, thủ hạ Đại quân cũng thiệt hại quá nửa, không thể không lui về cự thần Văn Minh. Kim Linh Nguyên quân nhất chiến thành danh, trở thành chỉ ở sau 10 đại chiến thần nhân vật. Tiêu cự thần thống lĩnh, chính là Đường Đường hợp thể kỳ đại viên Mãn Tu sĩ, cùng này quỷ thánh không phân cao thấp, bởi vậy Giang Đồng không tiếp dùng hết toàn lực, thả ra màu lam không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực càng lên cao càng khó lấy khống chế, phải biết rằng, năm đó Kim Linh Nguyên quân chính là Đường Đường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, thúc dục màu lam không gian lĩnh vực lúc sau, Đều thiếu chút nữa tinh lực khô kiệt mà chết, Huống chi nàng cái này kẻ hèn hóa thần kỳ đại viên mãn. Nhưng là, nếu hiện tại không cần, phỏng trừng về sau cũng sẽ không có cơ hội dùng. Tiểu đồng, người chuyên tâm thao túng màu làm không gian lĩnh vực. Cố bác Nguyên bỗng nhiên lấy ra một kiện đồ vật, mang ở nàng trên cổ, kế tiếp liền giao cho ta. Giang đồng túi đầu vừa thấy, trong lòng không khỏi khiếp sợ, tiểu cố cho nàng mang lên, cư nhiên là Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt Châu nãi cổ đại truyền xuống phát bảo ẩn chứa địa cầu thời đại nhật nguyệt chi tinh hoa, không cần xem thường địa cầu thời đại nhật nguyệt. Năm đó Thái Dương hệ có thể hình thành khó có thể đếm hết văn minh, đúng là bởi vì có nhật nguyệt. Này hai viên tinh cầu lại thiên địa tạo vật biến thành linh khí phi phàm, liền thần tộc cũng từng chịu quá chúng nó ân huệ. Nhật Nguyệt Châu sở chất chứa tinh hoa nhanh chóng chui vào nàng trong cơ thể, nàng tức khắc cảm thấy tinh thần rung lên, liền thao túng màu làm không gian lĩnh vực cũng trở nên thuận buồm xuôi gió lên. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hết sức chuyên chú thao túng không gian lĩnh vực, cố bác nguyên yên tâm, sau đó con lưng, ở nàng giữa chán nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu đồng, bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời, thân hình vừa chuyển, liền sông ra ngoài. Giang đồng ở trong lòng thầm mắng, tiểu tử thúi, lại không phải sinh ly từ biệt, như vậy thương cảm làm gì. Hốc mắt có chút từng đỏ, nàng cắn chặt răng, đem trong lòng ngàn đầu vạn tự tất cả đều vứt chi sau đầu. Màu lam không gian lĩnh vực, cũng không phải màu lam một mảnh, mà là một cái độc lập không gian. Không gian cảnh tượng, tất cả đều đi theo chủ nhân ý niệm mà động. 741, Chu Tiên Kiếm Hiện tại không gian bên trong lĩnh vực, là một mảnh rừng cây, cố bác nguyên ở cây cối chi gian nhảy lên, giống như thân hình mạnh mẽ tinh linh. Hắn một bên chạy như bay một bên hướng tới rừng rậm bên trong bắn ra kim sắc tên dài. Rừng rậm chỗ sâu trong, ba cái quỷ quân bị nhốt ở bất đồng địa phương, một cái bị nạn lấy đếm hết dây đằng vây khốn, một cái bị thân cao chỉ có nửa thước, số lượng lại nhiều không kể xiết tiểu quái vật vây khốn Cuối cùng một cái ở một mảnh ao hồ bên trong cùng một đầu vạn năm cự thú chiến đấu, hắn liên tiếp bắn ra tam tiễn, tất cả bắn về phía kia bị dây đằng vây khốn quỷ quân. Tên kia quỷ quân tựa hồ phát hiện cái gì, chợt quay đầu lại, một trưởng đánh nát tập đến trước mặt Kim mũi tên, chính là không nghĩ tới, trước mắt cảnh sắc đống nhiên liền thay đổi, biến thành một mảnh biển lửa, cả người thiêu đốt ngọn lửa lệ quỷ từ dưới chân chui ra tới, kết bè kết đội mà xông lên ôm lấy nó, chút tài mọn, nó khẽ quát một tiếng, trong cơ thể lực lượng chợt mở ra đem những cái đó lệ quỷ tất cả đều chấn vỡ, chính là chính là này ngắn ngủn một hai giây, đệ nhị chi kim mũi tên xuyên tấu nó ngực. Không một lời chưa lạc, đệ tam chi kim mũi tên lại đến, lần này trực tiếp đâm xuyên qua nó cái chán, đầu ầm ầm nổ mạnh. Cái thứ nhất quỷ quân, chết. Cố Bác Nguyên liền một ánh mắt đều lười đến cho nó, một cái xoay người liền hướng tới cái thứ hai quỷ quân chạy tới. Cái này quỷ quân bao phủ ở một tảng lớn tiểu quái vật chung, những cái đó tiểu quái vật lớn lên giống phương tây trong truyền thuyết ca bố lâm trong tay cầm thô to gậy sắt, phía sau tiếp trước mà dũng hướng nó. Tiểu quái vật cũng không cường, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, bị nó giết một đám, thực mau lại tới một đám, quần quẫn không, dứt, liền tính là thực lực lại cao, cũng sẽ bị chúng nó cấp hao hết. Cố Bác Nguyên giống như một đạo quỷ ảnh xẹt qua từng cây đại thụ khe hở, sau đó ngừng ở một cây đại thụ nhánh cây thượng, túi đầu nhìn lại, phía dưới rậm rạp tất cả đều là thấp bé ca bố lâm. Quỷ quân bị chúng nó bao quanh vây quanh, mấy cái ca bố lâm bỏ đến nó trên người. Mở ra trường răng nanh miệng rộng cắn xé nó làn da, cư nhiên đem nó cường hãn thân thể cắn ra từng đạo vết máu. Cố Bác Nguyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, bò lên trên quỷ quân thân ca Bố Lâm càng ngày càng nhiều, nhiều đến cơ hồ che khuất nó thị giác cùng chi giác, Cố Bác Nguyên cảm giác được linh khi ở hướng nó trên người tụ tập. Nó ở tụ lực. Tính toán đem này đó ca Bố Lâm xé thành mảnh nhỏ. Cơ hội tới. Cố Bác Nguyên thủ đoạn vừa lật, một phen một tốc tới lớn lên mini kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, hắn ngón tay bắn ra. Kiếm hướng tới quỷ quân vọt tới, ở không trung hóa thành một thanh dài đến ba thước trường kiếm, thân kiếm thượng che kín kim sắc phù văn, sở mang theo sắc bén khí thế. Đem bốn phía cây cối, phía dưới ca bố lâm, tất cả đều giảo thành thịt mạng. Chu tiên Kiếm, thượng cổ thời đại đại năng thông thiên giáo chủ lợi hại nhất pháp bảo chí nhất. Truyền thuyết thông thiên giáo chủ lãi hồng quân lão tổ dưới tòa đệ tử, hồng quân lão tổ đối hắn thập phần sủng ái, không chỉ có đem phân bảo nham thượng đại bộ phận bảo vật đều ban cho hắn. Còn đem thiên đạo đệ nhất sát trận phi tứ thánh không thể phá Chu Tiên Bốn Kiếm trận ban cho. Chu Tiên Bốn Kiếm vì Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, hãm Tiên kiếm. Liên Giang Đồng đều không cấm có chút giật mình. Tiểu Cố trên tay, cư nhiên có Chu Tiên kiếm. Tựa như nàng có vô số không thể nói át chủ bài giống nhau, tiểu Cố trong tay cũng có rất nhiều pháp bảo. Đương nhiên, Giang Đồng sẽ không có cái loại này, lão công cư nhiên không đem tiền lương tạm nộp lên ý tưởng. Mặc kệ nhiều thân cận người, đều có chính mình. Húng chi nàng chính mình còn có như vậy nhiều bí mật đâu. Nàng chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu là có thể có Chu Tiên bốn kiếm, hơn nữa Chu Tiên trận đồ, muốn sát một cái quỷ thánh, bất quá là động động ngón tay việc nhỏ. Phải biết rằng, Chu Tiên trận chính là phi tứ Thánh không thể phá nhất phẩm tiên trận. Trong truyền thuyết tứ Thánh Vì, Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Cùng này tứ Thánh một so, cái gọi là hát hỏa quỷ thánh, này sức chiến đấu bất quá là ba tuổi tiểu nhi thôi. Chỉ là Chu Tiên bốn kiếm mãi thượng cổ trí bảo, có nhất kiếm đã là thiên đại cơ duyên, nơi nào còn có thể mơ ước khác. Quỷ quân đã nhận ra nguy hiểm, đang muốn đánh trả, lại đột nhiên cảm giác bốn phía một loại vô hình lực lượng hướng tới chính mình trên người đè xuống, nó lực lượng cư nhiên bị hạn chế ở. Tuy rằng loại này áp chế không vượt qua 2 giây, nhưng đã vậy là đủ rồi, Chu Tiên kiếm từ nó thân thể bên trong xuyên qua, nó không dám tin tưởng mà cúi đầu, chiều chính mình ngực nhìn thoáng qua, ngực chỗ có một cái chén khẩu đại phá động. Từ kia phá mở rộng thủy, nó thân thể bắt đầu nhanh chóng hóa khí. Cố Bác Nguyên lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, xoay người lại lần nữa ấy nhảy vào rừng rậm bên trong. Quỷ quân, còn thừa một cái. Hắn đuổi tới bên hồ thời điểm, màu lam a hồ một mảnh yên lặng. Nơi này phong cảnh cực mỹ, thoạt nhìn có chút giống cổ đại bức tranh được in thu nhỏ lại thượng Quế Lâm sơn thủy, ao hồ bốn phía là từng toàn núi đá, bốn sườn núi thẳng đứng tiêu tuấn, mặt trên mọc đầy rậm rạp cây cối hoa cỏ, mặt hồ bích ba nhộn nhạo, sóng nước long lánh. Ánh mặt trời tới xuống, giống như tới xuống vạn lượng la vàng, theo nhật nhạt gợn sóng phiêu lưu. Cố bác Nguyên vài bước đi vào bên hồ, đồng nhiên chi gian, mặt nước vọt lên một đạo tận trời có nước, một cái cự thú phá thủy mà ra, tùy theo mà ra chính là một cái thanh hát sắt thân ảnh, nó cùng kia quái thú chiến thành ngang tay, hai bên thế lực ngang nhau, trên người cắt có tổn thương. Cố bác Nguyên cười lạnh một tiếng, từ trong túi cản khôn lấy ra một con thúy ngọc đồ vật, thế nhưng là cố ra ra truyền pháp bảo, tam bảo ngọc như ý. Hắn đem Ngọc như ý ném vang ra Ngọc như ý tức khắc bạo trướng mấy lần kia quái thú tựa hồ củng cố bác nguyên tâm Hữu Linh tề một quyền đánh qua đi đem quỷ quân hướng tới Ngọc như ý phương hướng bước một bước quỷ quân trong lòng hoàng hốt cũng bất chấp quái thú dùng hết toàn lực chiều Tam Bảo Ngọc như ý nên đi nhưng nó không nghĩ tới tam bảo Ngọc như ý bỗng nhiên lại thu nhỏ lại thành nguyên dạng chui vào nó bố trí năng lượng cái chắn bên trong đánh chúng nó đỉnh đầu khoảnh khắc chi gian quỷ quân liền phát hiện lực lượng của chính mình tất cả đều không thấy Tam bảo Ngọc như ý, đánh đầu người cái cốt, có thể làm cho người pháp lực hoàn toàn biến mất. Chu tiên kiếm tiếp theo liền tới rồi, quỷ quân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trôi này trưởng kiếm đem chính mình cắt thành số khối, rơi dụng ở trong hồ, đem hồ nước nhiễm đến đen nhánh một mảnh. Cái thứ ba quỷ quân, chết. Này ba cái quỷ quân, thế nhưng liền như vậy bối cô bác Nguyên nhẹ nhàng liền giết chết, liền giang đồng đều không cấm thầm giật mình, từ tu vi đi lên xem, một cái quỷ quân là có thể nhẹ nhàng hành hạ đến chết hắn. Chính là hắn đánh ba cái bột cư nhiên có thể vô thương thông quan, liền tính mang theo pháp bảo, còn có nàng cái này ngoại quải thêm thành, có thể làm được điểm này cũng thực sự không dễ. Đây là khí vận A. Ở tu hành bên trong, khí vận trọng yếu phi thường, thậm chí so thiên phú càng quan trọng, không có khí vận, thiên phú lại cao lại như thế nào. Chỉ có thể nằm ở trong quan tài, để cho người khác vì hắn thiên phú nói một tiếng đáng tiếc. Cố bắt nguyên, không hổ là chiến thần. Đông nhiên, Giang Đồng nhận thấy được màu làm không gian lĩnh vực một trận dị động, trong lòng hoàng hốt, ngực tê dần, trong miệng phun ra một chùm máu tươi. Một cổ lệnh thấu xương lực lượng hướng tới nàng nên diện mà đến, thân thể của nàng trợt dựng lên, còn vẫn duy trì ngồi xếp bằng ngồi tư thế, nhưng vẫn sau này bay đi, tránh thoát một kích, lại vẫn là bị kia lực lượng dư lực cấp quét một chút, thân thể ca ca ca một trận giòn vang, làn ra tức khắc ao hám đi xuống, xương cốt căn căn vỡ vụn. 742, bước đến tuyệt lộ. Nàng ngã xuống trên mặt đất. Ngành trông từ trong túi càn khôn lấy ra một lọ chữa thương đang ăn dược, toàn bộ ném vào trong miệng. Không đợi nàng, cái này động tác làm xong, Hắc hỏa quỷ thánh đã đi vào nàng trước mặt, chiều nàng đầu đánh ra một quyền. Này một quyền nếu là đánh thật, nàng đầu sẽ giống dưa hấu giống nhau đánh bạo. Đống nhiên một đạo thúy sắc quang đánh hướng Hắc hỏa quỷ thánh đỉnh đầu, Hắc hỏa quỷ thánh xoay người hướng tới kia nói thúy quang chính là một quyền. Vô anh. Một tiếng nổ vang, tam bảo ngọc như ý cư nhiên bị đánh bay đi ra ngoài. Cố Bác Nguyên ở không trung một cái xoay người liền đem Ngọc Như Ý cầm trong tay, lại kinh ngạc phát hiện, Ngọc Như Ý thượng có một tia tinh tế vết rách. Sao có thể? Cố Bác Nguyên trong lòng kinh ngạc không thôi, đây chính là Tam Bảo Ngọc Như Ý, thượng cổ lưu truyền tới nay trí bảo, kia hắc hỏa quỷ thánh bất quá là cái hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, cư nhiên có thể đem nó đánh ra vết dạn. Có trong nháy mắt, liền Cố Bác Nguyên chính mình đều phải hoài nghi này Tam Bảo Ngọc Như Ý có phải hay không cái hàng nhái hàng giả. Mậu lam không gian lĩnh vực đã biến mất, Mấy người lại về tới Sơn Hà xã tắc đồ chung cái kia vứt đi đường phố chung, Văn Quân Chi bị đánh đến thương tích đời mình, còn bị âm dương ca cấp gắt gao mà đè nặng, sinh tử không biết, mà hắc hỏa quỷ thánh lại lông tóc vô thương. Ở nó nâng lên cánh tay phải phía trên, Giang Đồng cùng Cố Bác Nguyên nhìn đến một bàn tay giáp, kia tay giáp cũng là thúy ngọc chế tác mà thành, đem toàn bộ cánh tay đều bao bọc lấy, Tam Bảo Ngọc Như ý bị thương một cái vết dạng, kia tay giáp cũng bị thương, chẳng qua bị thương muốn nhẹ chút, vết rạn chỉ có móng tay cái như vậy tiểu một chút. Giang Đồng trong lòng run lên, Hắc Hỏa Quỷ Thánh cư nhiên cũng có pháp bảo. Từ tu vi tới giảng, Cố Bác Nguyên đám người căn bản không đủ nhân ra ngược, có thể liên tiếp giết chết 6 cái quỷ quân, tất cả đều là bởi vì ba người có pháp bảo nơi tay, không nghĩ tới Hắc Hỏa Quỷ Thánh thủ trung cũng có pháp bảo. Cái này vấn đề lớn. Dựa theo Quang Minh nữ thần ký ức, thanh hắc ma quỷ bởi vì thể chất cùng nhân loại bất đồng, căn bản không thể sử dụng nhân loại pháp bảo, chúng nó có thể sử dụng, chỉ có từ ma giới được đến một ít ma bảo. Nhưng là ma giới cùng nhân giới thông đạo đã sớm ở thần tộc thời đại phía trước đã bị phong bế, muốn bắt được ma bảo căn bản không có khả năng. Trừ Phi, Cố Bác Nguyên thấy hoa mắt, Hắc Hỏa Quỷ Thánh đã đi vào hắn trước mặt. Hai người nhanh chóng giao thủ. Giết cái trời đất u ám, nhưng thực lực rốt cuộc ở nơi đó bãi, không đến 30 chiêu. Chu Tiên kiếm liền bị đánh bay, Cố Bác Nguyên bị năng lượng sóng vọt vào ngầm, trên mặt đất nứt ra thật lớn mạng điện văn. Hắc Hỏa Quỷ Thánh giơ kia chỉ mang tay giáp cánh tay Lăng không hướng tới cố bác nguyên trên lưng dùng sức nhấn một cái. Rắc một tiếng giòn vang, cố bác nguyên xương sống thế nhưng bị hắn cấp sinh sôi ấn đoạn. Các ngươi là thứ gì? Cũng tưởng dựa này đó sắc vụn đồng nát giết ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắc hỏa quỷ thánh tử trên mặt đất rút ra chu tiên kiếm, từng bước một đi vào cố bác nguyên trước mặt, ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, cường đến vượt quá ta tưởng tượng. Nhưng thì tính sao? Ở ta trước mặt? Ai dám xưng cường? Tại đây chỉ chăng lệnh ma quân minh nguyệt tay giáp trước mặt, lại có cái gì pháp bảo dám kiêu ngạo? Giang Đồng hút khẩu khí lạnh, cư nhiên là trang lệnh ma quân bản mạng pháp bảo. Trăng lệnh ma quân là ma giới một phương chư hầu, ngại ma giới bảy đại ma quân chí nhất, năm đó ma giới cùng nhân giới tương thông thời điểm. Ma giới không thiếu tấn công nhân loại thế giới, trăng lệnh ma quân là nhất kiêu dũng thiện chiến một cái. Trên người hắn có ma bảo vô số, trong đó có một kiện, đó là này minh nguyệt tay giáp. Minh nguyệt tay giáp là kim sắc thất cấp tuyệt đỉnh bảo vật. Cho dù là Tam Bảo Ngọc như ý, ở nó trước mặt, đều phải cam bái hạ phong. Nay con muốn cảm tạ ngươi sư phụ, Quang Minh Nữ Thần A. Hắc hỏa quỷ thánh quay đầu lại đi liếc liếc mắt một cái giang đồng, nếu không phải năm đó Quang Minh Nữ Thần cùng trăng lệnh ma quân đại chiến, đem trăng lệnh ma quân đánh bại, thất lạc cái này bản mạng ma bảo, nó lại như thế nào sẽ rơi xuống tay của ta thượng. Quả nhiên một lần uống, một miếng ăn, đều có định số, Quang Minh Nữ Thần truyền nhân, nên chết ở tay của ta thượng. Nói tới đây Nó đương nhiên dừng một chút, lộ ra một đạo âm hiểm tươi cười, "Cái này tiêu Cố Bác Nguyên, là ngươi hái nhân đi. Một khi đã như vậy, ta hôm nay liền ở ngươi trước mặt trước đem hắn lăng trì xử tử, là ngươi xem hắn bị ta một chút một chút xẻo thành bạch cốt, ta lại đến kết quả ngươi thánh mạng." Dứt lời, liền dơ lên Chu tiên kiếm, nhất kiếm đâm vào Cố Bác Nguyên sườn phải, Cố Bác Nguyên không cấm phát ra một tiếng kêu rên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Giang Đồng chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến như là ở lửa đốt giống nhau. Tiêu nhất kiếm so đâm vào nàng trên người còn muốn đau, nhưng nàng biết, nếu lúc này chính mình biểu hiện ra nửa điểm thống khổ cùng bi thương, Cố Bác Nguyên sở chịu thống khổ cũng liền sẽ càng lớn. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Giang Đồng biểu hiện ra một bộ lãnh đạm biểu tình, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ vì hắn mà thương tâm đi. Bất quá là cái nam nhân mà thôi, hắn đã chết, ta còn có thể lại tìm 10 cái trăm cái so với hắn càng ưu tú nam nhân. Hắc hỏa quỷ thánh cười ha ha, lại đâm Cố Bác Nguyên nhất kiếm, nói Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội lại tìm nam nhân? Hắn sờ sờ chính mình cằm, nói: Ta thay đổi chủ ý, ta không giết ngươi, ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy Ngân Hà Văn Minh diệt vong, nhìn ngươi tỉ mỉ kiến tạo phượng hoàng tinh hủy diệt, nhìn ngươi những cái đó thân nhân một đám chết ở ngươi trước mặt. Dứt lời, nó lại nhất kiếm đâm vào cố Bác Nguyên ngực. Nó cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cố Bác Nguyên, hắc hắc cười lạnh nói: Nghe được ngươi nữ nhân nói như vậy, ngươi có cái gì cảm tưởng? Có phải hay không cảm thấy rất thống khổ? có phải hay không cảm thấy không đáng giá? kia chính là ngươi liền mệnh đều không cần, cũng muốn bảo hộ nữ nhân a? cố bác nguyên hợp lực ngẩng đầu, máu tươi mơ hồ hắn gọt má, chỉ có cặp mắt kia hung ác vô cùng, cho dù là hắc hỏa quỷ thánh thấy, trong lòng cũng sẽ sinh ra vài phần hận ý. còn dám dùng loại này ánh mắt chúng ta, thật to gan! hắc hỏa quỷ thánh đem chu tiên kiếm một hoa, cư nhiên đem cố bác nguyên đôi tay đều đổ xuống, tức khắc máu tươi văng khắp nơi, nhưng cố bác nguyên cư nhiên cắn chặt khớp hàm, liền không dên một tiếng một tiếng. Hát hỏa quỷ thánh cười ha ha lên, hảo, hảo, hảo, xem như điều hắn tử, ta lại đem ngươi hai chân chặt bỏ tới, xem ngươi còn nhịn được không? Hắn lại lần nữa dơ lên chu tiên kiếm, hướng tới hắn hai chân vạch tới. Đột nhiên, cố bác nguyên thân thể bay lên, phiêu phủ ở hát hỏa quỷ thánh trước mặt, ngực chỗ xuất hiện một đoàn kim sắc lóa mắt quan đoàn, tựa như một viên tiểu thái dương. Hát hỏa quỷ thánh sắc mặt chầm xuống, muốn chạy trốn đã chậm, chỉ có thể nâng lên cánh tay, đem minh nguyệt tay giáp che ở chính mình trước người. Mmm. Phim chính địa vực đều bị kim sắc quang mang bao vây, sau đó một đạo kim quang sông lên tận trời, ở không trung bên trong nhanh chóng phóng xạ mở ra, so vũ khí hạt nhân nổ mạnh còn muốn kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc. Loại này hắc ám rằng có gần nửa giờ mới biến mất, Cố Bác Nguyên nơi kia khu vực đã biến thành hoàn toàn phế tích, liền bê tông cốt thép đều không còn, chỉ có đầy đất nhỏ vụn đến giống như đá cuội đá vụn đầu. Giang Đồng cảm thấy chính mình bị nặng nghề mà vứt lên, lại nặng nghề mà ngã xuống. Đau đến mặt nàng bộ văn mèo, vừa mới trường hảo một chút thân thể, lại càng nghiêm trọng. 743, Đồng Quy vu Tận Nhưng là, cố bác nguyên lực độ không chế được phi thường hảo, nàng cùng văn quân chi cách đến khá xa, kia nổ mạnh lực lượng tuy rằng lan đến bọn họ, nhưng là đối bọn họ vẫn chưa nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh, mà cách hắn gần nhất hát hỏa quỷ thánh, thừa nhận rồi lực lượng lớn nhất. Tuy rằng thân thể thương không coi là cái gì, nhưng giang đồng tâm lại hoàn toàn mà ngã xuống ở đáy cốc, Phát ra vừa rồi như vậy lực lượng cường đại Cố Bác Nguyên nhất định là dùng hết toàn thân thần lực, như vậy phạm vi lớn tiêu hao quá mức chính mình thần lực, khẳng định sẽ bị thương tâm mạch, nghiêm trọng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Tiểu Cố, Tiểu Cố, ngươi nhất định phải không có việc gì. Lúc này Cố Bác Nguyên ghé vào một khối hơi chút lớn một chút trên tầng đá, Giang Đồng ngẩng đầu, cao giọng nói, Tiểu Cố, Tiểu Cố ngươi còn sống sao? Nàng liên tiếp hô vài thành, Cố Bác Nguyên thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, kịch liệt mà hò khăn lên. Giang Đồng trong lòng vui vẻ, Tiểu Cố. Ngươi không có việc gì sao Cố bác nguyên gian nan mà ngầm đầu Chiều nàng nhìn thoáng qua Ánh mắt trở nên ôn nhu. Ta không có việc gì Giang đồng hốc mắt đỏ lên Thiếu chút nữa nước mắt chạy xuống Tiểu cố cũng không có bởi vì vừa rồi nàng theo như lời nói mà hiểu lầm nàng Hắn là tin tưởng nàng Liên ở ngay lúc này Đông nhiên một đạo âm phong từ trên trời giáng xuống Dừng ở cố bác nguyên trước mặt Một chân đá vào hắn ngực Đem hắn đá bay đi ra ngoài Giang đồng tuyệt vọng mà mở to hai mắt Hác hỏa quỷ thánh cư nhiên không có chết. Nó mà trên người huyết nhục mơ hồ, cặp kia kim sắc đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, "Các ngươi cư nhiên dám thương ta, ta muốn giết các ngươi." "Giết các ngươi?" Dứt lời, vài bước xông lên đi, bắt lấy cố Bác Nguyên cổ, đem hắn cử lên, trên tay dùng sức, liền phải đem cổ hắn bẻ gãy. Đông nhiên, lòng bàn tay không còn, nó sửng sốt một chút, cái kia bị thương nó tiểu tử túi đâu? Như thế nào đột nhiên không thấy? Nó tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía bị âm dương cá đẻ ở phía dưới văn quân chi, hắn mặt bị đánh đến nát nhừ, huyết nhục mơ hồ ra thịt phía trên lôi kéo ra một cái khó coi cực kỳ tươi cười. Hắn luyện hóa sơn hà xã tác đồ. Nếu có thể đem người cuốn tiến vào, cũng có thể đem người đưa ra đi. Hắc hỏa quỷ thánh hơi hơi meo lại đôi mắt, lộ ra vài phần vẻ mặt phẫn nộ, chợt nhảy lên. Vọt tới hắn trước mặt, đem hắn từ trên mặt đất xách lên, ca mà một tiếng giòn vang, thế nhưng bị hắn sinh sôi bẻ gãy cổ. Giang Đồng Tức khắc cảm thấy ngược một mảnh lạnh lẽo. Văn Quân Chi đã chết. Nàng không cách nào hình dung chính mình lúc này tâm tình, nàng đối Văn Quân Chi có một loại đặc thù tình cảm. Đạo không phải có cái loại này nam nữ chi gian tình tố, mà là bởi vì Văn Quân Chi là nàng trọng sinh đến Ngân Hà Liên Bang lúc sau gặp được cái thứ nhất người ngoài, cũng là làm cái thứ nhất nhiệm vụ, có thể nói hôm nay Văn Quân Chi là nàng một tay tạo thành. Hắn chết, giống một phen lưới dao sắc bén đâm xuyên qua nàng ngực. Lệnh nàng hô hấp khó khăn, toàn thân đều không cấm run lên, nước mắt thoáng chốc mơ hồ hai mắt, ở hai mắt đấm lệ mông lung bên trong, nàng phảng phất thấy một đạo kim sắc quang từ Văn Quân Chi trong đan điển chui ra tới, nàng trong lòng chấn động, đó là Văn Quân Chi Nguyên Anh, nàng lại bất chấp rất nhiều, từ trong túi càn khôn chảo ra một con thúy ngọc cái chai, đem bình khẩu đối với kia nói Lưu Quang, kia Lưu Quang soát địa một chút liền chui vào cái chai trùng, nàng cuống quít đắp lên nắp bình, ném trở về trong túi càn khôn dây tiếp theo, hắc hỏa quỷ thánh bóp nàng cổ đem nàng cấp sách lên, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, ngươi cho rằng cái kia họ cố tiểu tử có thể sống. Không, hắn sống không được, chờ ta đi ra ngoài, làm theo có thể giết hắn. Giang đồng đống nhiên cười, ta sẽ không cho ngươi như vậy cơ hội. Giang đồng trên mặt cũng xả ra một cái tươi cười, quang minh nữ thần không có tính sai, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở tay của ta thượng. hắc hỏa quỷ thánh hơi hơi như như mày, ở kia vạn nghiệm câu hôi tươi cười bên trong. Giang đồng cái chán xuất hiện một đạo màu đỏ trước ngân hắc hỏa quỷ thánh đại kinh thất sắc. Thứ này nó ở trăm ngàn vạn năm trước đã từng gặp qua. năm đó thanh hắc ma quỷ buông xuống ở thần tộc văn minh thời điểm quang minh nữ thần chém giết ngay lúc đó quỷ thánh chính là dùng nó. Nó vĩnh viễn đều không thể quên được kia đồ vật mở là lúc sở sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Lúc ấy chiến tranh là ở thái dương hệ ngoại một viên trên tinh cầu triển khai. Ở kia đồ vật phá hư dưới chỉnh viên tinh cầu đều bị hủy diệt. Thiên nhãn không. Hát hỏa quỷ thánh không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có thiên nhãn, ánh mắt lộ ra một mặt tuyệt vọng. Không được, lấy ngươi tu vi, sao có thể sử dụng thiên nhãn? Liên tính sử dụng, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Giang đồng con con khoe miệng, chỉ cần có thể giết ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận lại như thế nào? Ta cũng coi như là kiếm lời. Tiếng nói vừa dứt, trên trán làn da hơi hơi nô lên, hình như có viên cầu trạng đồ vật hoạt động. Kia nói với đỏ, chợt mở ra. Không, Giang đồng đã cái gì đều nhìn không tới chỉ có thể nghe được hát hỏa quỷ thánh kia cuối cùng hét thảm một tiếng sơn hà xã tắc đồ thế giới ở toàn diện sụp đổ nàng phiêu phù ở tan vỡ thế giới bên trong nơi nơi đều là cắt bay đá chạy từng khối bê tông bị lực lượng cường đại cuốn lên sau đó ở không trung sụp đổ vỡ thành bột mịt sau đó lại hóa thành cảng tiểu nhân hạt, tiêu tán ở không trung cũng không phải nàng không muốn sớm một chút sử dụng thiên nhãn mà là hôm nay mắt không phải tùy tiện nhưng dùng lúc trước giết chết máy móc văn minh cái kia quỷ quân Nàng dùng quang minh nữ thần chi thứ phong bế đại bộ phận lực lượng, không chỉ là hạ thấp lực phá hoại, vẫn là đối chính mình một loại bảo hộ. Một khi thiên nhãn hoàn toàn mở, lực lượng hoàn toàn giải phong, lấy nàng hiện tại tu vi thân thể, căn bản không có khả năng thừa nhận được lực lượng như vậy, nhưng là nếu không hoàn toàn giải phong, về điểm này lực lượng có thể giết chết quỷ quân, nhưng sát không xong quỷ thánh. Sử dụng thiên nhãn là cuối cùng cuối cùng, nhất bất đắc dĩ biện pháp. Đồng quy vô tận. Giang đồng có thể cảm giác được chính mình thân thể ở lực lượng cường đại hạ nhanh chóng đi hướng diệt vong nàng nhắm mắt lại trước mắt có một vài bức hình ảnh nhanh chóng hiện lên tiếp trước sự tỉnh quá mức xa xôi nàng đã phai nhạt rất nhiều mà nay sinh sở trải qua hết thảy mỗi một sự kiện đều rõ ràng trước mắt tưởng quên cũng không thể quên được tiểu cố tiểu nam giang hà đạm đại dã lạc kỳ an lan văn quân trì mẹ tiểu bối nô thanh thanh kiếp này sở gặp được mỗi người nàng đều khắc sâu vào trong lòng không biết nàng còn có hay không kiếp sau nếu có Nàng hy vọng còn có thể gặp được bọn họ. Nàng chậm rãi nâng lên cánh tay, tay hướng tới vô tận trong hư không vươn tay. Tái kiến, tiểu cố. Thế giới phản phất ở trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, nàng nhắm mắt lại, tùy ý hắc cám đem chính mình vào phủ. Năm tháng dài lâu. Giang đồng tỉnh lại thời điểm, đầu óc còn có chút không rõ ràng lắm, nàng không biết chính mình ngủ bao lâu, là trong nháy mắt, vẫn là qua vô số năm, phía trước sở trải qua hết thảy, rốt cuộc là một giấc mộng, vẫn là hiện tại là một giấc mộng. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn nhìn cảnh sắc trung quanh, phát hiện chính mình đang ngồi ở nhà mình trên cái giường nhỏ, trên cửa sổ treo mụ mụ chính mình tỉ mỉ chế tắc bức màn. 744, hãy còn ở trong ngậu. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn treo ở trên tường đồng hồ, 2015 năm ba nguyệt bảy ngày buổi sáng 8 giờ rưỡi. Tiểu đồng. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mau rời giường, buổi sáng có người thích nhất bánh quẩy sữa đậu nành. Giang đồng mở cửa ra tới. Phát hiện ăn mặc tạp dè mụ mụ chính đem mấy cây bánh quẩy bưng lên bàn, nàng trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, mi rắc cong cong. Giang đồng nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Người đứa nhỏ này, như thế nào khóc ca? Mụ mụ đi lên tới thế nàng lao đi má biên nước mắt, chỉ là đi xem mà thôi, ngươi nếu là không thích nam nhân kia, liền huyển chuyển mà cự tuyệt hảo, mụ mụ lại không phải buộc ngươi gả đi ra ngoài. Không có gì, mụ mụ, ta cũng không biết vì cái gì sẽ rơi lệ. Giang đồng nín khóc mỉm cười có thể là bởi vì làm một cái thực bi thường mộng đi. Nga! Làm cái cái dạng gì mộng? Mụ mụ cười hỏi. Nô Giang Đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười khổ nói, ta đã quên. Đã quên liền tính, tới ăn cơm đi, ăn cơm liền đi thân cận. Hôm nay người nam nhân này nghe nói là cái thành công nhân sĩ, trong nhà giàu có, làm người cũng chính trực, người biểu gì nói? Từ từ. Giang Đồng đánh gãy nàng, ngài nói cái gì? Đều ta đi thân cận. Đúng vậy, ngươi biểu gì thật vất vả mới nói thành. Mụ mụ một bức đương nhiên biểu tình. Giang Đồng ngẩn người, cười khổ nói, mẹ, ngươi ở vui bủa cái gì vậy? Nhân ra có thể coi trọng ngươi nữ nhi ta sao? Ta cần gì phải đi cho người ta ghét bỏ? Mụ mụ kỳ quái mà nhìn nàng một cái, như thế nào liền trướng mắt nữ nhi của ta lạc? Nữ nhi của ta như vậy xinh đẹp, nếu không phải ngươi không thích ra cửa, nhà cũ ở nhà, ta dùng đến thế ngươi lo lắng kết hôn chuyện này sao? Giang Đồng khỏe miệng chịu chiều, mẹ! Tuy rằng nói ở cha mẹ trong mắt không có không xinh đẹp hải tử, chính là ta bộ dáng này cũng quá khái sầm một chút đi. Nói hiệu nói vượng, mụ mụ nhéo nhéo nàng mặt, ngươi ngủ hồ đồ đi. Chính mình đi chiếu chiếu gương, nếu là ngươi đều xấu nói, trên đời này còn có xinh đẹp người sao? Giang Đồng quay đầu nhìn về phía đặt ở nhà ở trong một góc gương to, trong gương chiếu ra thiếu nữ ăn mặc một thân màu hồng phấn tơ tam áo ngủ, có một đầu xinh đẹp cập eo tóc dài, tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, mặt mày như họa Giáng người hiểu điệu, vòng eo đồ tế nhuyễn. Liên nàng chính mình đều kinh diễm một chút. Hảo Mỹ. Mỹ đến không chân thật, Mỹ đến giống như là một giấc mộng cảnh. Nàng sờ sờ chính mình gương mặt, đây là. Ta. Chính là. Ta nhớ rõ ta lớn lên thực xấu. Nói hiệu nói vượng. Mụ mụ thấp giọng mà trách cứ, ta xem người à, là thật sự ngủ mơ hồ, mau đi rửa cái mặt. Thanh tỉnh thanh tỉnh. Giang đồng rửa mặt xong, ăn xong cơm sáng. Bị mụ mụ đuổi ra môn còn cảm thấy có chút không chân thật, đi ở trên đường lại lấy ra hóa trang kinh chiếu chiếu, thật là một trường tuyệt mỹ mặt ta có đôi khi liền nàng chính mình đều sẽ xem lốc. Nàng đánh cái xe taxi, đi trước thân cận quán cà phê, tài xế bị nàng rung mạo lung lay một chút. Có chút vượng, dọc theo đường đi vẫn luôn hướng nàng trên mặt ngắm. Giang đồng nhữ như mày. Nói, sư phó, nhìn điểm lộ. Tài xế mặt già đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, cũng không dám nữa hướng trên người nàng xem. Chờ tới rồi địa phương. Tài xế nói cái gì cũng không chịu muốn nàng tiền, lái xe nên ngang mà đi. Giang đồng bị làm cho không biết nên khóc hay cười, đi vào ven đường quán cà phê. Nay tòa quán cà phê thoạt nhìn không lớn, nhưng là hoàn cảnh thực hảo, trang hoàng là rổ cỏ cỏ phong cách, truyền phát tin mềm nhẹ âm nhạc. Giang đồng vừa vào cửa, liền hấp dẫn quán cà phê ánh mắt mọi người, vài cái nam nhân đều xem ngây người, nàng nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở giữa cửa sổ trên một cái bàn. Kia trương trên bàn phóng một con sứ thanh hoa bình hoa. Bình Hoa phóng một đóa hoa hồng trắng. Mụ mụ nói, ngồi ở hoa hồng trắng mặt sau, chính là hôm nay thân cận người. Nàng đi qua đi, hoa hồng trắng mặt sau nam nhân quay đầu tới, nhìn đến hắn mặt, Giang Đồng đống nhiên sửng sốt một chút, không biết vì sao, nàng cư nhiên cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, quen thuộc đến. lệ người sợ hãi. Nam nhân chiều nàng khẽ cười cười, là Giang Đồng nữ sĩ sao. Mời ngồi. Giang Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ở hắn đối diện ngồi xuống, có chút ngượng ngùng. Trên đường có chút kẹt xe, làm ngươi đợi lâu. Không có, ta cũng vừa đến. Nam nhân hướng về phía nàng ôn hòa mà cười, Giang Đồng nhìn kỹ hắn mặt, hắn lớn lên thực tuấn Mỹ, mặt bộ hình dáng thật xinh đẹp, lại có một loại thành công nhân sĩ mới coi trầm ổn, phong độ nhẹ nhàng, thật là cái rất có mị lực nam nhân. Chính là, gương mặt kia, vẫn là làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, chính là như thế nào đều nhớ không nổi đến tột cùng ở nơi nào gặp qua hắn. Ngượng ngùng, xin hỏi ngài là kêu Giang Đồng bắt hết bóc. Cũng nhớ không nổi hắn rốt cuộc gọi là gì, nam nhân ôn nhu mà nói, ta kêu Lạc Hiên. Lạc Hiên. Giang đồng lại lần nữa sửng sốt một chút, tên này thật sự là quá quen thuộc, cảm giác nó liền ở chính mình trong trí nhớ, trước mắt là có thể nhảy ra, nhưng luôn là cách một tầng, cái gì đều nhớ không nổi. Làm sao vậy? Nam nhân nhẹ giọng hỏi, tên của ta có cái gì vấn đề sao? Giang đồng vội vàng lắp đầu, không có, không có, tên của ngươi rất tếm hay. Lạc Hiên lại lần nữa cười rộ lên. Hắn cười rộ lên phi thường đẹp, mặt mày phảng phất nhiễm một tầng kim quang, làm người không khỏi xem đến ngây người ngẩn ngơ. Thật là đẹp, nàng trước kia còn không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân đâu, so với những cái đó quốc tế siêu sao, đều phải đẹp rất nhiều. Từ từ, nàng thật sự không có gặp qua như vậy xinh đẹp nam nhân sao. Trong đầu ẩn ẩn có một đạo thân ảnh, có một chương so nữ nhân còn muốn xinh đẹp mặt, chính là nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra là ai. Phòng chưng là ở đâu bộ phim truyền hình nhìn thấy minh tinh đi. Này đốn cà phê uống đến khách và chủ tận hoàn, vị này tên là lạc hiên nam nhân không chỉ có lớn lên hảo, khí chất dai, quan trọng là còn thực hài hước thú vị, hành sự nho nhã lễ độ, nàng không cấm, có chút tâm động, tốt như vậy nam nhân hiện tại đi đâu mà tìm A. Đến nơi hắn có hay không tiền, nàng nhưng thật ra không quá để ý, dù sao nàng có rất nhiều tiền. Gì? Nàng như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Nàng rõ ràng một nghèo hai trắng. Liền dựa vào khai shop online bán điểm thổ đặc sản mà sống, nơi nào tới tiền. Giang nữ sĩ. Giang đồng lập tức hồi hồn, cho hắn một cái xin lỗi tươi cười. Lạc tiên sinh, ngươi cũng đừng kêu ta giang nữ sĩ, vẫn là kêu ta giang đồng đi. Hảo, ngươi cũng kêu ta lạc hiên. Hắn đứng dậy, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Đương nhiên, vạn phần vinh hạnh. Hai người sóng vai đi ra quán cà phê, lưu lại một cửa hàng người thở ngắn thăng dài, như vậy xinh đẹp hai người Nhất định phải ở bên nhau a, bọn họ nhìn xem thì tốt rồi. Vừa ra khỏi cửa, Giang Đồng liền thấy được ngừng ở ngoài cửa xa hoa xe thể thao, mới nhất khoảng màu lam ạp dị ồ. Giang Đồng ngồi trên ghế điều khiển phụ, lập tức thu hoạch một sọt to hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Mặt sau đi ăn cơm địa phương cũng rất cao lớn thượng, là một tòa hoàn cảnh thanh đu lâm viên. Giang Đồng liếc liếc mắt một cái thực đơn, bình thường nhất một đạo đồ ăn, đều là nàng nửa tháng thu vào. 745, cầu hôn. Cơm nước xong Lạc Hiên lại đem nàng đưa về ra, vẫn luôn nhìn nàng lên lầu mới rời đi, Giang Đồng đứng ở nhà mình, cũ xưa hàng Hiên đi xuống xem, hắn thân ảnh bao phủ ở mát lạnh ánh trăng bên trong, có vẻ có chút cô tịch. Nàng thấp thấp mà thở dài một tiếng, xoay người mở ra ra môn. Kế tiếp nhật tử, Giang Đồng bắt đầu cùng Lạc Hiên hẹn hò, Lạc Hiên biểu hiện ra một vị xuất thân cao quý người sở hữu ôn nhu cùng giáo dưỡng, Giang Ngụ Ngụ đối hắn phi thường vừa lòng, hàng xóm thân thích các bằng hữu cũng đều đối hắn khen không dứt miệng. Đều nói giang đồng có thể tìm được như vậy một người nam nhân, quả thực là mấy đời đã tu luyện phúc khí, thời gian dài, liền bắt đầu từng cái thay phiên đi lên mức hôn. Chính là không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy có chút địa phương nào không đúng, mặc kệ lạc hiên núi nàng cỡ nào hảo, tựa hồ tổng cùng lạc hiên cách một tầng. Hơn nữa, nàng phát hiện gần nhất tựa hồ có người ở theo dõi nàng, thường thường cảm thấy có ai tầm mắt dừng ở chính mình trên người, chính là quay đầu lại đi vừa thấy, lại cái gì đều không có nàng cùng lạc hiên sau khi nói qua, lạc hiên tuổi hồ có chút khẩn trương, mỗi lần hẹn họ đều sẽ đem nàng đưa đến trong nhà, xác định nàng an toàn lúc sau mới có thể rời đi. như vậy hảo nam nhân, giang đồng cảm thấy chính mình thật sự là chọn cũng không được gì, không bằng liền tạm chấp nhận đi. giữa thu tiết tiến đến đêm trước, lạc hiên mời nàng tham gia chính mình tổ chức du thuyền tuyệt tối. sa hoa du thuyền, sa hoa tuyệt tối, y hương tấn ảnh xã hội thượng lưu, giang đồng ăn mặc một kiện màu trắng chấm đất váy dài, tóc búi khởi, khí chất lối lạc vốn dĩ đêm nay chuẩn bị tới xem Giang Đồng chê cười danh viện thuộc nữ không ít, dù sao cũng là cái xuất thân nhà nghèo tiểu cô nương, liền tính lớn lên xinh đẹp, câu lấy lạc gia đại thiếu lại như thế nào? Rốt cuộc thượng không được mặt bàn, khẳng định sẽ nháo không ít chê cười. Chính là Giang Đồng cư nhiên khí chất siêu quần, nhất tần nhất tiếu mỗi tiếng nói cử động đều biểu hiện ra nàng tốt đẹp giáo dưỡng, thế nhưng làm này đó tới lông tìm vết người đều chọn không ra cái gì sai lầm tới, nàng thật sự xuất thân nhà nghèo. Có người thấp giọng hỏi tin đồn nhảm nhí dừng ở nàng trong hai. nàng chỉ là nhợt nhạt cười, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ là có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng là lần đầu tiên tham gia loại này cao cấp tuyệt tối, vì cái gì lại có thể thành thạo? cảm giác trước kia tựa hồ tham gia quá, rốt cuộc là ở nơi nào tham gia đâu? đầu đống nhiên đau nhức, nàng thân mình lay động một chút, thiếu chút nữa cái ngã, lạc yên khẩn trương mà sung lên, đem nàng ôm lấy, quan tâm hỏi, tiểu đầu, người không sao chứ? Giang đồng hướng hắn cười cười. Lắc đầu nói, ta không có việc gì, khả năng có chút cảm mạo, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta bồi ngươi, không cần. Giang đồng đè lại bờ vai của hắn. Đêm nay tới không ít nhân vật nổi tiếng, ngươi rời đi không tốt. Lạc hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Giang đồng trở lại khoang thuyền nội, tình mị xa hoa phòng xếp bên trong điểm hương, có thể tĩnh tâm minh thần, nàng ngồi ở hóa trang kính trước. Bù một chút trang dung, đồng nhiên phát hiện trong gương nhiều một người. Nàng trợn cả kinh. Nhanh chóng quay đầu lại. Phía sau vẫn cứ cái gì đều không có. Nàng có chút mờ mịt hồi tưởng vừa rồi ở trong gương nhìn đến gương mặt kia. Đó là một trương phi thường xinh đẹp nam nhân mặt, này dung mạo chi tuấn mị chút nào không thua cấp lạc hiên, thậm chí so lạc hiên còn phải đẹp. Hơn nữa, nàng một chút đều không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một loại nồng đậm yêu thương ở trong lòng di động, lệnh nàng ngược như là đè nặng một khối cự thạch, không thở nổi. Đó là ai? Nàng nghĩ không ra, nhưng nàng có thể cảm giác được. Đó là một cái đối nàng tới nói rất quan trọng người. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, nàng hít hà một hơi, hỏi, ai? Giang nữ sĩ, ngài khá hơn chút nào không? Là du thuyền thượng nữ hậu ứng, muốn hay không thỉnh bác sĩ? Ta không có việc gì. Nàng vội vàng hủy diệt trên mặt nước mắt, đứng lên nói, ta đây liền đi ra ngoài. Nàng mới vừa trở lại bong tàu thượng, liền phát hiện không khí có chút không đúng. Tất cả mọi người mỉm cười nhìn nàng, nàng chính không hiểu ra sao. bỗng nhiên mềm nhẹ thư hoán thâm tình âm nhạc lên Nàng quay đầu, thấy một thân màu xám mỏng ma tây trang Lạc Hiên chiều chính mình đi tới, ở chính mình trước mặt chân sau quỳ xuống, giơ lên trong tay màu trắng hộ, bên trong là một viên nhẫn kim cương, tiếc kim cương đại đến độ muốn lóe hoa nàng đôi mắt. "Tiểu Đồng, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" Hắn nhìn nàng đôi mắt, gàn từng chữ một mà nói, vô cùng nghiêm túc. Giang Đồng lập tức ngây dại. "Đây là... cầu hôn?" trách không được phía trước Lạc Hiên nói phải cho chính mình một kinh hỉ, nguyên lai like nói chính là cái này. "Gả cho hắn?" Gả cho hắn, gả cái hắn Trung quanh khách khứa đều bắt đầu ồn ào. Giang đồng sững sờ ở đường trường Có chút không biết làm sao Đáp ứng hắn đi Trong lòng có cái thanh êm đối nàng nói Trên đời rốt cuộc tìm không thấy tốt như vậy nam nhân Lý trí nói cho nàng Nàng sắc hẳn là đáp ứng Chính là Vì cái gì trong lòng lại như vậy khó chịu Tiểu đồng Lạc hiên chờ mong mà nhìn nàng Nhẹ nhàng nói Ngươi nguyện ý sao Giang đồng trần chờ một chút Ta Đông nhiên chi gian Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, không biết là khi nào, tựa hồ có người ở nàng bên thay đối nàng nhẹ giọng nói, nếu ta có thể tồn tại trở về, chúng ta liền kết hôn đi. Là ai? Là ai đối nàng nói? Vì cái gì nàng nghĩ không ra? Đầu lại lần nữa kịch liệt đau đớn lên, nàng ôm lấy đầu mình, thống khổ mà con lưng, hoảng hốt chi gian, tựa hồ có ai tên muốn miêu tả sinh động, lại trước sau vô pháp từ nàng trong miệng thốt ra tới. Cố! Cố! Nghe thấy cái này tự, lạc hiên sắc mặt biến đổi. Duôi tay bắt lấy cổ tay của nàng, cao giọng nói, tiểu đồng, ngươi bị bệnh, yêu cầu nghỉ ngơi, tới, ta mang đi xem bác sĩ. Dứt lời, liền duôi tay tới ôm nàng, nàng đỗng nhiên sau này lui một bước, đẩy hắn ra tay, chung quanh một mảnh ố lên, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ giang đồng không muốn gả cho lạc hiên? Sao có thể, lạc hiên là cái gì thân phận? Nàng lại là cái gì thân phận? Có thể gả cho lạc hiên là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, cư nhiên còn dám cự tuyệt. Tiểu đồng. Lạc Hiên chưa từ bỏ ý định, ngươi chỉ là sinh bệnh, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, chờ ngươi suy xét rõ ràng. Thực xin lỗi. Giang Đồng đống nhiên đánh gây hắn, ấy nay mà nói, ta không thể gả cho ngươi, ta, ta đã đáp ứng quá người khác. Hắn, hắn. Lạc Hiên sắc mặt đại biến, chung quanh cảnh sắc ở trong nháy mắt biến ảo, phản phất ở sụp đổ, tiểu đồng, không, đừng nói ra cái tên kia. Giang Đồng lại phản phất không có nghe được hắn nói, đôi tay nắm chặt, mở to hai mắt nhìn. Cái kia ở trong lòng quanh quẩn hồi lâu tên rốt cuộc buột miệng tốt ra. Cố Bác Nguyên, trên mặt nàng hiện lên một mặt hạnh phúc tươi cười, không sai, chính là Cố Bác Nguyên, ta đáp ứng quá hắn, nếu hắn tồn tại trở về, ta liền sẽ gả cho hắn. Cảnh sát chung quanh bắt đầu hóng mắt, Lạc Hiên dùng bi thương ánh mắt nhìn nàng, ký ức bắt đầu giống như nước lũ rót tiến nàng trong óc bên trong, nàng ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt tương vọng, kêu biểu tình lệnh nàng trong lòng hơi đau, phảng phất bị thứ gì đâm một chút. Nàng lại lần nữa phun ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài thực xin lỗi. 746, ta thắng. Sau đó, nàng mở mắt, phát hiện chính mình phiêu phủ ở giữa không trùng, phía dưới chuyển đến một cái quen thuộc thanh âm, lạc hiên, ta thắng. Vừa dứt lời, thân thể của nàng liền xuống phía dưới nga đi, rơi vào một cái ấm áp rộng lớn ôm ấp. Tiểu cố, cư nhiên là tiểu cố. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện chính mình là ở một tòa đại hình tinh hạm trong vòng, này tòa tinh hạm phi thường khổng lồ, đã đạt tới hàng tinh cấp chỉnh con tinh hạm cơ hồ tương đương với là một viên di động tinh cầu. Mà hơn 10 mét ở ngoài, vài bước bậc thang phía trên, có một cái thủy tinh điêu khắc thành vương tọa, Lạc Hiên ngồi ở kia vương tọa phía trên, bên cạnh người đứng ở một người, nhìn đến người kia, giang đồng sắc mặt không khỏi có chút biến. Cư nhiên là Quách Minh. Quách Minh nhận thấy được nàng phẫn nổ ánh mắt, lại không có động, như cũ mắt nhìn mũi muối nhìn tim. Lạc Hiên chiến thần, người thân là cổ đại 10 đại chiến thần chi nhất, từ trước đến nay nói 102. Cố Bác Nguyên ôm ôm yếm nữ nhân, trên mặt hiện ra kỳ khai đắc thắng vui sướng, nói vậy đáp ứng quá chuyện của ta, sẽ không đổi ý. Lạc Hiên triều Giang Đồng nhìn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mả tám sắc, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng như cũ vây vây tay, ngươi thắng, mang nàng đi thôi. Một khi đã như vậy, ta liền cáo tử. Cố Bác Nguyên hành lễ, nói, Lạc Hiên chiến thần, ngài cứu tiểu đồng một mạng, ta ở chỗ này thay cảm tạ. Dứt lời, xoay người liền đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi ra. Giang Đồng nghiêng đầu đi. Cuối cùng nhìn lạc hiên liếc mắt một cái, cặp mắt kia chung bao hàm quá nhiều quá phức tạp tình cảm, nàng xem không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Kỳ thật, hai người trong lòng đều thực minh bạch, từ hơn 2.000 năm trước hai người bị hãm hại mà cùng chung chăn gối ngày đó bắt đầu, bọn họ liền vĩnh viễn không có khả năng sẽ có tương lai. Ra lạc hiên tinh hạo, bước lên cố bác nguyên tinh hạm, giang đồng đầu góc còn có chút không rõ, tiểu cố. Đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào sẽ ở lạc hiên trên tinh hạo? Cố Bác Nguyên thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, cũng không trả lời, trực tiếp đem nàng phóng ngã vào trên giường, cả người đều đè ép đi lên, trước hôn cái trời đất ú ấm, Giang Đồng bị hôn đến có chút thoát lực, đem hắn một phen đẩy ra, cả giận nói: Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Cố Bác Nguyên rất bất mãn, ngươi cư nhiên thiếu chút nữa liền đáp ứng lạc Hiên gả cho hắn, còn không cho phép ta nho nhỏ mà trừng phạt ngươi một chút? Giang Đồng có chút chồ dạ kéo kéo khoe miệng, vội vàng rời đi đề tài, ngươi trước nói cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Bác Nguyên trầm mặc một chút, đem nàng ôm chặt hơn nữa, tựa hồ ôm mất mà tìm lại chân bảo, "Tiểu Đồng, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết." Giang Đồng mở to hai mắt, "Nguyên lai ta không có chết sao?" Nàng vốn tưởng rằng, khởi động tiên nhãn lúc sau, nàng liên cùng quỷ thánh đồng quy vô tận. Cố Bác Nguyên giận dữ, túi đầu lại là một trận côn hôn. Hôn đến Giang Đồng đều mau ngất đi rồi, mới buông tha nàng, "Không có ta đồng ý, ngươi như thế nào có thể chết?" Giang Đồng đầy đầu hấp tuyết, Ngươi lại hóa thân bá đạo tổng tài, nàng cười cười, người cả đời này, tổng phải làm vài món oanh oanh liệt liệt đại sự, chết ta một cái, đổi toàn hệ ngân hà người sống, ta cảm thấy thực có lời a liền tính ta bất tử, toàn hệ ngân hà người đều chết sạch, ta có thể sống một mình sao? Cố Bác Nguyên trầm mặc, hắn thật sâu mà nhìn nàng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, Tiểu Đồng, nếu ngươi cùng Ngân Hà Văn Minh chỉ có thể sống một cái, ta tình nguyện tồn tại chính là ngươi, nếu ta cần thiết chết đâu? Giang Đồng chiều hắn chớp chớp mắt. Ta sẽ nghĩ cách làm ngươi sống lại. Cố bác Nguyên kiên định mà nói, nếu sống lại không được, ta liền bổi ngươi cùng chết. Lời nói còn chưa nói xong, Giang Đồng liền ở hắn trên đầu đánh một cái, còn tuổi nhỏ còn học người khác tuấn tình đâu. Nàng phùng hắn mặt, nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói, tiểu cố, ngươi nghe, nếu có một ngày, ta đã chết, ngươi nhất định phải hảo hảo mà sống sót, tương ứng, nếu có một ngày ngươi không còn nữa, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo mà sống. Nhớ kỹ sao. Cố bác Nguyên lại trầm mặc một trận, nói, đều không cần chết. Dứt lời, lại không cho Giang Đồng nói chuyện cơ hội, trực tiếp ôm nàng trên khăn trải giường lăn lên. Này một lăn, liền lăn một buổi tối. Giang Đồng không thể không cảm thán, người trẻ tuổi chính là thân thể hảo. Lăn xong rồi khăn trải giường, cố bác Nguyên đầy mặt thỏa mãn biểu tình, ôm Giang Đồng hô hô ngủ nhiều, có lẽ là ngủ đến lâu lắm. Giang Đồng một chút buồn ngủ đều không có, chờ hắn ngủ đến chín, xoay người xuống giường, mặc vào một thân tố bạch váy Đi tới vọng đài, nhìn đầy trời sao trời, có loại không chân thật cảm. Nàng cổ tay thức trí nào đã sớm hủy hoại, nhìn nhìn trên tường đồng hồ, trong lòng kinh ngạc, cư nhiên đã là 4 năm lúc sau, nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy. Đông nhiên một đôi tay duỗi lại đây, vòng lấy nàng eo, nàng nhẹ nhàng sau này nhích lại gần, dựa vào hắn ngực thượng, tiểu cố. Ta là như thế nào sống sót? Cố bác Nguyên thở dài, nói, là lạc hiên cứu ngươi. Ngày đó ta bị truyền tống ra sơn hà xã tắc đồ. Thực mau sơn hà xã tắc đồ thượng hình ảnh liền bắt đầu hỏng mất. Vô luận ta như thế nào nỗ lực, đều không thể đi vào. Sau đó lạc thiên tới, nói tới đây, trên mặt hắn có chút căm giận, sớm thời điểm không tới, hiện tại mới đến. Hắn dừng một chút, lại nói, hắn tiến vào sơn hà xã tắc đồ trùng, thực mau liền đem ngươi mang theo ra tới, dùng một loại không biết tên thủy tinh đem ngươi thân thể phong bế, đem ngươi mang đi. Hắn cắn chặt răng, hai tay buộc chặt, lạc đến răng đồng eo ẩn ẩn làm đau, ta rất hận ta chính mình nếu ta cường đại nữa một chút thì tốt rồi, liền sẽ không chơ mắt nhìn người chết, lại bất lực. hắn trong thân thể lực lượng lặng yên không một tiếng động mà lan tràn mở ra. Giang Đồng trong lòng chấn động, ngươi đã đột phá hóa thần hậu kỳ. Cố Bác Nguyên gật đầu nói, mấy ngày hôm trước mới vừa đột phá. ngươi lại như thế nào tìm được Lạc Hiên? Giang Đồng lại hỏi, hắn ẩn cư nhiều năm như vậy, muốn tìm được hắn nhưng không dễ dàng. Cố Bác Nguyên con con khỏe miệng, hắn kia con tinh hạm là thương khung văn minh sản vật, đích xác rất khó tra tìm. Bất quá tiểu đồng, ngươi đừng quên, ta có tiểu Bạch cùng già Lam hỗ trợ, huống chi chúng ta chi gian lại có huyết mạch liên hệ, vũ trụ tuy đại, ta tổng hội tìm được ngươi." Giang Đồng trong lòng mềm nhũn, trên mặt có chút nóng lên, ai nói tiểu Cố sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. "Câu này vũ trụ tuy đại, ta tổng hội tìm được ngươi làm nàng tâm đều hóa. Ngươi là nói như thế nào phục Lạc Hiên thả ta đi?" Giang Đồng lại hỏi. Cố Bác Nguyên cười nhạo một tiếng, "Lạc Hiên là cỡ nào kiêu ngạo người, lấy hắn ca tính" là tuyệt đối sẽ không cưỡng bách người khác. Nay 4 năm tới, cái loại này thủy tinh vẫn luôn ở ôn dưỡng thân thể của ngươi, mắt thấy liền phải tỉnh, nếu ngươi khăng khăng phải đi, hắn sẽ không mạnh mẽ lưu ngươi, cho nên mới đáp ứng ta đánh cái này đánh cuộc. Nếu ngươi thật sự đáp ứng hắn cầu hôn, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ buông tay. Giang đồng bất đắc dĩ mà cắn cắn môi dưới, nếu nàng thật sự đáp ứng rồi hắn, nàng cũng không có mặt trở lại tiểu cố bên người. Chưa xong còn tiếp. 747, Ngân Hà Liên bang thăng cấp Nàng âm thầm xem xét thân thể của mình. Lúc ấy sử dụng tiên nhãn, thân thể của nàng cơ hồ bị hoàn toàn tổn hại, sở hữu kinh mạch đều cắt thành một phần, sở hữu nội tạng đều thành ngâm nước ngủ. Chính là hiện tại kinh mạch cùng nội tạng tất cả đều khôi phục, thậm chí ẩn ẩn còn có điều cường hóa. Có thể tưởng tượng, này bốn năm bên trong, lạc hiên ở trên người nàng đôi nhiều ít thiên tài địa bảo, tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Giang đồng đối lạc hiên cảm giác có chút phức tạp, nàng không biết chính mình làn lên hận hắn, hay làn nên cảm tạ hắn, có lẽ vẫn là cảm tạ muốn nhiều một ít đi tiểu đồng cố bác nguyên cường ngạnh mà nói không được tưởng nam nhân khác nếu không làm ngươi mấy ngày đều không xuống giường được giang đồng đầy đầu thắt tuyến thân thể của nàng chính là trải qua nhiều lần rèn luyện quá muốn tại đây sự kiện thượng làm nàng không xuống giường được tiểu cấu ngươi còn nọ điểm tinh hạm ở vũ trụ bên trong đi gần một tháng giang đồng về trước tới rồi phượng hoàng tinh nàng xuất hiện làm chỉnh viên tinh cầu đều chấn kinh rồi lý mạnh hình cùng giang đồng các đệ tử mỗi người khóc đến cùng lệ nhân dường như liền đạm đài dã như vậy con người rắn giỏi đều đỏ hốc mắt giang đồng tay nhỏ vung lên nói đây là hỷ sự ai đều không được khóc lý mạnh hình nói nếu là hỷ sự liền phải chúc mừng trình viên phượng hoàng tinh nghỉ ba ngày cùng hoan ba ngày nơi nơi đều răng đèn kết hoa so tết âm lịch còn muốn náo nhiệt giang đồng gọi tới đạm đài dã đám người hiểu biết một chút này bốn năm phượng hoàng tinh tình huống đạm đài dã đã đột phá võ hoàng bởi vì có hắn tỏa chấn hơn nữa có cố bát nguyên lạc kỳ an lan đám người giúp đỡ Không ai dám đánh vượng Hoàng Tinh chủ ý. Mà này 4 năm, có lẽ là bởi vì thanh hắc ma quỷ bị tiêu diệt duyên cớ, toàn bộ Ngân Hà Liên bang khoa học kỹ thuật phát triển cùng tu hành phát triển đều bắt đầu diễn phun, xuất hiện một số lớn tu luyện cao thủ cùng nhà khoa học, rất nhiều công nghệ cao vật phẩm bị phát minh ra tới, Ngân Hà Liên bang quân đội sức chiến đấu cũng thượng một cái bậc thang. Lý Mạnh Hình là cái rất có sinh ý đầu bóc người. hắn thừa cơ hội này đến các tinh vực đảo không ít nhà khoa học lại đây những cái đó nhà khoa học vừa nghe nói sắt thép trong thành thị các loại công nghệ cao có liền tiền đều không cần người trước ngã xuống người sau tiến lên mà hướng vượng hoàng tinh chạy mà Phượng hoàng tinh tu luyện tài nguyên cũng thực phong phú mấy năm nay cũng lung lạc không ít cao thủ đạm đài giả tưởng hết biện pháp ở nội bộ cũng bồi dưỡng không ít đắc lực nhân tài giang đồng kia mấy cái đệ tử tiến bộ cũng phi thường cực nhanh a sủa làm đại đệ tử đã đột phá nguyên anh kỳ mà diệp tuấn lục nguyệt hai người cũng đột phá kim đan trung kỳ Anna cùng Tông cá chép hai người tư chất tương đối kém. Nhưng hai người phi thường nỗ lực, hơn nữa có chút kỳ ngộ, lại cũng đều đột phá kim đan sơ kỳ. Mà Giang Gia ở Giang Hà dẫn dắt hạ, cũng phát triển đến phi thường hảo. Ở anh tiên tinh vực có thể nói một tay che trời, lại bởi vì Giang Đồng duyên cớ. Ai đều cấp Giang Gia vài phần bạc diện, bởi vậy cũng dần dần phát triển trở thành anh tiên tinh vực nhất lưu thế gia. Giang Đồng tỏ vẻ thực vừa lòng, thực vui mừng. Hai năm trước. Phượng Hoàng Tinh phát minh cự ly xa nhìn lại không gian kỹ thuật, khai sáng một cái tân thời đại. Hệ Ngân Hà nhân loại rốt cuộc có thể bước ra Ngân Hà biên giới, hướng càng rộng lớn tinh vực thăm dò. Thương Khung Tinh Minh đã chính thức xuất hiện ở hệ Ngân Hà nhân loại trong tầm nhìn. Mọi người dần dần biết, hệ Ngân Hà ở ngoài đều không phải là tất cả đều là hoang dã, mà là có chút càng tiên tiến văn minh. An Lan hiện giờ đảm nhiệm hệ Ngân Hà quan ngoại giao, phụ trách cùng Thương Khung Liên Minh liên hệ, thương thảo hệ Ngân Hà gia nhập Thương Khung Liên Minh công việc. Mấy tháng trước, hệ Ngân Hà Tinh Vong đã cùng Thương Khung Liên Minh Tinh Vong Liên Thượng, A xem chuẩn thương cơ, cùng Thương Khung Tinh Minh một nhà đại hình môn hộ trang web liên lạc, giá cao mua sắm trang đầu quảng cáo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thương Khung Tinh Minh thuộc hạ mặt khác tinh vực người còn có chút xem thường hệ Ngân Hà cái này vừa mới đi vào ngũ cấp văn minh tinh hệ, sau lại Thương Khung Tinh Minh thủ đô tinh ngải Lan tinh thượng có cái thế gia gia chủ được quái bệnh, ở lâu không dứt. Vừa lúc cái này gia tộc gặp khó khăn, gia chủ bệnh nặng, kẻ thù hoàn hầu. Nếu gia chủ đã chết, cái này gia tộc cũng liền hoàn toàn xong rồi. Cái này gia tộc một cái hổ bối ở trên mạng thấy được kim xa Website sai mua sắm đầy ra hạ định phẩm, lục phẩm chín dương đan, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lợi dụng ngải làn tinh siêu mau vong tốc đoạt một viên, hiến cho gia chủ. Gia chủ cũng là cùng đường, thật sự không được ngựa chết trở thành ngựa sống ý. yề, An chín dương đan, ai ngờ bệnh tình rất là chuyển biến tốt đẹp, nửa tháng không đến liền khôi phục bảy tám thành. Cái kia gia tộc thấy Kim Sa website mua sắm đan dược có kỳ hiệu, liền còn tưởng lại mua. Kim Sa website mua sắm khách phục nói cho bọn họ bệnh tình kỳ thật đã hảo, chỉ là bệnh đến lâu lắm, thân thể quá kém, yêu cầu ôn dưỡng, liền cho bọn hắn để cử mặt khác một loại ôn dưỡng dược vật, ăn 5 ngày, gia chủ thân thể liền hoàn toàn hảo. Chuyện này ở Ngải Lan Tinh khiến cho hoành động, Kim Sa website mua sắm lập tức liền phát hỏa, Ngải Lan Tinh người phía sau tiếp trước mà mua sắm Kim Sa website mua sắm thượng đồ vật, vừa mới bắt đầu chỉ là mua thuốc vật. Sau lại phát hiện kim sa lương thực hương vị phi thường tươi ngon, hơn nữa linh khí phi thường đầy đủ, đồ ăn ngược lại thành thương không tinh minh thích nhất thương phẩm. Hiện tại Phượng Hoàng Tinh mỗi ngày phát ra lương thực mấy ngàn vạn tấn, nếu không phải giang đồng ở cởi bỏ đệ tam đem ký ức khóa lúc sau, tinh cầu lại mở rộng gấp đôi, căn bản vô pháp làm được lớn như vậy phát ra lượng. Nhưng này xa xa không thể thỏa mãn toàn bộ thương không tinh minh yêu cầu, kim sa website sai mua sắm đề ra rất nhiều lần ra cả, như cũ là cùng không đủ cầu. Hiện tại Phượng Hoàng Tinh đã trở thành chỉ ở sau thủ đô tinh hệ Ngân Hà đệ nhất đại tinh, ở Thương Khung Tinh Minh người trong mắt, Phượng Hoàng Tinh mức độ nổi tiếng xa xa lớn hơn hệ Ngân Hà thủ đô tinh. Thanh Hắc Ma Quỷ thai nạn lúc sau, Cố Bác Nguyên cùng Đạm Đài Giã đã thành hệ Ngân Hà công nhận hai đại chiến thần, này địa vị cơ hồ cùng 2000 năm trước 10 đại chiến thần sở so sánh. Bởi vậy lần này Phượng Hoàng Tinh cùng Thương Khung Tinh Minh làm buôn bán, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, vẫn cứ không có người dám đánh Phượng Hoàng Tinh chủ ý. Đến Nỗi giang đồng, ai đều biết Nàng là cứu vớt hệ Ngân Hà Đại Cứu Tinh, nhưng ở mọi người trong lòng, nàng rốt cuộc đã chết, đã chết người, liền tính hết sức lễ tang trọng thể, cũng luôn là vô pháp cùng người sống so sánh với. Giang Đồng nếu muốn trở về mọi người tầm nhìn, liền phải hồi đến oanh oanh liệt liệt, nửa tháng sau, nàng cùng cố bác Nguyên cùng nhau khởi hành về thủ đô Tinh, tính toán lấy kim sa nhà đấu giá danh nghĩa tổ chức một hồi lòng trọng giám bảo hội. Kim sa nhà đấu giá trang web trước tiên đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài trong khoảnh khắc liền ở trên mạng khiến cho một cổ triều dâng. Mấy năm nay Kim Sa nhà đấu giá vẫn luôn định kỳ cử hành bán đấu giá, bán ra đồ vật đều không tồi, đã nhảy trở thành toàn bộ hệ ngân hà danh khí lớn nhất nhà đấu giá, Kim Sa vé vào cửa, một trường khó cầu. Nhưng là, nếu cái này dám bảo hội là Giang Đồng sở làm, vậy đại không giống nhau. Giang Đồng bản thân là hệ ngân hà anh hùng, tay nàng chung có rất nhiều người khác tưởng đều không thể tưởng được thứ tốt, tùy tiện lấy ra một kiện tới là có thể làm toàn hệ ngân hà vì cuồng 748, thanh trành giải dược. Trận này giám bảo hội, tổng cộng chỉ phát ra 200 chương vé vào cửa, Kim Sa Hoàng Kim cấp cùng Kim Cương cấp khách hàng mỗi người đưa tặng một trường, còn thừa 100 chương hướng ra phía ngoài đem bán, trong khoảng thời gian ngắn, chợ đen thượng một trường vé vào cửa giá cả tiêu lên tới thượng trăm triệu bạch tinh tệ, vì thế mà phát sinh nhiều ít đổ máu sự kiện, liền không phải Giang Đồng có thể biết được. Nàng tiến vào tinh tế thương trường, Lâm Phong Vũ vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, mỹ lệ chủ nhân Hoan nên trở về. Giang Đồng nhìn kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng khuôn mặt, trong lòng mềm mại, cảm thấy hết sức thân thiết, nhịn không được tiến lên ôm hắn một chút. Lâm Phong Vũ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chủ nhân, ta chỉ là hư ảnh mà thôi, ngươi ôm không đến ta, không quan hệ. Giang Đồng hư ôm hắn, ngươi coi như ta ôm tới rồi. Lâm Phong Vũ tươi cười chung có chút tấm áp, lại có chút bất đắc dĩ, ánh mắt trở nên nhu hòa mà sủng nghịch. Ta thiếu chút nữa, liền không thấy được các ngươi. Giang đồng vông ra hắn, thở dài, nói, phía trước ta đối với ngươi đã phát hỏa, phong vũ, kỳ thật từ ta xuyên qua đến ngân hà thời đại tới nay, ngươi đối ta vẫn luôn nhiều hơn chiếu cố, không có ngươi liền không có ta, ta không nên như vậy đối với ngươi. Lâm phong vũ cởi đến thực ôn nhu, không có quan hệ, chủ nhân, ngươi là của ta chủ nhân à, ngươi đối ta đã đủ hảo, ta từng có quá vài cái chủ nhân, liền số ngươi đối ta tốt nhất. Giang đồng phụt một tiếng cười, hảo, chúng ta cũng đừng cho nhau khách khí. Này bốn năm ngươi quá đến như thế nào? Có hay không tưởng ta? Lâm Phong Vũ nhìn nàng hai tròng mắt, nhẹ nhàng thở dài nói, không có một ngày không nghĩ. Giang Đồng lại cười, ngươi thật đúng là trước sau như một khoa trương. Lâm Phong Vũ thực nghiêm túc mà nói, ta nói đều là lời nói thật. Hảo hảo, ta biết ngươi đối ta trung thành và tận tâm. Giang Đồng cười nói, thanh trành nghiên cứu đến thế nào? Có tiến triển sao? Lâm Phong Vũ vung tay lên, một trương màu lam màn hình xuất hiện ở trước mặt, trong hình là một người tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc một kiện màu trắng quần áo, đang ngồi ở một cái thuần trắng phòng bên trong đọc sách. Chủ nhân, ngài lần trước giao cho ta mấy cái thanh trảnh, mấy năm nay ta dốc lòng nghiên cứu, thật sự là xin lỗi, võ vương dưới kia mấy cái ở thực nghiệm trung ra ngoài y mớn, không có thể giữ được. Sống sót chỉ có ba cái. Một cái võ tôn, hai cái võ vương. Lâm Phong Vũ nói, đây là ngài giao cho ta vị kia võ tôn. Trải qua ta bốn năm nghiên cứu, ta phát hiện thanh trảnh thân thể đã bị quỷ độc căn mòn cần thiết trừ bỏ bọn họ trong cơ thể quỷ độc mới có khả năng cứu bọn họ một mạng. Lúc trước bọn họ tuy rằng tỉnh nhưng tình huống thân thể phi thường không xong. Nếu không loại trừ quỷ độc, không dùng được bao lâu bọn họ lại sẽ lâm vào ngủ say trở thành vĩnh viễn đều sẽ không động người thực vật. Giang Đồng nhìn cái kia người trẻ tuổi, nói: giải dược ngươi chế tạo ra tới. Lâm Phong Vũ cười cười, cuối cùng là không phụ gửi gắm. hắn vung tay lên, bên cạnh lại xuất hiện một trương màn hình, trên màn hình là một bức phần tử kết cấu đồ. Đây là ta nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, dùng lúc sau có thể loại trừ quỷ độc, nhưng là cũng có tác dụng phụ. Cái gì tác dụng phụ? Chẳng lẽ tu vi mất hết? Không, bọn họ tu vi không có vấn đề, thậm chí có một cái ở dưỡng hảo thân thể lúc sau. Còn tiến giai. Nhưng bọn hắn hoàn toàn mất đi ký ức. Lâm Phong Vũ nói, ta nhớ rõ ngài nói qua, Hạ Vô Nhai cũng đánh mất ký ức, hắn là võ hoàng, lại có viễn cổ cự thần tộc huyết mạch, ta phát hiện viễn cổ cự thần huyết mạch cùng quỷ độc tương khắc. Thân thể hắn có thể tự động bài xuất độc tố, nhưng quỷ độc đối thần kinh tổn thương là không thể nghịch, bọn họ rốt cuộc vô pháp nhớ lại sự tình trước kia. Bọn họ có thể nói lời nói sao? Giang đồng lại hỏi, lúc trước hạ vô nhai chính là liền thanh âm đều mất đi. Bọn họ sở dĩ phía trước không thể nói chuyện, là bởi vì dây thanh bị quỷ độc ăn mòn duyên cớ, loại trừ quỷ độc lúc sau, lại phụ lấy chữa thương đáng dược, dây thanh thực mau là có thể khôi phục. Giang đồng trầm mặc một trận, như vậy cũng hảo, chỉ cần có thể tồn tại là được. So với những cái đó chết đi người, bọn họ đã may mắn quá nhiều. Lâm Phong Vũ nói, bất quá ngài yên tâm, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng bọn hắn trí lực bình thường. Giang Đồng hơi hơi như như mày, người đem bọn họ an trí ở địa phương nào. Lâm Phong Vũ lộ ra một đạo ý vị thâm trường tươi cười, chủ nhân, xin theo ta tới. Hắn mang theo Giang Đồng đi vào tầng thứ 3 một nhà kỳ bảo trong tiệm, quay thượng bãi một cái bệnh viện mô hình, thoạt nhìn như là tiểu hài tử chơi món đồ chơi, nhưng là chế tắc đến phi thường tinh mỹ liền mỗi một cái biển số nhà đều chế tác đến tương đương tinh xảo, nếu là thu nhỏ lại thành tiểu nhân, vào như vậy một khu nhà bệnh viện, tuyệt đối sẽ không cho rằng nó là giả. Chủ nhân, ngài xem. Lâm Phong Vũ triệu bệnh viện một long tay, bệnh viện trở nên trong suốt lên, răng đồng túi người, thấy có ba người phân biệt ở tại lầu ba tam gian phòng bệnh trong vòng, một cái đang xem thư, mặt khác hai cái đang ở tu luyện. Lúc này, một cái bác sĩ mang theo một người hộ sĩ đã đi tới, phân biệt tiến vào phòng bệnh bên trong, vì ba người trần trị. Ký lục bọn họ tình huống thân thể. Giang Đồng ngạc nhiên nói, này đó bác sĩ là người nào? Bọn họ đều không phải người. Lâm Phong Vũ cười nói, bọn họ tất cả đều là này sở bệnh viện mô hình tự mang ma nơ canh. Ngài xem, bệnh viện không chỉ có có bác sĩ hộ sĩ, còn có người vệ sinh cùng hộ công. Giang Đồng nhìn kỹ những cái đó ma nơ canh, chế tắc đến giống như lúc, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần giả dối. Thật là, xào đoạt thiên công. Giang Đồng nhịn không được tán thưởng chế tác cái này pháp bảo luyện khí sư nhất định thập phần lợi hại lệnh người tham phục đây là thần tộc thời đại một cái luyện khí sư cho chính mình nhi tử chế tác món đồ chơi lâm phong vũ nói nó thần kỳ chỗ ở chỗ nó có thể căn cứ chủ nhân ý niệm biến ảo chỉ cần ta nguyện ý là có thể làm nó biến thành một tòa hoa hạ lâm viên hoặc là một tòa đại hình thương trường giang đồng nhịn không được có chút ngứa nghề, nàng đã thật lâu không có luyện khí khi nào cũng luyện chế như vậy một kiện món đồ chơi chơi chơi ta nói cho này ba vị Bọn họ chúng quỷ độc, yêu cầu tiến hành cách ly. Lâm Phong Vũ nói, Giang Đồng con con khoe môi, bọn họ không có ý kiến. Đương nhiên là có. Lâm Phong Vũ đáy mắt lộ ra một mặt khinh thường chi sắc, thì tính sao? Lấy bọn họ hiện tại tu vi, còn không có cái kêu bản lĩnh từ bệnh viện ra tới. Đang nói chuyện, vị kia võ tôn đông nhiên ra tay, một quyền đánh vào bệnh viện trên mặt, đem hắn đánh ngã xuống đất. Sau đó lại một cái thủ đào chém vào hộ sĩ sau cổ, đem nàng đánh vựng, vài bước liền chạy ra khỏi bệnh viện hướng ra ngoài chạy tới. Lại tới nữa. Lâm Phong Vũ cười nói, hắn tỉnh lại sau, đây đều là lần thứ 8. Cái kia võ tôn một đường đả thương mấy người y tá nhân viên, vọt tới bệnh viện cửa, lại phảng phất đụng vào một mặt nhìn không thấy vách tường, hắn liều mạng mà tụ tập lực lượng, hướng tới kia nhìn không thấy vách tường mãnh công, lại chỉ để lại một tầng tầng nhàn nhạt gọn sóng. Lăn lộn hảo một thời gian, hắn rút cuộc từ bỏ, ủ giúp cục đuôi mà về tới phòng bệnh, nhưng cái đó nhân viên y tế trên người thường đã biến mất tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục chính mình làm chính mình công tác, liền một cái dư thừa ánh mắt đều không có cho hắn. 749, Liên bang anh hùng. Giang đồng nhịn không được cười, xem gia vị này võ tôn cũng bị lăn lộn đến quá sức, là thời điểm dẫn bọn hắn đi ra ngoài. chấm đã. Lâm Phong Vũ đông nhiên nói, trên mặt lộ ra mê người tươi cười, chủ nhân, này mô hình mượn 4 năm, tích phân tổng cộng 23 vạn, ngài xem ngài khi nào phó. Giang đồng thành hóa, Nàng đầy đầu hấp tuyến cho rằng chính mình không thể không đi làm nhiệm vụ, mới phát hiện chính mình trướng thượng cư nhiên có mấy trăm vạn tích phân. Lâm Phong Vũ cười tủm tỉm mà nói, "Chủ nhân, ngài giết như vậy nhiều quỷ quân, lại giết quỷ thánh, tinh tế thương trường khen thưởng ngài rất nhiều tích phân, thuê một cái món đồ chơi điểm này tích phân, ngài là khẳng định trả đổi." Giang Đồng bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn, "Thuê một cái món đồ chơi cư nhiên đều phải 23 vạn, quả thực chính là rực tiền a." Chỉ tiếc, liền tính bất mãn nữa, cũng là phải trả tiền. Nàng không tình nguyện mà thanh toàn trướng, bế lên bệnh viện mô hình, đi ra tinh tế thương trường. Ý niệm vừa động, nàng liền tiến vào bệnh viện bên trong, bên trong bác sĩ các hộ sĩ tới tới lui lui. Một bức bận rộn cảnh tượng, chính là chỉnh gian bệnh viện chỉ có 3 cái người bệnh, này phúc cảnh tượng liền trở nên thực cổ quái. Nàng xuyên qua vô cớ bận rộn giả mọi người, đi vào tên kia võ tôn phòng, gõ vang lên cửa phòng. Bên trong không có người ứng, giang đồng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, đồng nhiên trước mắt nóng lên một đoàn hỏa cầu hướng tới chính mình mặt vọt tới nàng giơ tay ngăn trở trong khoảnh khắc đem hỏa cầu hóa thành vô hình trên mặt tươi cười chút nào chưa giảm thanh hỏa đại nhân như thế nào lớn như vậy hỏa khí vị này võ tôn tuổi thực nhẹ đại khái ba bốn mươi tuổi bề ngoài thoạt nhìn bất quá hai mươi tuổi tà hữu là thanh gia tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc ở trong gia tộc địa vị chỉ ở sau thanh mạch. thanh hỏa những mày đem giang đồng từ trên xuống dưới đánh giá một lần ngươi là người nào thanh hỏa đó là tên của ta không sai. Giang Đồng gật đầu, người kêu Thanh Hỏa. Là Ngân Hà liên bang thủ đô tinh đỉnh cấp thế gia thanh gia thành viên. Thanh Hỏa cười lạnh một tiếng, ta tỉnh lại đã hơn một năm, lần đầu tiên nhìn thấy một người bình thường. Người kêu gì? Giang Đồng. Ta trước kêu nhận thức ngươi sao? Thanh Hỏa đánh giá nàng, hỏi. Không có biết, nhưng ta nhận thức ngươi đường tỉ. Giang Đồng nói. Thanh Hỏa hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt lập lệ một mặt hàn quang, là ngươi đem ta quan tiến bảo là ta cứu ngươi. Giang đồng khoanh tay trước ngực, ngươi chúng quỷ độc, thiếu chút nữa liền biến thành người không người quỷ không quỷ thanh hắc ma quỷ. Ta đem ngươi cứu ra tới, ăn ngon uống tốt mà cung phục ngươi, còn nghĩ mọi cách cho ngươi chữa bệnh, hiện tại đem ngươi chỉ hết, ngược lại chỉ cái kẻ thù ra tới. Thanh hỏa nhũ như mày, hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm, cả người cứng đờ, cảm giác liền mạch máu đều đông cứng. căn bản chính là một phế nhân, liên tục ăn một tháng dược, thân thể mới dần dần có chi giác, lại ôn dưỡng gần một năm. Tu Vi mới dần dần chữa trị. Hiện giờ trừ bỏ trước kia sự nhớ không nổi ở ngoài, cùng một người bình thường không có khác biệt. Lại nói tiếp, nàng đối chính mình đích xác có ân. Thanh Hỏa hít sâu một hơi, tiến lên hơi hơi không người, hành lễ. Nói, Giang nữ sĩ, là tại hạ vô lễ. Thỉnh ngài thứ lỗi. Giang đồng vây vây tay, không sao, ta nếu là bị nhốt ở một cái xa lạ địa phương không thể đi ra ngoài, cũng sẽ hoài nghi. Thanh Hỏa lễ phép mà nói, như vậy, Giang nữ sĩ. Không biết có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đương nhiên có thể. Giang Đồng gật đầu nói, lại phân biệt thấy mặt khác hai cái võ vương, hai người đều xuất thân quân đội, là tiểu gia tộc thành viên, trong đó một cái là hạ gia phụ thuộc, một cái khác là lạc gia phụ thuộc. Giang Đồng đem thanh hắc ma quỷ một chuyện cùng ba người nói một lần, nghe được ba người sắc mặt trắng bệnh, bọn họ thiếu chút nữa liền biến thành thanh hắc ma quỷ, vĩnh sinh vĩnh thê không được siêu sinh, gọi bọn hắn như thế nào không kinh hồn táng đảm. Đến nội tinh tế thương trưởng, tự nhiên là không thể nói, Giang Đồng liền nói cho ba người, nàng đưa bọn họ ngăn cách bởi một kiện pháp bảo bên trong, phái người dốc lòng nghiên cứu giải dược, hiện giờ công phu không phụ lòng người, rốt cuộc nghiên cứu thành công. Ba người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vài phần vui mừng, Thanh Hỏa tiến lên một bước, chiều Giang Đồng trịnh trọng mà được rồi một cái cúi gối đại lễ, "Giang nữ sĩ, ngài đối chúng ta có tái tạo tri ân, xin nhận ta nhất bái." Mặt khác hai vị võ vương cũng đồng thời quỳ xuống trình trọng mà hành lễ nói lời cảm tạ, Giang Đồng mặt mang mỉm cười, tiến lên hư đỡ vừa đỡ, đem người nâng dậy, nói, không cần như vậy, làm ngân hà liên bang một phần tử, đây là ta nên làm. Hiện tại các ngươi độc cũng giải, bệnh cũng hảo, cũng là nên đưa các ngươi về nhà. Nói lên về nhà, ba người có chút chờ mong, lại có chút mê vắng, trước kia sự bọn họ tất cả đều đã quên, mà người nhà đối bọn họ tới nói cũng cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Giang Đồng ý niệm vừa động, ba người liền cảm thấy thấy hoa mắt. Đã ra bệnh viện, đi vào cố bắc nguyên tinh hạm phía trên, bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia khó khăn bọn họ đã hơn một năm bệnh viện, thế nhưng chỉ là một cái nho nhỏ mô hình. Ba người kinh ngạc cảm thán không thôi, đối Giang Đồng càng là nhiều vài phần kinh sợ, nữ nhân này không chỉ có thực lực rất mạnh, trong tay còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng phát bảo, tuyệt đối không thể trêu chọc vẫn là giao hảo thì tốt hơn. Giang Đồng đem mô hình thu lên, phân phó người hầu thỏa đáng an trí ba người. Ngân Hà Liên bang khoa học kỹ thuật tiến bộ. Có thể cự ly xa kiểu khúc không gian, tinh hạm tốc độ đại đại nhanh hơn, vũ trụ bên trong chỉ đi 10 ngày, liền đến thủ đô tinh. Cố Bác Nguyên cùng Giang Đồng sóng vai đi xuống tinh hạm là lúc, thiên quỹ bên trong đã đứng đầy người, Giang Đồng ngẩng đầu vừa thấy, cầm đầu một cái thân cao bảy thước, khuôn mặt cương nghị, đúng là liên bang tổng thống, Lê Ninh. Lê Ninh vừa thấy Giang Đồng, liền lập tức đón đi lên, nhiệt tình mà cùng nàng bắt tay, Giang nữ sĩ, ngài bình yên vô sự mà đã trở lại, thật là liên bang chi hạnh a 4 năm trước. Ta cùng ta hải tử thiếu chút nữa chết ở thanh hắc ma quỷ trong tay, là ngài kịp thời đã cứu chúng ta, mới có ta hôm nay, ta đại biểu toàn bộ ngân hà liên bang, cũng đại biểu gia đình của ta, cảm tạ ngài ơn đức. Dứt lời, con lưng, hướng Giang Đồng hành một cái đại lễ. Tổng thống tiên sinh, không cần như thế. Giang Đồng vội vàng đỡ lấy, không cho hắn bái, làm một nhân loại, vì bảo hộ chính mình cùng tộc mà chiến, là trách nhiệm của ta. Giang Đồng lời này nói được rất có kỹ xảo. Nàng không có nói chính mình là vì liên bang mà chiến, mà là vì nhân loại mà chiến, đầu tiên liền đem chính mình đặt ở một cái càng cao độ cao, tiếp theo lại đề phòng về sau liên bang có chuyện gì, đều yêu cầu nàng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nếu là thực sự có người xâm lấn liên bang, Giang Đồng tự nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, nhưng nếu là có người coi đây là nhược điểm, đối nàng đạo đức bắt góc, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Giang Đồng các hạ vì liên bang sở làm ra cống hiến, rõ như ban ngày. Một cái âm dương quái khí thanh âm chuyển đến, Giang Đồng quay mặt đi tà người nọ liếc mắt một cái, đó là cái người trẻ tuổi, ăn mặc một kiện màu lục đậm bao đầu trường y lìa, y lìa duyên thượng lăn chỉ vàng, mỗi một viên cúc áo đều là dùng chân quý nhất bạch tùng thạch điều khắc mà thành. 750. Khiếp sợ liên bang Người này cùng hạ vô nhai có vài phần giống nhau, vừa thấy đó là hạ ra gia người, Giang Đồng hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nguyên lai là hạ gia đại gia chủ, hạ vô mân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hạ vô mân trên mặt mang theo vài phần cười lạnh, ánh mắt ở cố bác nguyên cùng giang đồng hai người trên mặt đảo qua, không dám nhận, giang đồng các hạ là ngân hà liên bang đại ân nhân, ta như thế nào đảm đương nổi ngày này hạnh ngộ hai chữ. Chỉ tiếp, bốn năm phía trước ta hạ ra cùng với vài cái gia tộc liên quân, mấy chục vạn người đều thiệt hại ở thương giang tinh vực, liền ta cái kia hảo đường huynh cũng chưa có thể tồn tại trở về. Ai? Hắn làm bộ làm tịch thở dài, cố đại thiếu cùng thủ hạ quân đội dù bận vẫn ung dung mà đã trở lại. Được đến toàn liên bang trên giới tôn kính cùng cảm kích, mà ta vị kia đường hình, cũng là vì liên bang mà chết, lại liền cái toàn thây cũng chưa lưu lại. Nói, lấy ra một cái màu trắng tơ tầm khăn tay, xoa xoa khỏe mắt chỗ cũng không tồn tại nước mắt. Lời này vừa nói ra, chung quanh người sắc mặt đều có chút biến, này không phải nói do nói cố bác Nguyên ở cùng thanh hắc ma quỷ trong chiến đấu diệt trừ dị kỳ sao. Lúc trước liên hợp ra quân mấy cái thế gia kỳ thật trong lòng đều rất có phê bình kín đáo, rốt cuộc bên trong có bọn họ hậu bối con cháu càng có gia tộc bọn họ trùng quan trọng chiến lực, bởi vậy một trận chiến, vài cái gia tộc thế lực giảm đi, Lưu Lạc thành Nhị Tam Lưu gia tộc, trong lòng khẳng định sẽ có câu oán hận, chẳng qua Cố Bác Nguyên như thế quyền thế tận trời, bọn họ giận mà không dám nói gì thôi. Những người này hoàn toàn đã quên, nếu không phải Cố Bác Nguyên cùng Giang Đồng, bọn họ hiện tại tất cả đều sẽ thành thanh hắc ma quỷ lương thực, nơi nào còn có bình thản yên ổn sinh hoạt. Mọi người luôn là nhớ kỹ thù hận, mà quên ân tình. Giang Đồng nhìn nhìn Hạ Vô Mân, đại gia chủ Ngươi thật sự hy vọng ngươi Đường huynh trở về." Hạ Vô Mân ngẩng đầu, nói, "Đó là đương nhiên, mất đi Đường huynh vị này trụ cột vững vàng, chúng ta Hạ gia mấy năm nay phát triển vẫn luôn không thuận. Nếu Đường huynh có thể trở về, đối chúng ta Hạ gia tới nói, tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt." Nói như vậy, hắn nếu là đã trở lại, ngươi nhất định sẽ đem Hạ gia gia chủ chi vị còn cho hắn lạc. Giang Đồng tiếp tục hỏi. Hạ Vô Mân không đốc, nàng như vậy vừa hỏi, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là giờ này khắc này, Hắn lại không thể trả lời nói không muốn, nếu là thật như vậy nói, kia vừa rồi sợ làm hết thảy Không đều thành làm bộ làm tích sao. Hắn sát mặt trầm xuống, Giang Đồng cắt hạ, ngài đây là ở chơi ta sao? Ngươi rõ ràng biết ta đường huynh đã vì quốc hy sinh thân mình, cư nhiên còn lấy hắn tới dễu cợt, ngươi thật khi ta hạ ra không người sao? Giang Đồng cười lạnh một tiếng, đừng tách ra đề tài. Nếu ngươi như vậy tưởng nghiệm hạ vô nhai, ta chỉ hỏi ngươi. Hắn nếu trở về... Ngươi có nguyện ý hay không đem ra chủ chi vị còn cho hắn? Hạ vô mân còn muốn nói cái gì? Đông nhiên bị cố bác nguyên đánh gãy. Tiểu đồng, ngươi hỏi sai rồi. Nga. Giang đồng ngạc nhiên nói. Địa phương nào sai rồi? Ngươi đã quên, hạ vô mân chẳng qua là đại gia chủ, vốn dĩ chính là đại hạ vô nhai hành xử gia chủ quyền lực. Hạ vô nhai nếu là trở về, có để. Liên không phải hắn định đoạn. Cố bác nguyên con con khỏe miệng, nói. Hạ vô mân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Những lời này không hề nghi ngờ ngăn chặn hắn sở hữu đường lui, hắn khỏe miệng vô ý thức mà chịu động hai hạ, lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, ta đường huynh sớm đã chiến vong. Giang đồng cười, thanh như chu bạc, nghe được mọi người trong lòng rung động, nàng cười nói, nghe tới giống như hạ gia đại gia chủ đức gì đường huynh đã chết dường như. Bất quá đâu, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Dứt lời, nàng xoay người, một cái dáng người cao dài nam nhân từ nàng phía sau chậm rãi đi ra. Hạ vô mân quả thực không thể tin hai mắt của mình. Mãn nhà ở người tất cả đều trừng thẳng mắt, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở nam nhân kia trên người. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hạ vô mân ngây người vài giây, ngay sau đó lớn tiếng nói, ta đường huynh đã sớm chết trận, người này không có khả năng là hắn. Giang đồng các hạ, ngươi lộng như vậy cái nam nhân trở về là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lộng cái con rối trở thành hạ gia gia chủ, chịu ngươi khống chế sao? Đại gia chủ lời này thật là buồn cười. Giang Đồng cười lạnh nói, vừa rồi luôn miệng nói tưởng nghiệm hạ vô nhai chính là người, hiện tại thấy hạ vô nhai, không tin cũng là người, xem ra đại gia chủ đây là không chịu đem ra chủ chi vị giao ra đây đi. Nói vậy, Hạ vô mân tiến lên một bước, thẹn quá thành giận nói, ngươi nói người này là ta đường hình, ngươi có cái gì chứng cứ? Chứng cứ. Giang Đồng cười, chứng cứ còn không hảo tìm sao, dạ chính là tốt nhất chứng cứ. Lê Tổng thống, hôm nay nếu ngươi ở chỗ này, liền cho chúng ta làm chứng kiến. Lập tức đối hạ vô nhai dư nạ làm kiểm tra đo lường, xem hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hạ vô mân cắn chặt răng, nhìn phía hạ vô nhai, trầm giọng nói, nếu ngươi nói ngươi là ta đường huynh, ta đây hỏi ngươi, 4 năm trước ngươi rời đi thủ đô tinh khi, nói với ta cái gì? Hạ vô nhai nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, đã quên, đã quên. Hạ vô mân cười lạnh nói, loại chuyện này như thế nào sẽ quên? Ta xem ngươi là căn bản không biết đi. Hạ vô nhai bình tĩnh mà nhìn hắn, ta chúng quỷ độc. Mất đi ký ức. Nói hiệu nói vượng. Hạ vô mân đấy mắt có vài phân đắc ý. Dạ có thể làm bộ. Ngươi muốn chứng minh ngươi là ta đường huynh. Chỉ sợ một câu mất đi ký ức là không có biện pháp phục chúng. Hắn nói chính là thật sự. Lại một người nam nhân từ giang đồng hai người phía sau đi ra. Sau đó là cái thứ hai cái thứ ba. Bọn họ phía trước vẫn luôn đi theo giang đồng phía sau. Nhưng là mọi người ánh mắt đều tập trung ở giang đồng cùng cố bác nguyên trên người. Bọn họ lại thu liếm trên người hơi thở bởi vậy mọi người đều cho rằng bọn họ là Giang Đồng hai người người hầu, cũng không có để ở trong lòng. Hỏa, Hỏa Nhi. Cái kia nói chuyện nam nhân vừa đi tiến lên đây, trong đám người liền có một cái vọng ra, bắt lấy hắn cánh tay, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn mặt, nhìn sau một lúc lâu, mới nói, Hỏa Nhi, ngươi thật là ta Hỏa Nhi. Dứt lời, nước mắt rơi như mưa. Thanh Hỏa nhìn nhìn trước mặt cái này khóc không thành tiếng phụ nhân, như như mày, nhớ tới ở trên tinh hạm Giang Đồng cho hắn xem những cái đó tư liệu Thử thăm dò hỏi, ngươi là mẫu thân của ta sao? Đúng vậy, hỏa nhi, ta là mụ mụ A. Phụ nhân đầy mặt nước mắt, phùng hắn mặt, ta hỏa nhi A, mụ mụ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi như thế nào mới trở về A, ngươi biết mụ mụ này 4 năm đều là như thế nào quá sao? Thanh hỏa nhìn thoáng qua phụ nhân bên mái kia vài sợi đầu bạc, trong lòng không lý do đến cảm thấy đau lòng, đau đến hắn hô hấp dồn dập, cái mũi lên men. người này nhất định là mẫu thân của ta. Hắn ở trong lòng yên lặng mà tưởng, nếu không ta sẽ không có loại này huyết mạch tương liên thân thiết cảm. mụ mụ ngươi đừng thương tâm, ta này không phải đã trở lại sao? Thanh Hỏa bắt lấy phụ nhân bả vai, nói, tuy rằng ta mất đi ký ức, nhưng là giang đồng các hạ cho ta nhìn rất nhiều tư liệu, ta nhận được ngươi, cũng nhận được phụ thân. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở vài bước ở ngoài trung niên nam nhân, nam nhân tựa hồ so ba d ảnh chụp chung cái kia muốn già rồi thật nhiều tuổi, nhưng vẫn như cũ khí vũ hiên ngang Khuôn mặt thượng cùng hắn có bảy tám phần tương tự ba ba hắn nhẹ giọng nói chưa xong còn tiếp bảy trăm năm mươi toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp kia trung niên nam nhân đường đường bảy thước năm nhi lúc này cũng không cấm đỏ hốc mắt trở về liền hảo trở về liên hảo mất trí nhớ không quan hệ chúng ta có thể chị chị không hết cũng không quan hệ chúng ta lại một chút một chút một lần nữa nói cho ngươi thanh hòa nói ba ba mụ mụ ta lúc trước chúng thanh hắc ma quỷ quỷ độc hôn mê hơn 2 năm Là giang đồng tình chủ nghiên cứu chế tạo ra có thể giải quỷ độc dự vận, đã cứu chúng ta, chúng ta có thể trở về, toàn lại gần giang đồng tình chủ. Thanh hỏa cha mẹ nghe vậy, đều đi lên trước tới, hướng giang đồng khom lưng hành lễ, giang đồng các hạ, ngài đối chúng ta thanh ra đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Giang đồng hư đỡ vừa đỡ, cười nói, hai vị không cần như thế. Bị vắng vẻ ở một bên hạ vô mân mặt đỏ lên, hạ vô nhai đi ra phía trước, lạnh lùng mà đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần. Hạ vô mân phải không? Ta không ở trong khoảng thời gian này, người ở hạ gia làm không ít chuyện tốt sao? Hạ vô nhai lạnh lùng nói. Hạ vô mân từ trở thành đại gia chủ lúc sau, liền xuống tay đối phó hạ vô nhai dòng chính, từng bước từng bước đem hắn tâm phúc diệt trừ, đuổi đi gia thủ đô tinh, phóng tới xa xôi tinh vực đi làm việc, cho chính mình tương lai trở thành gia chủ sáng lập con đường. Nếu không phải hắn không có được đến trong gia tộc Lão Tổ Tông Tán Thành, hắn đã sớm là gia chủ. Hạ vô nhai ở khi vẫn luôn thực quan tâm một cái dòng bên tiểu cô đương cũng bị hắn ba chiếm loại này không màng luân lý đạo đức sự tình trong gia tộc sớm có người không phục thậm chí mấy ngày liền trên mạng đều có chút đường viền hoa tin tức nơi nơi truyền bá Hạ vô nhai chợt thả ra võ hoàng lưỡi áp Hạ vô mân sắc mặt đại biến không hề dám hoài nghi Hạ vô nhai thân phận mà là ngược lại lớn tiếng nói Đường huynh, mặc kệ Giang Đồng theo như ngươi nói cái gì đều không phải thật sự ngài đã quên sự tình trước kia chúng ta hạ gia cùng rằng ra. Cố gia đều là địch nhân, a nàng là người địch nhân, ngươi ngẫm lại, nếu là địch nhân, nàng như thế nào sẽ lòng tốt như vậy? Nàng rõ ràng là tưởng ly gián chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình, sau đó hướng chúng ta hạ ra số tay. "Đường huynh, ta đối ngài chính là trung thành và tận tâm, chưa bao giờ dám có nhị tâm." Mọi người nghe xong, đều không cấm miệng môi. "Ngươi không có nhị tâm? Đừng nói nhị tâm, ngươi căn bản chính là tam tâm, bốn tâm, 100 tâm, một ngàn tâm." Như thế nào? Bên kia thanh hỏa mẫu thân cười lạnh nói, đại gia chủ không nghi ngờ hạ gia gia chủ thân phận sao. Những lời này nghe tới không có gì, nhưng lại là thật thật tại tại mà ở đánh hạ vô mân mặt. Hạ vô mân cắn chặt răng, nói, đường huynh, ngài sở dĩ sẽ mang theo quân đội tiến đến thương giang tinh vực. Chính là vì củng cố bác nguyên đánh giặc, ngài hiện tại tin tưởng ngài địch nhân, lại không tin ngài đệ đệ sao. Hạ vô nhai lạnh lùng mà nhìn hắn, giống đang xem một cái nhảy nhót vai hề, trong khoảng thời gian này. Giang Đồng cho hắn nói rất nhiều hạ gia sự tình, thậm chí bao gồm phía trước cùng Giang Gia cố gia Tri Giang đơn đoán cũng không hề có giữ lại, tất cả đều nói cho hắn. Hắn cũng đổ bộ lưới trời, cẩn thận tìm tòi quá hạ gia tình huống, lưới trời thượng về thế gia đại tộc tiểu đạo tin tức không nhiều lắm, lại cũng không ít, dân chúng nhàn hạ khi liền thích nhai này đó các quý tộc đầu lưới cấm là nhịn không được, nhiều nhất xong việc. Nhưng lưới trời to lớn, một khi có người đem tin tức phát ra tới, muốn hoàn toàn xóa rớt, so lên trời còn khó. Hạ vô nhai là cỡ nào người thông minh, ở những cái đó tiểu đạo tin tức, tình ái tin tức bên trong, kéo tơ luật kén, thực mau liền lý ra tiền căn hậu quả tới. Cái này hạ vô mân, nhưng vẫn là có vài phần bản lĩnh, mấy năm nay hạ gia sở dĩ có thể căng đi xuống, hắn công không thể không, nhưng hắn âm hiểm xảo trá, khắc nghiệt thiếu tình cảm, hạ gia thanh danh đã hoàn toàn hủy hoại. Đương nhiên, đối với hạ vô nhai tới nói, làm gia chủ, âm hiểm ngoan độc một chút thực bình thường, không âm hiểm ngoan độc như thế nào ép tới trụ phía dưới những người đó. Đến nỗi tàn sát dị kỷ, này càng thêm bình thường, thay đổi hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Không cần phải nói. Hạ vô nhai nhàn nhạt nói, nếu ngươi không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, liền không cần sợ hãi. Hạ vô mân cúi đầu, chậm rãi lui về phía sau vài bước, hạ vô nhai là đường đường võ hoàng, nếu hắn đã trở lại, hạ ra liền không còn có hắn dung thân nơi, hắn trước hết cần tưởng hảo đường lui. Cũng may hắn tại đây 4 năm chung rốt cuộc đối hạ ra có rất lớn cống hiến, hạ vô nhai hiện tại còn không dám giết hắn, nếu không sẽ chọc phải một thân điều danh. Nhìn hạ vô nhai trở về, thanh hỏa lại phụ tử tương nhận, mặt khác mấy cái gia tộc có người ở liên quân bên trong, cũng đều có chút đỏ mắt, vội vàng tiến lên, Triều Giang Đồng lộ ra tươi cười, Giang tinh chủ các hạ, không biết. Giang Đồng vừa thấy đến bọn họ, liền biết bọn họ là nghĩ như thế nào, cười cười, nói, Tổng thống tiên sinh, thỉnh vì ta chuẩn bị một cái rộng lớn địa phương. Tốt nhất là có thể dung hạ mấy chục vạn người quảng trường, lại chuẩn bị tốt chữa bệnh và chăm sóc thiết bị. Mọi người vừa nghe có môn, đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Năm đó liên quân bên trong, có không ít gia tộc thanh niên tài tuấn, còn có chút là gia chủ dòng chính con cháu. Năm đó biết bọn họ toàn bộ bỏ mình lúc sau, này đó gia tộc tất cả đều tình cảnh bi thảm. Hiện tại biết này đó hậu bối con cháu còn có sống sót hy vọng, như thế nào sẽ không cao hứng. Lê Tổng thống cũng là đầy mặt vui mừng, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị. Giang Đồng Các Hạ, Trung Tĩnh Thành có một chỗ hoa tươi quảng trường, đủ để cất chứa mấy chục vạn người, ta làm cho bọn họ đi đem người sơ tán. Giang Đồng đuổi tới hoa tươi quảng trường, nơi này đích xác rất lớn, ngày thường thủ đô Tinh có cái gì đại hình hoạt động, đều an bài ở chỗ này. Lúc này hoa tươi trên quảng trường đã người đi nhà trống, nhưng những người này đều không có đi xa, ở bên ngoài xem náo nhiệt. Liên bang quân đội ở quảng trường trung quanh kéo cảnh rơi tuyến, loại này cảnh rơi tuyến cùng thế kỷ 21 bất đồng, là toàn giả thuyết. Một khi có người xuyên qua, cảnh báo sẽ lập tức kéo vang. Truyền thông là khiếu giác nhạy bén nhất, bọn họ tựa hồ nhận thấy được sẽ phát sinh cái gì đại sự, tất cả đều phái ra xe bay. Liên bang quân đội đối không trung cũng tiến hành rồi phong tỏa, nhưng là bọn họ như cũ ở bên ngoài bồi hồi, dùng siêu cao thanh cự ly xa nhếp ảnh thiết bị tiến hành quay trụ. Giang đồng từ trên xe bay một chút tới, truyền thông liền sôi trào. Kia không phải Ngân Hà Liên bang đại anh hùng Giang đồng tinh chủ sao? Có mắt xác nhận ra tới, hét lớn. Nàng trở lại thủ đô tinh. Mau, mau, mau chụp được tới. Một cái khác phóng viên nói, làm đài truyền hình phát sóng trực tiếp, hôm nay nhất định sẽ phát sinh đại sự, hơn nữa là chấn động toàn hệ ngân hà đại sự. Lê Tổng thống nói, Giang Đồng các hạ, ngài xem nơi này như thế nào? Không tồi. Giang Đồng gật gật đầu, lại thấy bên ngoài bài rất nhiều chữa bệnh xe bay, có không ít là các đại gia tộc phải tới. Nàng thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều một con màu xanh lá hồ lô. Sau đó ở trước mắt bao người mở ra hồ lô cái nắp, mọi người chỉ cảm thấy một đạo dòng khí từ trong hồ lô bay ra tới, tùy theo mà đến chính là rậm rạp con kiến. Từ từ, kia không phải con kiến. Những cái đó rậm rạp đồ vật vừa mới bắt đầu nhìn rất nhỏ, rơi xuống đất khi đều biến thành một đám thân xuyên quân phục quân nhân. Chưa xong còn tiếp. 752, Quyên gia phương thuốc. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mặc kệ là hiện trường Lê Tổng thống, các gia tộc đại biểu. Vẫn là chờ ở bên ngoài xem náo nhiệt người qua đường, vẫn là ngồi ở 3G tivi cùng chí nào trước dân chúng, đều bị này cảnh tượng chấn kinh rồi, một đám mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Đối với dân chúng bình thường tới nói, phát bảo loại đồ vật này cũng không xa lạ, cho dù chiến đấu chân chính không có gặp qua, phim truyền hình, web giả mà cũng nhìn không ít, lưới trời thượng còn có người thật khi đối chiến, bọn họ cũng coi như là rất có kiến thức, chính là giống loại này một con nho nhỏ trong hồ lô trang mấy chục vạn người phát bảo bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy nguyên lai like những cái đó viễn cổ thời đại truyền thuyết đều là thật sự không đến 10 phút hoa tươi trên quảng trường liền rậm rạp mà nằm đầy quân nhân bọn họ hai mắt nhắm nghiền làn da có chút thanh hắc chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng trên mặt đất ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn họ trên người có loại quỷ dị mỹ cảm ở một trận ố lên lúc sau trường hợp cực kỳ an tĩnh mấy cái trong gia tộc người có chút gấp không chờ nổi muốn tiến lên tìm kiếm chính mình thân nhân bị lê tổng thống ngăn lại nói giang đồng tinh chủ Bọn họ, bọn họ chúng quỷ độc. Giang Đồng nói, Lê tổng thống sắc mặt biến đổi, như vậy, bọn họ có thể hay không? Yên tâm. Giang Đồng trấn an nói, bọn họ hiện tại sẽ không chuyển biến thành thanh hắc ma quỷ. Lê tổng thống lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, kia, bọn họ độc? Giang Đồng ý vị thâm trường mà cười cười, nói, đến nỗi này giải dược sao? Nghe tiếng biết nhạ ý, Lê tổng thống kiểu gì thông minh người, vội vàng nói, Giang Đồng tình chủ không biết Kim Sa website mua sắm hay không bán ra loại này giải dược. Chúng ta liên bang chính phủ nguyện ý hướng tới Kim Sa website mua sắm mua sắm. Xung quanh mấy cái trong gia tộc người nghe vậy, trên mặt tuy rằng không hiện, trong lòng lại có chút căm giận, loại này thời điểm còn nắm chặt giải dược, để cho người khác giá cao mua sắm. Quả thực chính là ở phát quốc nạn tài. Giang Đồng cong cong khỏe miệng, "Tổng thống tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta là tưởng nói, cái này giải dược phương thuốc, ta tính toán quyên cấp liên bang." Lê tổng thống sửng sốt một chút, ngay sau đó vui vẻ nắm lấy giang đồng tay nói giang tinh chủ ngài đại nghĩa là người kính nể ngài đối chúng ta ngân hà liên bang lớn nước chúng ta tất cả mọi người sẽ ghi nhớ với tâm tổng thống tiên sinh không cần như thế khách khí giang đồng nói ta phía trước đã nói qua vì nhân loại tương lai đây là ta nên làm nói liền từ túi cản khôn nội lấy ra một viên đan hoàn cùng một trương đan phương giao cho hắn loại này đan hoàn không cần luyện đan sư luyện chế có thể dùng đại máy móc tiến hành sản xuất hàng loạt, một ngày một quả, 7 ngày là có thể loại trừ trong cơ thể độc tố. Chẳng qua bọn họ kinh mạch bị quỷ độc ăn mòn, yêu cầu một đoạn thời gian ôn dưỡng. Nói, lại lấy ra một trương thực đơn, ôn dưỡng thân thể thực bổ tốt nhất, đây là ta nghiên cứu ra thực bổ thực đơn, mỗi ngày ăn một lần. Liên tiếp ăn cái nửa năm tả hữu, bọn họ thân thể là có thể hoàn toàn khôi phục. Liên tu vi đều sẽ không hạ thấp. Lê Tổng thống tiếp nhận thực đơn, mặt trên bày ra mấy thứ đồ ăn Phân sáng trưa chiều 3 lần, mỗi một đạo trong thức ăn đều gia nhập các loại linh thực. Giang Đồng nói, này đó linh thực đều không quý, ta biết không thiếu quân nhân trong nhà cũng không giàu có, bởi vậy tận lực tuyển tiện y, làm mỗi một cái quân nhân đều ăn đến khởi. Lê Tổng thống mặt già ửng đỏ, vội vang nói, Giang Đồng các hạ xin yên tâm, chúng ta liên bang chính phủ nhất định phải làm mỗi một cái vì nước chiến đấu quân nhân trị như bệnh, ăn đến khởi dược. Giang Đồng gật gật đầu, vậy làm phiền Tổng thống tiên sinh. Nàng lần này quên ra phương thuốc cùng thức đơn. Tự nhiên có chính mình suy tính, loại này thời điểm nàng nếu là còn đem phương thuốc cùng thực đơn giá cao bán ra, tất nhiên đối nàng thanh danh có tổn hại, nàng cứu trở về mấy chục vạn quân nhân ơn nước cũng sẽ bị người có tâm cố tình mạt sát, nàng liền sẽ tử cao cao tại thượng đại ân nhân đại cứu tinh biến thành phát quốc nạn tài tiểu nhân. Mà hiện tại nàng quên ra đàn phương cùng thực đơn liền bất động, loại này vô tư đem nàng phẩm đức lại cất cao một cái độ cao, hơn nữa nàng cũng không phải vô lợi nhưng đồ, kia đan phương bên trong. Có hai loại dược liệu là Phượng Hoàng Tinh đặc sản, địa phương khác cũng có, nhưng là sản lượng phi thường thấp, nếu là muốn chế tác giải độc hoàn, nhất định phải cùng Phượng Hoàng Tinh mua sắm, mà kêu dược thiện thực đơn bên trong, cũng có hảo chút dược liệu sản tự Phượng Hoàng Tinh, liền tính những cái đó tùy ý đều có thể mua được dược liệu, Phượng Hoàng Tinh chất lượng cũng tốt nhất, kẻ có tiền tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Lại nói tiếp, nàng chính là lời to rồi, hơn nữa người khác còn nói cũng không được gì, đã được danh, lại được lợi. Lê Tổng thống đem phương thuốc cùng thực đơn giao cho bên người đến trợ lý, cùng giang đồng hành lễ, liền đi chỉ huy chữa bệnh xe bay đem trên quảng trường quân nhân nhóm đưa đi bệnh viện, mà những cái đó thế ra con cháu, tất bị mang về nhà trung ăn dưỡng. Chuyện này ngay lập tức chi gian liền chuyển biến toàn bộ ngân hà liên bang, toàn ngân hà người đều sôi trào. Này mấy chục vạn quân nhân chung, đến từ chính các tinh vực đều có, bọn họ các thân nhân nghe nói chính mình người nhà còn sống, đều phía sau tiếp trước mà hướng thủ đô tinh chạy, trong vòng vài ngày. Thủ đô tinh liền chen trúc lên. Thủ đô tinh các đại bệnh viện tất cả đều trụ đầy, thật sự trụ không dưới liền đưa hướng vệ tinh thượng căn cứ quân sự bên trong, nơi nơi đều là hỉ cực mà khóc tiếng khóc, toàn bộ thủ đô tinh đều bao phủ ở vui sướng nước mắt bên trong. Giang Đồng danh vọng cũng lập tức bay lên tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, kim sa website mua sắm mua sắm lượng tăng vọt, nơi nơi đều tại đàm luận nàng, thậm chí có đem nàng bằng được viễn cổ 10 đại chiến thần, là nhân loại chúa cứu thế, ai nếu là dám nói nàng một câu không tốt lập tức sẽ đưa tới mọi người tập thể công kích. đương nhiên, cũng có đối giang đồng tâm sinh bất mãn, này đó đều là lúc ấy tham dự liên quân gia tộc, bọn họ nguyên bản đã đã phát một bút tiền an ủi cấp này đó quân nhân gia đình. hiện tại quân nhân không chết đã trở lại, bọn họ lại muốn gánh nặng một bộ phận trị liệu phí dụng, gia đại thế đại không để bụng, nhưng đối với có chút xuống dốc gia tộc chính là một cái trầm trọng gánh nặng. này đó gia tộc bên trong cũng có thanh niên tài tuấn ở trong quân, lần này cứu trở về, đối với bọn họ tới nói cũng là một cái một lần nữa quật khởi cơ hội, nhưng là bọn họ sẽ không niệm Giang Đồng Ấn Đức, chỉ biết nhớ nàng thủ. Người muốn cứu, đem con của chúng ta cứu trở về tới là được, cứu những cái đó bình thường quân nhân con chồng trước làm gì, quả thực chính là cho chúng ta ngột ngạt. Đương nhiên, này đó gia tộc bất mãn cùng oán hận, đối Giang Đồng tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, mấy chỉ con kiến mà thôi. Mà những cái đó nhất nhị lưu thế ra, đều là hiểu chuyện, gia chủ tự mình mang theo quà tặng tới cửa nói lời cảm tạng. Thanh gia tới chính là Thanh Mạch, Lạc ra tới, tự nhiên chính là Lạc Kỳ. Giang Đồng cùng Lạc Kỳ ở trên ban công sóng vai mà ngồi, màu trắng bàn tròn thượng bãi chân quý sứ Thanh Hoa trà cụ, hai người tựa như lâu không thấy mặt lão Hữu nhàn nhãm mà ở hoàng hôn dư quang dưới uống trà nói chuyện thiếm. Lạc Kỳ, hai năm trước chính thức đột phá võ hoàng, trở thành Lạc ra gia, gia chủ. Nghe nói ngươi cự tuyệt cùng Thanh gia liên hôn. Giang Đồng uống một ngụm trà, nói, chưa xong còn tiếp. 753 Thương khung tinh minh ăn chơi chắc táng. Lạc kỳ lộ ra một đạo nhật nhạt tươi cười, ta chỉ là tạm thời còn không nghĩ kết hôn mà thôi. Người tuổi cũng không nhỏ đi. Giang đồng cười nói, thời buổi này hảo nữ hải không hảo tìm, cũng không nên bỏ lỡ. Lạc kỳ nghiêng đầu tới, lặng lặng mà nhìn nàng, ta đã từng gặp được quá tốt nhất, thằng kinh thương hải nan vi thủy, nếu muốn tìm đến càng tốt, chỉ sợ không dễ dàng. Giang đồng trái tim run rẩy hắn ánh mắt làm nàng nghĩ tới lạc hiên, hai người như vậy tương tự liền nói chuyện ngự khí đều rất giống. Trầm mặt hồi lâu, nàng thấp thấp mà thở dài nói, người đáng giá càng tốt. Lạc kỳ không tỏ ý kiến mà cười cười, bung chen trà, cảm ơn ngươi trà. Hắn đứng dậy rời đi, đi đến cạnh cửa, lại nhìn không được quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái. Có lẽ có một ngày hắn có thể bông, nhưng hiện tại, hắn làm không được. Giang Đồng cũng không biết, ở biết được nàng tin người chết lúc sau, Lạc kỳ cùng An Lan Điên rồi giống nhau xong tới tìm khố bác nguyên liều mạng. Ba người ở không người trên tinh, cầu đại chiến một hồi, trực tiếp đem viên tinh cầu kia cấp đánh bạo. Ai thua ai thắng không có người biết, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đạm Đài ra bình tĩnh một ít, không có đi tìm hắn liều mạng, chỉ là hướng tới Cố Bác Nguyên áp chế kia con tinh hạm thả mấy chục phát năng lượng tháo, đương nhiên, đều không có đánh vào hạm trên người, mà là đánh vào nó chung quanh vũ trụ bên trong, sinh ra dòng khí đem tinh hạm cấp ném đi rất nhiều lần, đem nằm ở chữa chỉ khoang nội chữa chỉ tứ chi Cố Bác Nguyên thiếu chút nữa cấp quảng đi ra ngoài cố bác Nguyên một câu cũng chưa nói, là hắn đánh mất Giang Đồng, này đó lửa giận, hắn nên chịu. Giang Đồng trở về lúc sau, tất cả mọi người đối việc này tránh mà không nói, bao gồm Tiểu Bạch cùng Già Lam. Mã An Lan, tư đảm nhiệm ngoại giao tổng trưởng lúc sau, liền tiến vào chiếm giữ Thương Khung Tinh Minh Ngại Lan Tinh. Hiện giờ đúng là Ngân Hà Liên bang gia nhập Thương Khung Tinh Minh nhất khẩn trương thời khắc, hy vọng có thể đem Ngân Hà Liên bang cấp bậc để cao một ít. Thương Khung Tinh Minh thành viên cũng phân ba bảy loại, nói như vậy căn cứ thành viên văn minh cấp bậc tới phân, lục cấp văn minh, tự nhiên là đệ nhất đẳng, thương khung tinh minh trung, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái lục cấp văn minh, ngũ cấp văn minh bên trong, liền phải phân rất nhiều cấp bậc, đã có thể là đệ nhị đẳng, cũng có thể là đệ tam, bốn, ngũ đẳng, cấp bậc bất đồng, có thể được đến ích lợi cùng tài nguyên liền bất đồng, ngân hà liên bang làm vừa mới đi vào ngũ cấp văn minh văn minh, ấn quy củ chỉ có thể là thứ năm chờ, nhưng ngân hà liên bang lần này vượt qua thanh hắc ma quỷ chi kiếp cũng không có thiệt hại quá nhiều nhân tài, bởi vậy cao thủ không ít cũng là có thể trở thành tứ đẳng, thậm chí lại nỗ điểm lực cũng là có thể trở thành tam đẳng. Bởi vậy An Lan vẫn luôn ở ngải Lan Tinh nhiều mặt buôn đầu, vì thường không tinh minh cấp bậc nỗ lực. Vô pháp phản hồi Ngân Hà Liên Bang liền ở thông tin chung cùng Giang Đồng thấy một mặt nhìn đến vẫn luôn tâm tâm niệm niệm người hoàn hảo vô khuyết, hắn cũng liền an tâm rồi. Kim Sa nhà đấu giá cử hành giám bảo hội nhật tử càng ngày càng gần, mấy ngày nay tới cửa bái phỏng người rất nhiều. Giang Đồng không thắng này phiền, tiếp đại mấy cái cần thiết tiếp đại nhân vật lúc sau, liền nói chính mình muốn bế quan nghiên tập luyện đan thuật, đem tiếp đại sự vụ giao cho thượng quan xử lý. Hiện giờ thượng quan cũng sớm đã là võ tôn thân phận, bổn không cần làm này đó người hầu việc, nhưng hắn cho rằng chính mình sở dĩ co hôm nay, là bởi vì có Giang Đồng trợ giúp, hắn nguyện ý vì Giang Đồng đi theo làm tùy tùng, tận khuyển mã chi lao. Tới cửa bái kiến người, thấy Giang Đồng bên người người hầu đều là võ tôn, những cái đó gia tộc cấp bậc không đủ cũng liền hành quân lặng lẽ, đưa lên phong phú lễ vật liền lui đi. Bầu trời này quan khách khí mà tiễn đi một cái tam lưu thế gia gia chủ, vị kia gia chủ không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại thụ sủng ngược kinh, phải biết rằng, giống nhau tiểu gia tộc, liền thượng quan mặt cũng không thấy, cũng liền vài vị hầu gái tiếp kiến. Hắn vui dạo rực mà đi ra ngoài, không chú ý nên diện đi tới một người, thiếu chút nữa đụng phải, người nọ phía sau bảo tiêu một cái bước xa sông lên, đưa ngược chính là một chân, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Vị kia gia chủ chỉ cảm thấy ngực đau nhức, đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn tốt xấu cũng là cái võ vương, cư nhiên liền người khác lại như thế nào ra tay đều thấy không rõ. Đông nhiên một cổ lực đạo từ sau lưng mà đến, cuốn lấy thân thể hắn, tan mất lực đạo, đem hắn vững vàng đặt ở bên cạnh. Thượng quan nhìn về phía cửa, ánh mắt có chút lạnh băng, hai gã hầu gái vội vã mà chạy vào, nôn nóng mà nói, thượng quan đại nhân, có hai vị khách nhân không nghe khuyên bảo, muốn sung vào. Thượng quan nâng lên tay, ngăn lại các nàng nói tiếp. Nghiêng đầu tới đối vị kia Tam Lưu Thế gia gia chủ nói, Tiên sinh thương thế như thế nào? Kia gia chủ sờ sờ ngực, sắc mặt trắng bệch nói, không, không ngại sự. Thượng quan lấy ra một con bình ngọc, đây là chữa thương đan dược, Tiên sinh lấy về đi dùng, không ra ba ngày là có thể phục hồi như cũ. Cái kia gia chủ có chút sợ hãi, vội vàng xua tay nói, không dám không dám, chỉ là tiểu thương mà thôi. Nhận lấy đi, hôm nay ngươi là chịu chúng ta chi mệnh. kia gia chủ không dám nói cái gì nữa, tiếp đan dược. Nói lời cảm tạ lúc sau liền từ hầu gái mang theo, từ một khát phiến môn lui đi ra ngoài. Mà kia ra tay đã thương người người, lại cười nhạo một tiếng, bất quá là cái con kiến mà thôi, làm hắn tự sinh tự diệt lại như thế nào. Cư nhiên còn ở trên người hắn lãng phí một quả đan dược. Thượng quan đánh ra trước mặt người nam nhân này, từ bề ngoài thượng xem, hắn bất quá 24-25, trên người ăn mặc một kiện xích hồng sắc trường bào, có một đầu màu đỏ tóc ngắn từ quần áo tiểu dáng tới xem, cùng ngân hà liên bang tiểu dáng cũng không cùng. Hắn không phải ngân hà liên bang người. Từ ngân hà liên bang tiến vào ngũ cấp văn minh lúc sau, không ít văn minh khác người liền tiến vào liên bang, thủ đô tinh trung liền có không ít. Tuổi trẻ nam nhân phía sau đứng một cái xuyên thiển kim sắc quần áo bảo tiêu, hắn sắc mặt tâm lãnh, thế nhưng đã là võ hoàng tu vi. Tổng hợp trở lên vài giờ, thượng quan có thể khẳng định, người này nhất định đến từ thường không tinh minh ngại lan tinh. Giang đồng ở nơi nào? Tóc đỏ người trẻ tuổi bước đi tiến vào, cao giọng nói, bổ thiếu ra tới rồi. Nàng như thế nào không chạy nhanh ra tới nên đón. Thượng quan trên mặt vẫn cứ mang theo vài phần ý cười, nhưng trong lòng tức giận lại giống như ngọn lửa giống nhau bốc lên dựng lên. Không biết tiên sinh như thế nào xưng hô. Hắn cũng không vội vã trả lời, mà là khách khí hỏi. Các ngươi cư nhiên không biết ta là ai. Tóc đỏ người trẻ tuổi đầy mặt khinh miệt, cũng thế, bất quá là hệ ngân hà loại này ở nông thôn địa phương người nhà quê thôi, vô chi một chút thực bình thường. Nghe hảo, ta là thương không tinh minh quỷ gia dòng chính con cháu, quỷ hạo Thượng quan vẻ mặt nghiêm lại, hắn vốn dĩ trong lòng đã đoán được vài phần, lúc này nghe hắn nói xuất khẩu, vẫn là lắp bắp kinh hãi. Quỷ ra chính là ngày đó ở Kim Sa Hép Sai Mua sắm trụ được chín dương đan, do đó cứu ra chủ một mạng cái kia gia tộc. Thượng quan đã làm công khóa, cái này gia tộc ở ngải làn tinh cũng không xem như đỉnh cấp thế gia, chỉ là cái tam lưu thế gia, nhưng là ngải làn tinh tam lưu thế gia, đối với hệ ngân hà tới nói, đó chính là chân chính quái vật khổng lồ. Cái này quỷ hạo. Chính là ngày đó đánh bậy đánh bạ trụ được chín dương đăng người, bằng vào cứu gia chủ một mạng, hắn hiện tại đã thành trong gia tộc nhất chạm tay là bỏng nhân vật, từ nguyên bản không chịu coi trọng ăn chơi chắc táng, nhảy trở thành có hy vọng cuộc đua gia chủ chi vị dòng chính con cháu. Chưa xong còn tiếp. 754. Tinh linh thần thụ Hắn bên người bảo tiêu cư nhiên đều là võ hoàng tu vi, có thể thấy được thương khung tinh minh thực lực siêu phàm. Nguyên lai là quỷ hạo tiên sinh. Thượng quan vẫn như cũ vẫn duy trì không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ. Mỉm cười nói, ngài đại gia Quang Lâm, không thể sang nên, thật là thất lễ, mau, mời vào. Quỷ hạo hơi hơi nâng lên cằm, nên ngang đi vào phòng khách, ở trên sofa ngồi xuống, một người hầu gái đưa lên trà bánh, hắn đoan quá chén trà uống một ngụm, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, dùng sức hướng trên bàn một quán, lạnh lùng nói, đây là cái gì trà? Quả thực chính là rác rưởi, xem ra các ngươi phượng hoàng tình cũng chẳng ra gì, chỉ lấy đến ra loại này rách nát hóa, hoặc là nói, Quỷ hạo ngẩng đầu lạnh lùng mà liếc thượng quan liếc mắt một cái, vẫn là ngươi khinh thường ta, không chịu lấy hảo trà chiêu đai ta. Thượng quan khỏe miệng chịu chịu, nay trà tuy rằng không coi là là phượng hoàng tinh tốt nhất trà, lại cũng coi như được với là thượng đẳng, linh khí thực nồng đậm, mỗi vị khách thăm đều có một ly, cũng chỉ có một ly, uống lên này trà, cái nào không phải đầy mặt vui mừng, hắn cư nhiên còn dám bắt bẻ. Liên tính hắn là thương khung tinh minh người, gặp qua thứ tốt nhiều chút, này trà cũng không tính kém. Không biết nhiều ít thương không tinh minh đại quan quý nhân đối này trả xua như xua vịt. Quỷ hạo không có khả năng không biết, hắn hôm nay rõ ràng chính là tới tìm cha đi. Thượng quan vẫn duy trì một vị đủ tư cách quản gia hoàn mỹ tươi cười, hơi hơi không lưng nói, quỷ thiếu, xin lỗi, chậm trễ. Dứt lời, đối bên cạnh hầu gái nói, đổi một ly. Hầu gái đáp ứng một tiếng, lại thay đổi một ly đi lên, quỷ uống ít một ngụm, lần này trực tiếp hướng trên mặt đất một ném, trong thanh âm mang theo vài phần khí lạnh, này ly càng kém. Các ngươi có phải hay không khinh thường ta, cố ý cùng ta đối nghịch." Thượng quan không vội không táo, làm hầu gái lại thay đổi một ly, quỷ Hạo lần này liền ăn cũng chưa ăn, trực tiếp rơi tại hầu gái trên người. Cũng may trả không năng, hầu gái màu trắng váy dài thượng nhiễm một đóa nhàn nhạt vừa trà, nàng huấn luyện có tố, thần sắc chưa biến, chậm rãi thối lui đến một bên, túi đầu không nói. Quỷ Hạo lạnh mặt, nói, "Nếu các ngươi khinh thường ta, ta liền không cần khách khí. Tông Vân, cho ta giáo huấn một chút này hai cái ngu xuẩn người hầu." Tông Hân tiến lên một bước, thượng quan cảm giác được một cổ cường đại áp lực đè ở trên người mình. Ánh mắt không khỏi trầm xuống, trên mặt lại vẫn mang theo tươi cười, thật sự là xin lỗi, chúng ta này đó tiểu địa phương người, không quá hiểu biết thương khung tinh minh khẩu vị. Không biết quỷ thiếu thích cái dạng gì trà, ta sẽ tận lực nghĩ cách tìm tới. Quỷ hạo dơ tay ngừng Tông Hân, trên mặt có vài phần vừa lòng tươi cười, một khi đã như vậy. liền đem âm dương ngộ đạo trà lấy ra tới đi, này trà còn hành, có thể dùng để xúc xúc miệng. Thượng quan cấp khí cười, Âm Dương Nội Đạo trà dùng để xúc miệng. Mạch ngươi nghĩ ra, kia chính là có thể tăng lên tu vi, tẩy tinh phạt tủy thứ tốt, thậm chí có thể trợ giúp uống trà người tiến vào nội đạo trạng thái. Như vậy thượng đẳng linh trà, ngươi dùng để xúc miệng, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Kim Sa website mua sắm thượng có một lần từng đem Âm Dương Nội Đạo trà tiến hành bán đấu giá. Loại này đỉnh cấp linh thực, là luận phiên bán, lần trước đánh ra 5 phiến, mỗi phiến cao tới ngàn vạn tử tinh tệ vừa lúc có thể nấu một ly trà Lần trước âm dương ngộ đạo trà là bị thương không tinh minh quyền quý mua đi Phỏng trừng hiệu quả kỳ dai Cho nên mới dẫn tới vị này quỷ thiếu đỏ mắt Thượng quan nhẫn mại tính tình nói Quỷ thiếu, thật sự xin lỗi Âm dương ngộ đạo trà sản lượng rất thấp Chỉ có phượng hoàng tinh thượng mới có Hơn nữa năm nay trà đã dùng xong rồi Không bằng ngài thử xem chúng ta u phi mầm Ở phượng hoàng tinh Này u phi mầm cũng coi như được với là đỉnh cấp hảo trà Quỷ hạo hư lạnh một tiếng Tông hân, Giao hấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ biết, ta quỷ gia không phải tốt như vậy chậm trễ Tông Vân phóng xuất ra võ hoàng uy áp, thượng quan cả người chấn động, chỉ cảm thấy trên người phảng phất đè nặng đỉnh đầu ngọn núi, thiếu chút nữa quỳ xuống, nhưng hắn đem linh khí trầm xuống, ổn định hạ bản, mới không có quỳ xuống mất mặt. Hiện tại hắn đại biểu cho Giang Đồng thể diện, nếu là hắn quỳ, chủ nhân thể diện nơi nào gác? Tông Vân cười lạnh một tiếng, đi nhanh chiều hắn đi tới. Mà lúc này Giang Đồng, xác thật là đang bế quan. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở xa bàn linh thực trong vườn, trước mặt là một cây tre trời đại thụ. Này cây phi thường cao lớn, thẳng nhưng tham vân, cho dù là ở bên ngoài xem, kia xa bàn bên trong, sở hữu linh thực đều cơ hồ nhỏ đến nhìn không thấy, chỉ có này cây đại thụ, có thể xem đến rõ ràng. Này cây, tên là tinh linh thần thụ. Đây là giang đồng dùng 200 vạn tích phân đổi lấy, truyền thuyết là tinh linh tộc thần thụ, có thể sáng tạo sinh mệnh, cũng có thể đủ hủy diệt sinh mệnh. Tinh linh thần thụ Vừa lúc có thể nhổ nàng trong cơ thể Diệt Hồn Hoa Hồng. Giang Đồng không nghĩ tới, Diệt Hồn Hoa Hồng ở bình thường vũ trụ bên trong là không thể đủ sử dụng, một khi mạnh mẽ sử dụng, chỉ sợ còn không có đem địch nhân giết chết, nó liền điên cuồng nảy sinh, đem ký chủ linh khí cùng sinh mệnh lực toàn bộ hút khô. Đây cũng là lần trước cùng Quỷ Thánh đại chiến thời điểm, Giang Đồng không có sử dụng Diệt Hồn Hoa Hồng nguyên nhân. Nàng đôi tay ở trước ngực kết một cái phát ấn, bắt đầu thúc dục trong cơ thể Diệt Hồn Hoa Hồng. Dấu ở trong đan điền thực vật phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán nguyên bản chỉ là một cây nho nhỏ hoa hồng mầm lúc này đống nhiên bắt đầu manh trứng kỳ quái chính là nó thế nhưng không phải một bụi một bụi mà là giống tưởng vi giống nhau nhanh chóng lan tràn leo lên thượng giang đồng kinh mạch bắt đầu ở kinh mạch bên trong cắm rễ giờ khắc này giang đồng cảm giác được nó ở điên cuồng mà hấp thu lực lượng của chính mình toàn thân linh khí cùng sinh mệnh lực đều đồng thời hướng tới nó dung qua đi giang đồng sắc mặt có chút tái nhợt Trên Trán bắt đầu toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh Thân thể bắt đầu trở nên suy yếu Trắng tinh như ngọc trên má xuất hiện từng điều tường Vi dây đằng hoa văn Từ hai bên nhị sau bắt đầu Vẫn luôn lan tràn đến trước mắt Không đến 15 phút Nàng làn ra thượng liền tất cả đều là loại này hoa văn Nàng biết nếu lại mặc kệ đi xuống Không đến 5 phút Nàng liền sẽ bị giết hồn hoa hồng hoàn toàn cắn ướt Đúng lúc này diệt hồn hoa hồng dây đằng lan tràn tới rồi nàng trái tim Thời cơ tới rồi Nàng mở trắng mắt Nhìn về phía trước mặt tinh linh thần thụ, cao giọng ngâm sướng ra một đoạn chú ngữ. Đoạn chú ngữ này là dùng tinh linh ngữ sướng ra tới, nói như vậy, nhân loại là vô pháp học được tinh linh ngữ, nhưng Giang Đồng có quang minh nữ thần huyết mạch, mà quang minh nữ thần vừa lúc sẽ tinh linh ngữ. Ta thật là chiếm quang minh nữ thần thiên đại tiện nghi a, nàng yên lặng mà tưởng. Một trường xuyến chú ngữ từ nàng trong miệng nhanh chóng phương ra, ở không trung hóa thành một đám kim sắc tinh linh văn tự, bay chung quanh thần thụ một tầng một tầng hướng lên trên. Mà giang đồng trên người dây đằng hoa văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Đương nàng phun ra cuối cùng một chữ phụ, những cái đó kim sắc tinh linh văn tự đột nhiên vừa thu lại, chui vào thần thụ bên trong, thần thụ rầm rạp tán, cây bên trong, chợt phun ra một bó kim sắc trùn tia sáng, đánh vào nàng trên người. Giang Đồng cảm giác được kia cổ chùn tia sáng trực tiếp xuyên thấu qua chính mình ra thịt, tới chính mình trong đan điền, đánh vào diệt hồn hoa hồng hệ dễ. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, mau đến liền giang đồng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc chia diệt hồn hoa hồng cư nhiên chợt biến mất chưa xong còn tiếp 755 thật lớn mặt cơ hồ bỏ mãn toàn thân kinh mạch dây đằng tiêu tán vô tung, liền một đinh điểm dấu vết đều không có lưu lại trong thân thể sạch sẽ mà kim quang còn không có kết thúc nàng phảng phất rong chơi ở suối nước nóng bên trong toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái đến muốn than thở đại kia kim quang rút đi giang đồng kiểm tra thân thể lại phát hiện trong cơ thể linh lực cư nhiên thâm hậu vài phần tuy rằng không nhiều lắm Nhưng cũng tính có điều tiền lời Giang Đồng trong lòng sinh hỉ Sớm biết rằng tinh linh thụ tốt như vậy Nàng nên sớm một chút tích cóc tích phân đổi Chủ nhân Giang Đồng quay đầu đi Lâm Phong Vũ đứng ở một bên Không lưng nói Chủ nhân Ngay trong nhà ra điểm sự Giang Đồng sắc mặt trầm xuống Giờ phút này Tông Hân đã đứng ở thượng quan trước mặt Hướng tới hắn đầu đánh ra một trường Một chưởng này thập phần ngoan độc Tuy rằng không đến mức đem hắn lập tức đánh chết Lại sẽ tổn thương hắn thần kinh não trực tiếp đem hắn cấp đánh thành cái ngu ngốc. Mà thượng quan, làm võ tôn, đối thượng võ hoàng, liền đánh trả chi lực đều không có. Quỷ hạo trên mặt lộ ra một tia ngoan độc tươi cười. Đông nhiên một đạo phong đến, Tông Vân chỉ cảm thấy trên tay đau xót, nhanh chóng triệt thoái phía sau, thấy một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở thượng quan trước mặt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn. Tông Vân túi đầu, nhìn về phía chính mình tay phải, thủ đoạn đau đớn không thôi, lại nhìn không tới một tia vết thương, hắn đấy mắt ánh mắt không khỏi ám ám. Nữ nhân này là võ hoàng đại viên mãn, nửa bước võ đế, mà hắn bất quá là võ hoàng lúc đầu, hắn liền nàng là như thế nào xuất hiện đều phát hiện không đến, cao thấp lập phán. Quỷ hạo ánh mắt ở giang đồng trên người đảo qua, lộ ra vài phần khát vọng, cư nhiên còn nổi tỏa mà liếm liếm môi, cao giọng nói, từ từ, Tông Hân, không nên động thủ. Không thể bị thương vị này Mỹ lệ nữ sĩ. Tông Hân chỉ nghĩ cười khổ, sớm biết rằng vị này hạo thiếu ra ngu như vậy, hắn như thế nào đều sẽ không theo hắn ra tới, tiêu ngạo ương ngạnh liền thôi liên điểm này nhãn lực đều không có, có thể thành cái gì đại sự. Người như vậy cũng xứng đi tranh đoạt ra chủ chi vị. Giang đồng lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, quỷ hạo tiên sinh đúng không? Các hạ không thỉnh tự đến, còn ở nhà ta hám hại người. Xin hỏi các hạ đây là cái gì đạo lý? Quỷ hạo hư lạnh một tiếng, loại này vô lễ người hầu. Không nghiêm thêm khiển trách sao được? Giang đồng ánh mắt lạnh hơn, các hạ là khách nhân, ta còn trước nay không nghe nói qua khách nhân thế chủ nhân giáo hấn người hầu. Quỷ hạo nhếch lên chân bắt chéo, dựa vào trên sofa. Chiêu nàng ngứng mày, nói, hiện tại là khách nhân, chờ lát nữa chúng ta đến trong phòng nói chuyện nhân sinh, liền có thể làm nửa cái chủ nhân sao. Giang đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Còn không có mở miệng, liền nghe Tông Huân nói, hạo thiếu ra. Ngài đừng quên hôm nay tới mục đích. Quỷ hạo chấn động, lúc này mới nhớ tới hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới. Liền cười cười, nói, nói vậy nữ sĩ chính là giang đồng tính chủ. Vừa lúc, Ta là tới cùng người nói một bút đại sinh ý. Giang đồng cười, quỷ thiếu này thái độ, nơi nào giống nói sinh ý. Quỷ hạo không chút để ý mà nói, ta quỷ ra cùng người nói sinh ý, người khác cầu đều cầu không được. Ta này thái độ đã thực nghề tình. Nói tới đây, hán chiều Giang đồng chấp chớp mắt. Đương nhiên, ta chỉ cấp mỹ nhân mặt mũi. Giang đồng lạnh lùng mà cười, như vậy quỷ thiếu không bằng nói nói xem, ngài đại giá quang lâm là tưởng cùng ta nói chuyện gì sinh ý. Quỷ hạo cong cong khoẻ miệng. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn mua ngươi chín dương đàn đan phương. Giang Đồng trên dưới đánh giá trước mặt cái này tuổi trẻ nam nhân, hắn như thế nào sẽ có lớn như vậy mặt. Như vậy, quỷ thiếu nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua đầu? Nàng nhịn không được hỏi. Quỷ Hạo ta khí mà cười, vươn một cây đầu ngón tay. 100 triệu tử tinh tệ. Giang Đồng khỏe miệng hiện ra một mặt hài hước. Quỷ Hạo khinh thường mà cười nhạo một tiếng, một quả bạch tinh tệ. Lúc này, Giang Đồng hoàn toàn kinh ngạc, quỷ Hạo này mà không chỉ có đại Hơn nữa đại đến có thể chứa toàn bộ vũ trụ. Cộng thêm ta quỷ gia thiếu ngươi một thân tình. Quỷ hạo bổ sung nói. Giang đồng cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, hoa chi loạn chiến, nàng tiếng cười như linh em giống nhau em hai. Quỷ hạo tức khắc xem ngây người, mà thân là võ hoàng tông hân, đều không cấm có chút thần mê. Quỷ thiếu, ta có cái vấn đề. Giang đồng nói. Quỷ hạo bị mê đến có chút đầu vóc tròn váng, cái gì vấn đề, cứ việc nói. Đây là ngươi quỷ thiếu một người ý tứ vẫn là toàn bộ quỷ gia ý tứ. quỷ hạo ha hả cười hai tiếng, đương nhiên là quỷ gia ý tứ, bằng không ta làm sao dám tùy tùy tiện tiện đáp ứng ngươi quỷ gia thiếu ngươi một thân tình. phải biết rằng đây chính là quỷ gia hình người, bao nhiêu người cầu còn cầu không được đâu. giang đồng đôi tay ôm ngực, một khi đã như vậy, vậy thỉnh quỷ thiếu chính mình đi tìm những cái đó cầu người đi. ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. từ từ, ngươi nói cái gì? quỷ hạo tức khắc phục hồi tinh thần lại, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi cư nhiên không đáp ứng ta vì cái gì phải đáp ứng? Giang Đồng cười lạnh nói, ngươi này cùng đoạt có cái gì khác nhau? Hùng chi ta chín Dương Đan Đan Vương dựa vào cái gì muốn bán cho ngươi? Quỷ Hạo quả thực không tin hắn cư nhiên sẽ bị người cự tuyệt, cho dù trước kia ở trong nhà không chịu coi trọng thời điểm, hắn tới rồi này đó ngũ cấp văn minh trung cũng là chịu quốc gia cấp gãy ngộ, hắn muốn đồ vật chỉ cần xem một cái sẽ có người ba ba mà đưa đến trước mắt tới. Mà nữ nhân này cư nhiên dám cự tuyệt? Quỷ Hạo sắc mặt trầm xuống. Chúng ta quỷ ra mặt mũi ngươi cư nhiên dám không cho. Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì sao? Giang đồng cười nhạo nói, ta chỉ biết, lấy ngươi hôm nay thái độ, ta có thể nhìn xuống không đem ngươi ném văng ra, cũng đã thực cho các ngươi quỷ ra mặt mũi. Quỷ hạo giận dữ, làm càn. Tông Vân, đem nàng cho ta bắt lấy, hôm nay ta muốn cho nàng biết, đắc tội chúng ta quỷ ra sẽ có cái gì hậu quả? Tông Vân tức khắc một cái đầu hai cái đại, hắn căn bản là không phải Giang đồng đối thủ A. Giang Đồng trên mặt châm trọc càng tăng lên, "Quỷ thiếu, ngươi tựa hồ đã quên, nơi này không phải ở các ngươi ngải Lan Tinh, mà là ở chúng ta Ngân Hà Liên Bang, nơi này đều là người của ta, mà ngươi duy nhất dựa vào, cũng chính là ngươi phía sau cái kia võ hoàng, hắn bất quá là lúc đầu, mà ta là đại viên mãn." Dứt lời, đem chính mình uy áp đột nhiên thả ra đi, trực tiếp đem quỷ hạo cấp phanh mà một tiếng áp đảo trên mặt đất, mà Tông hân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, căn bản liền động cũng vô pháp động một chút. Quỷ hạ hoa hoa kêu to, Giang Đồng, ngươi cái này xú đàn bà, nhanh đưa tiểu ra bùng ra, bằng không ta quỷ ra nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta dậm một dậm chân, ngươi phượng hoàng tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nga, ở nhà ta dương Oai còn dám mở miệng uy hiếp. Giang Đồng hư lạnh một tiếng, xem ra không cho ngươi một chút giáo hấn, ngươi liền không biết thực lực tốt đi. Dứt lời, nàng ngón tay bắn ra, quỷ hạo cảnh sắc chung quanh lập tức liền thay đổi, biến thành ngọn lửa địa ngục, bốn phía tất cả đều là lưu động dung nham. Hắn làn da nháy mắt đã bị bỏng cháy thành cho. Quỷ hạo biết đây là hảo giác, nhưng cảm giác đau đớn thật là thật thật tại tại. Hắn lúc này mới chân chính cảm giác được sợ hãi. Cái này Giang Đồng cùng trước kia chứng kiến quá những cái đó thượng vội vàng nịnh bợ người của hắn bất đồng. Nàng có năng lực, cũng có can đảm giết chết hắn. 756. Không thể làm hắn tồn tại. Nghĩ thông suốt này một tiết, hắn một bên kêu thảm thiết một bên cao dọng hồ. Giang Đồng tính chủ, ta sai rồi, cầu xin ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Vừa dứt lời, sở hữu gào giác nháy mắt biến mất, hắn phát hiện chính mình vẫn cứ ghé vào này xa hoa phòng khách bên trong, trên người uy áp cũng triệt hồi. Hắn vội vàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hóa độc mà nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, quay đầu lại liền cho Tông Hân một cái tát, cả giận nói, ngươi liền như vậy nhìn chủ nhân của ngươi bị người khi dễ. Tông Hân túi đầu không nói một lời, trong lòng lại tràn ngập tức giận. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Giang Đồng hài hước mà nhìn hắn, hắn bị xem đến cả người phát mau. Ngoài mạnh trong yếu mà nói, chúng ta đi. Giang đồng nhìn hắn bóng dáng, đáy mắt hiện lên một mặt sắc ý. Chủ nhân. Thượng quan đi lên tới, trong mắt có một tia lo lắng, nếu quỷ ra từ giữa làm khó dễ, lần này ngân hà liên bang bình xét cấp bậc Giang đồng dơ tay ngừng hắn, không ngại, ta đều có đúng mực. Nàng trở lại trong phòng, bắt thông đạm đài giã thông tin, chỉ nói một câu nói, đừng làm hắn trở lại ngại lan tinh. Ba ngày lúc sau. Quỷ Hạo Tư nhân tinh hạm ở khoảng cách hệ ngân hà gần nhất Hoa Sen tinh hệ bên trong tao ngộ tinh tặc tập kích trên tinh hạm 100 nhiều người toàn bộ lâm nạn tin tức truyền quay lại ngải lan tinh Quỷ Gia Gia chủ nổi trận lôi đình giao trách nhiệm Hoa Sen tinh hệ liên bang chính phủ tiêu diệt tinh tặc giao ra đầu sỏ gây tội Hoa Sen tinh hệ phái ra rất nhiều quân đội khai hướng kia khu vực nhưng tinh tặc tới vô ảnh đi vô tung Hoa Sen liên bang mỗi năm đều phải diệt phỉ đáng tiếc mỗi năm cũng chưa cái gì làm lần này Hoa Sen liên bang nhưng thật ra hạ đại lực ý cũng tiêu diệt hai viên tinh tặc tụ cư tiểu hành tinh, lại không có thể bắt được phục kích quỷ hạo kia một chi. Không có biện pháp, Hoa Sen Tinh Hệ chỉ có thể tùy tiện bắt hai cái tinh tặc thủ lĩnh cho đủ số. Quỷ gia tự nhiên không phải như vậy hảo lựa gạn, quỷ gia gia chủ đối Hoa Sen Liên Bang tổng thống làm có dễ. Hoa Sen Liên Bang dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời liên bang, cũng có không ít nội tình, tổng thống cũng tức giận, trực tiếp trời xanh khung tinh minh hội nghị cáo trạng, quỷ gia ở thương khung tinh minh cũng bất quá là cái nhị tam lưu gia tộc mà thôi. Còn không có cái kia lá gan cùng hội nghị đối nghịch, chỉ có thể nén lĩnh dận. Nhưng quỷ ra lửa giận tổng muốn tìm một chỗ phát tiết. Vì thế liền đem ánh mắt phóng tới Phượng Hoàng Tinh cùng Giang Đồng trên người. Nhà ta hải tử là vì cùng ngươi nói sinh ý mới đi Ngân Hà Liên bang những cái đó rách nát địa phương. Hiện tại đã xảy ra chuyện, tuy nói không phải ở Ngân Hà Liên bang ra sự. Nhưng người Ngân Hà Liên bang cũng đừng nghĩ đứng ngoài cuộc. Vì thế, An Lan ở Ngải Lan Tinh hoạt động liền trở nên gian nan lên mà Phượng hoàng tinh hàng hóa ở đi ngải lan tinh trên đường cũng nơi trốn bị người tìm phiên toái nhưng vượng hoàng tinh nơi nào là sợ phiền phức sự tình vừa ra trực tiếp ở kim sa website mua sắm thượng tuyên bố hàng hóa tạm thời không phát ngải lan tinh hơn nữa đối ngải lan tinh hàng hóa tiến hành gấp đôi lùi khoảng lúc này toàn bộ ngải lan tinh đều tạc ngải lan tinh người trên căn bản không thiếu tiền thiếu chính là nhất thượng đảng hưởng thụ ăn quán vượng hoàng tinh lương thực bọn họ lại ăn khác đồ ăn đều cảm thấy trong miệng vô vị sắp đạm ra cái điều tới Hơn nữa Vượng Hoàng Tinh bán ra dưỡng nhan phẩm có kỳ hiệu, Ngài lan tinh các phu nhân đều thích dùng. Lúc này không tác dụng, các phu nhân đều nổi giận. Các phu nhân giận dữ, các đại gia tộc đều ngồi không yên, sôi nổi hướng Vượng Hoàng Tinh tạo áp lực. Phượng Hoàng Tinh khách khách khí khí mà xin lỗi, đầy mặt u sầu mà nói cho bọn họ, không phải bọn họ không muốn làm sinh ia, chỉ là thứ này vật một phát ra tới, liền ở trên đường bị khấu hạ, phát nhiều ít khấu nhiều ít, Phượng Hoàng Tinh tổn thất không dậy nổi a, ngài cũng thu không đến không phải. Ngải Lan Tinh các quý tộc vừa nghe này còn lợi hại, quỷ ra ở Ngải Lan Tinh thượng nhật tử lập tức liền trở nên gian nan lên, không quá mấy ngày, con đường liền trở nên thông suốt, Phượng Hoàng Tinh lập tức giao hàng, hơn nữa đối lần này không thu đến hàng hóa người đưa tặng tiểu quà tặng, là Phượng Hoàng Tinh thượng vừa mới bồi dưỡng ra tân linh trà, nghe vũ trà loại này trà có thể minh thần tinh tâm, tăng lên tâm cảnh, đối tu hành có lợi thật lớn, thực mau nghe vũ trà doanh số liền cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, cho dù loại này trà quý đến dọa người. Ngải Lan tinh các quý tộc vẫn xua như xua vịt. Quỷ ra cắn ngân nhà, đối phượng hoàng tinh hận thấu xương, liền tưởng hết biện pháp, cản trở ngân hà liên bang bình xét cấp bậc. Tại đây sôi nổi hỗn loạn bên trong, Giang Đồng giám bảo hội đúng hạn triệu khai. Giám bảo hội hôm nay, Kim Sa Cao Úc tới tất cả đều là có tiền có thế quý tộc, năm đại đỉnh cấp gia tộc, trừ bỏ 4 cái nhãn hiệu lâu đời gia tộc ở ngoài, quanh gia diệt vòng sau cái kia không ra danh ngạch đã thay đổi vài cái gia tộc. Này đó bị kẻ tới sau tiêu diệt gia tộc một đám đều bước lên quách ra vết xe đổ, lưu này đi ra ngoài tộc nhân tất cả đều không có thể đến lưu này mà, chết vào tinh tạc tay. Đến nỗi rốt cuộc là ai hạ tay, kỳ thật ai đều biết, nhưng đỉnh cấp gia tộc chi tranh, trừ bỏ một cái tiểu dân trung thích ở trên mạng truyền truyền tiểu đạo tin tức ở ngoài, còn có ai dám ra mặt đâu. Hiện giờ tại đây vị trí thượng là một cái tân gia tộc, họ tư không, trước kia là cái nhị lưu gia tộc, cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vợ, một năm trước. Tư không ra có hai cái võ tôn đồng thời đột phá võ hoàng, một nhà hai võ hoàng, không thành vì đỉnh cấp thế gia đều không thể nào nói nổi. Hôm nay tới giám bảo hội, võ hoàng cũng có không ít, tư không ra liền tới rồi một cái, cư nhiên vẫn là cái quyến rũ mỹ diễm tuổi trẻ nữ nhân, trên người ăn mặc một kiện màu rượu đỏ bó sát người váy dài, một đầu màu đỏ tóc quăn rối tung ở sau người, mị nhãn như tơ, tiến tràng, toàn trường ánh mắt liền đều dừng ở nàng trên người. Vị này tên là tư không đồng nữ võ hoàng là cái lanh lệ tính tình. Thực hợp giang đồng tỷ vị, hai người nhất kiến như cố, liền tự mình mang theo nàng tham quan hôm nay dám bảo hội trưng bày vài món bảo vật. dám bảo hội cùng đấu giá hội bất đồng, đấu giá hội ai ra giá thăng chức là của ai, mà dám bảo hội lại là mua bán hai bên tự hành thương lượng, nếu là bán ra xem ngươi không vừa mắt, ngươi chính là ra lại cao giá, nhân ra cũng có thể không bán. Mà nay ngày dám bảo hội, tham gia khách nhân đều mang theo chính mình bảo vật tới, có thể ở giám bảo hội thượng tự hành mua bán. Nếu là vô pháp kết luận bảo vật thật giả, có thể thỉnh kim sa nhà đấu giá chuyên nghiệp giám bảo sư giám định, nhưng hôm nay tới đều là có uy tín danh dự nhân vật, chính mình liền mang theo giám bảo sư. hướng chi đối với pháp bảo, linh thực này đó bảo vật tới nói, tu vi cao người chính mình đều sẽ nhận biết vài phần, nếu là mời người khác hỗ trợ phân biệt, ngược lại. Kém cỏi, Giám bảo hội vừa mới bắt đầu thời điểm rất hài hòa, đại gia từng người cầm bảo vật giám định và thưởng thức, vừa nói vừa cười. Mọi người cũng đều lấy có thể cùng Giang Đồng nói thượng lời nói mà tự hào. Giang Bảo Hội chạy đến một nửa, Giang Đồng đang ở cấp tư không đồng giới thiệu một kiện bảo vật, đồng nhiên nghe thấy một trận ồn ào, mọi người đều đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía từ đại môn đi tới một đám người. Cầm đầu một cái, là thân xuyên thương khung tinh minh lưu hành phục sức thiếu nữ, kia nữ nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp, thương khung tinh minh nữ trang đều thực bó sát người, bởi vậy đem nàng dáng người phụ trợ đến thước tha nhiều vẻ, dẫn người mơ màng Nhưng là này thiếu nữ vẻ mặt kiêu căng, khí chất lăng người, vừa thấy đó là cái không hảo sống chung hạng người. Nàng phía sau, đi theo bảo tiêu hai, tùy tung bốn cái, kia hai cái bảo tiêu cư nhiên đều là võ hoàng đại viên mãn, mà kia bốn cái người hầu, cũng có võ vương tu vi. Chưa xong còn tiếp. 757, người tưởng hủy hoại ai. Kia thiếu nữ tu vi nhìn không ra tới, hẳn là đeo cái gì thu liễm hơi thở phát bảo. Nếu là thương khung tinh minh người tới, giang đồng liền không thể đương nhìn không thấy. Nàng đi ra phía trước, lê phép gật gật đầu, hoan nền đi vào kim sa giám bảo hội, không biết các hạ là. Thiếu nữ hơi hơi nâng cảm, không nói gì, mà nàng bên cạnh người một cái võ hoàng nói, đây là thương không tinh minh thương gia đại tiểu thư. Mọi người nghe vậy, không cấm sắc mặt khẽ biến, thương gia là ngải làn tinh nhất lưu thế gia, vô luận là ở cục diện chính trị vẫn là trong quân đều rất có thế lực, không nghĩ tới thương gia đại tiểu thư cư nhiên sẽ tới ngân hà liên bang tới, hơn nữa tới phía trước không có nghe được nửa điểm tiếng rõ tựa hồ là phải vì mọi người giải thích nghi hoặc, cái kia võ hoàng lại nói, nhà ta đại tiểu thư lần này vốn là đến Đông Hoàng Tinh Hệ làm việc, đi ngang qua hệ ngân hà, nghe nói Kim Sa có cái giám bảo hội, liền thuận tiện đến xem. Đông Hoàng Tinh Hệ cũng là ngũ cấp văn minh, ở tinh minh chung lại là nhị đẳng thân phận, ở khoa học kỹ thuật thượng, so với hệ ngân hà muốn tiên tiến không ít. Mọi người nghe xong lời này, đều có chút không thoải mái, này rõ ràng là ở rõ ràng nói cho bọn họ, các ngươi còn không xứng làm ta đặc biệt tới một chuyến. nhưng là Đối với loại này vô lễ, mọi người cũng không có gì hảo thuyết, ai kêu nhân ra là lục cấp văn minh đâu. Giang đồng trên mặt không thấy nửa phần sắc mặt giận dữ, mỉm cười nói, nguyên lai là thương gia đại tiểu thư, thất kính thất kính, tại hạ giang đồng, liền làm ta mang theo đại tiểu thư thưởng thức thưởng thức hôm nay dám bảo hội thượng các màu bảo vật đi. Không cần phiên thoái. Thương gia đại tiểu thư rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh như băng, liền con mắt cũng không có cấp giang đồng một cái, ta thời gian quý giá, không thể lãng phí tại đây loại sự tình th Ta lần này tới, là tưởng cùng ngươi mua một kiện đồ vật. Giang đồng mày nhảy dựng, lại là mua đồ vật, xem ra bọn họ phượng hoàng tinh bảo vật quá nhiều. Vừa vào tinh minh liền đưa tới khắp nơi mơ ước. Giang đồng mỉm cười nói, không biết đại tiểu thư muốn mua cái gì đâu. Kim quang trà. Giang đồng hận không thể đem sơn trúc cấp xé, lúc trước nàng một nghiệm chi nhân, không có giết hắn, hiện giờ hắn cư nhiên đem kim quang trà sự tình lan truyền đi ra ngoài, cho nàng đưa tới phiền thoái. Kim quang trà là kim sắc một bậc trí bảo. Giống nhau pha trà dùng 5 phiến, một mảnh chính là 100 năm thọ mệnh, một ly chính là 500 năm dương thọ. Thu vi cao người sợ nhất cái gì? Đương nhiên là sợ nhất chết. Có thể gia tăng 500 năm dương thọ đồ vật, ai không nghĩ muốn. Mà ở chàng người lại không hiểu ra sao, chứ bỏ tiểu cố đám người ở ngoài. Ngân hà liên bang cơ hồ không ai biết kim quang trà là thứ gì. Giang đồng không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, thật sự xin lỗi, muốn cho đại tiểu thư thất vọng rồi. Này kim quang trà trong tay ta cũng bất quá 5 phiến, hiện giờ đều đã dùng xong rồi. Không phải không bán, thật sự là không có gì nhưng bán. Thỉnh đại tiểu thư bao dung. Thương gia đại tiểu thư không có nói nhiều, trực tiếp nói, ngươi nếu có thể bán ta năm phiến, ngân hà liên bang nhất định có thể bình thượng nhị đẳng. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Không ít người đều lộ ra kinh hỷ, thương gia ở tinh minh bên trong có lớn như vậy lực ảnh hưởng, bình cái nhị đẳng tự nhiên là không nói chơi. Không khỏi đều đồng thời nhìn về phía Giang Đồng. Kia ý tứ thực minh bạch, chạy nhanh bán đi. Giang Đồng khẽ miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, đại tiểu thư thật là danh tác gã chỉ tiếc kim quang trà sớm đã uống xong, ta chính là tưởng bán, cũng là không bột đấu gột nên hồ a. Thương gia đại tiểu thư hơi hơi nheo lại đôi mắt, sắc mặt có chút khó coi, mà chung quanh mọi người lại nóng nảy, có thể bình thượng nhị đẳng kia không chỉ là một loại vinh quang, quan trọng nhất chính là sẽ có các loại lợi hào a, nói trắng ra là, bình thượng nhị đẳng Ở thương khung tinh minh liền tương đương với nhị đẳng công dân, nếu chỉ là ngũ đẳng, đó chính là ngũ đẳng công dân, ra cửa đều phải bị người khinh thường. Ngươi, thực hảo. Thương gia đại tiểu thư lạnh lùng mà nói một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, phía trước lên tiếng cái kia võ hoàng triều giang đồng thương hại mà lắc lắc đầu, cũng theo đi lên. Bên cạnh có mấy cái gia tộc gia chủ cho nhau nhìn thoáng qua, vội vàng đuổi theo, đại tiểu thư, đại tiểu thư chấm đã. kia hai cái võ hoàng đôi mắt trừng không chút nào cố kỵ mà thả ra huy áp, kia mấy cái gia chủ đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng bị thỉnh thịch một tiếng áp đảo trên mặt đất, vì dạp trên mặt đất nửa ngày cũng chưa có thể lên. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, này rõ ràng chính là ở chuẩn bị cái ngân hà liên bang mặt, khinh người quá đáng. Nhưng là không ai có cái kia can đảm ra tới nói cái không tự. đứng lại. âm trầm thanh âm truyền đến, mọi người đồng thời chấn động, nhìn về phía nói chuyện người, tức khắc mạch máu bên trong bốc cháy lên hôi hổi ngọn lửa. nói chuyện người đúng là ngân hà liên bang hai đại chiến thần chi nhất, Cố Bác Nguyên. Thế nhưng là hắn, quả nhiên là hắn. Thân là ngân hà chiến thần, lúc này nếu là không phát ra tiếng, cũng liền không mặt mũi lại tự xưng chiến thần. Thương gia đại tiểu thư căn bản không có đỉnh, chỉ là lạnh lùng nói, đem người nói chuyện rửa sạch. Đúng vậy kia võ hoàng xoay người, hướng tới Cố Bác Nguyên đó là một quyền. Hét thảm một tiếng vang lên, Thương gia đại tiểu thư bước chân một đốn, một cái trầm trọng bóng người nặng nề mà dừng ở nàng bên cạnh người, nàng quay đầu đầy mặt không dám tin tưởng, rơi xuống đất cư nhiên là nàng bảo tiêu, cái kia võ hoàng đại viên mãn, toàn trường người đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, như là ban ngày thấy ma giống nhau. cố bác nguyên đứng ở mọi người ánh mắt tụ tập chỗ, một thân màu trắng áo choàng, toái phát ở năng lượng dòng khí dưới hơi hơi vũ động, võ hoàng trung kỳ đối võ hoàng đại viên mãn, kết quả là võ hoàng đại viên mãn bị nháy mắt hạ gục. thế giới này huyền huyễn sao? thương gia đại tiểu thư xoay người lại, cùng cố bác nguyên đối diện, trầm mặc thật lâu hắn lệnh lùng mà nói thần lực cố bác nguyên nhướng nhướng mày nơi này không phải thương khung tinh minh cũng không phải ngươi thương gia ngươi đừng nghĩ ở địa bàn của ta thượng muốn làm gì thì làm hắn địa bàn mọi người vô pháp phản bác thân là ngân hà liên bang đỉnh cấp chiến lực hai đại chiến thần chi nhất hệ ngân hà thật là hắn địa bàn trách không được ngươi có thể vượt cấp chiến đấu thương gia đại tiểu thư con con khỏe miệng có được thần lực liền có thân huyết mạch nàng đi lên trước tới trực diện cố bác nguyên thần tộc hậu nhân Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết hôn? Tĩnh. Chết giống nhau hiên tĩnh. Đây là cái tình huống như thế nào? Một khắc trước còn nói muốn đem hắn rửa sạch rớt, ngay sau đó liền cầu hôn. Thương khung tinh minh nữ hải tử đều tò gan như vậy sao? Cố bác Nguyên lạnh lùng mà nhìn nàng đôi mắt, không có khả năng. Thương gia đại tiểu thư mặt có trong nháy mắt cứng đở, nhìn về phía giang đồng, bởi vì nàng. Cố bác Nguyên lãnh đạm mà nói, ngươi không xứng. Trung quanh một mảnh tiếng hút khí kia chính là đường đường thương khung liên minh thương gia đại tiểu thư, cư nhiên nói nàng không xứng. Thương gia đại tiểu thư đấy mắt hiện lên một mặt lạnh lạnh tức giận, nhưng nàng cũng không có phát tác, chỉ là nhìn về phía giang đồng trong ánh mắt nhiều một phần hung ác nham hiểm cùng án độc. Một khi đã như vậy, ta liền hủy nàng, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ tới ta bên người tới. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một thanh âm truyền đến, ngươi muốn hủy hoại ai?